n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm ba mươi bốn không có chút nào sơ s u ấ t hành động, chuẩn bị xong, liễu tùy phong nhìn một c á c h bên cạnh diệp vô khuyết, sau đó mở miệng hỏi, được rồi, diệp vô khuyết nghiêm túc gật đầu một cái, liễu tùy phong có chút không xác định, lại lần nữa quan sát một chút trước mặt diệp vô khuyết, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, c h ú n g ta đây chuẩn bị lên đường, đi trước huyền khí trưởng lão nơi đó, diệp vô khuyết gật đầu một cái, biểu hiện trên mặt lộ ra rất nghiêm túc, được rồi, liễu tùy phong đập chép miệng, lại lần nữa xách ra một châm rượu trắng, sau đó đó là đi theo diệp vô khuyết ra cửa, thẳng đến huyền khí trưởng lão phòng lúc đó, thấy liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết tới, huyền khí trưởng lão khó e miệng giật một cái, biểu hiện trên mặt có chút quái gì ngay từ đầu hai tiểu tử này tới cho mình đưa uống rượu chính mình còn thật cao hứng nhưng là ai nghĩ được hai tiểu tử này lại muốn hố chính mình còn muốn đem mình chuốc say đến thời điểm làm cho mình làm cái người làm trứng nhất định chính là đáng rét trường lão chúng ta tới rồi hôm nay cho ngài mang theo càng uống ngon rượu nữ nhi hồng uống qua không có trăm năm à l i ễ u tùy phong cười hít mắt chỉ chỉ trên tay mình ngủ lương d ị c h trợn đến con mắt nói bừa nữ nhi hồng huyền khí trưởng lão vốn là có chút nổi nóng nhưng là nghe được cái này nữ nhi hồng ba chữ đăng thời điểm là tỏa sáng hai mắt muốn là tối hôm nay có thể được nữ nhi hồng chuốc say dường như cũng là một cái lựa chọn tốt a nghĩ tới đây huyền khí t r ư ở n g lão có chút cù kết không biết rõ nên làm gì bây giờ đúng vậy t r ư ở n g lão đặc biệt mang cho ngươi đến đến rót đầy rót đầy còn có đậu phộng vô khuyết vội vàng đậu phộng lên mau liễu tùy phong liền vội mở miệng nói tốt liệt tới tới diệp vô khuyết đáp một tiếng nhanh chóng bưng lên đậu phộng còn có một chút chút thức ăn, sau đó mấy người đó là ngồi xuống, các ngươi lại đến ta uống rượu à. người trẻ tuổi, muốn ít uống rượu một chút, huyền khí trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong cười hắc hắc, được, c h ú n g ta đây hôm nay uống ít chút, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là đưa tay ở đậu phồng phía trên sờ một cái, bóp một hạt đậu phồng, sau đó nhanh chóng thay đổi thành g i ả i rượu đan sau đó nhanh chóng nuốt vào trong miệng thấy l i ễ u tùy phong động tác bên cạnh diệp vô khuyết bắt t r ư ớ c làm theo đến đến trường lão chúc ta k í n h ngươi một ly l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói tới huyền khí trường lão cũng là d ơ ly rượu lên sau đó nhanh chóng bưng lên đến bên lỗ mũi sau khi ngửi một cái nhất thời sắc mặt khó chịu đứng lên rượu này không chỉ có sức lực đại còn tăng thêm vật liệu này hai cái x ú tiểu t ử nhất định chính là muốn ăn đòn nghĩ tới đây huyền khí trưởng lão cũng là không nhìn được khẽ h ừ một tiếng sau đó ngón tay chuyển một cái nắm được bên cạnh giải rượu đan cùng giải độc đan nhanh chóng nuốt vào trong miệng đến tới l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người còn chưa phát hiện, chỉ là một sức lực rót huyền khí trưởng lão rượu. không lâu lắm sau đó, huyền khí trưởng lão chính là dầm gì. mặt đầy say khướp dựa vào vế mặt. qua một đoạn thời gian nữa, cả người trực tiếp say b ấ t t ỉ n h nhân sự. kỳ quái. hôm nay thế nào nhanh như vậy sẽ say rồi hả. diệp vô khuyết khôi phục tinh thần. có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, thêm chút vật liệu, l i ễ u tùy phong tỏ ý nói, vậy c h ú n g ta đi, diệt vô khuyết đây mới là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó giơ tay lên ở huyền khí trước mặt trưởng lão ơ, ơ, trưởng lão, ngươi uống nhiều một chút, đến, ta giúp ngươi rót đầy, đang khi nói chuyện, Diệp vô khuyết lại vừa là đem một viên thuốc h ò a lẫn rượu tụ vào huyền khí trưởng lão trong miệng, nhanh chóng nuốt đi vào. n à y vậy là cái gì. l i ễ u tùy phong trợn mắt h ố c mồm nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết. Thứ tốt, yên tâm đi. Chỉ sẽ để cho huyền khí trưởng lão ngủ thời gian càng lâu một chút. Diệp vô khuyết liền vội vàng giải thích. người tốt, thì ra ngươi cũng có hậu thủ a. l i ễ u tùy phong đập chép miệng, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đứng lên, sau đó đổi thành một thân y phục giả hành. đi, bên cạnh diệp vô khuyết cũng là quét mắt nhìn hắn một cái, k h i n h thường cầm quần áo ngược lại, trực tiếp bộ đi lên. nhất thời, bên trong màu đen cũng là biến thành y phục giả hành. l i ễ u tùy phong lại là có chút mắt choáng váng, này cái x ú tiểu t ử thật đúng là ngưu. không nghĩ tới lại đều chuẩn bị xong, lên đường đi, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, nhanh chóng đi theo diệp vô khuyết sau lưng ra cửa, mà cùng lúc đó, chờ đến l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết sau khi biến mất, huyền khí trưởng lão mới là u trợn mở con mắt, biểu tình có chút nổi nóng, x u tiểu t ử huyền khí trưởng lão cắn răng nhến i lợi mở miệng nói, rồi sau đó há mồm vừa phun, phun ra một viên đan dược đi ra bất ngờ đó là mới vừa rồi d i ệ p vô khuyết nhét vào tới n à y hai cái xú tiểu tử lòng muông dạ thú lại dám như vậy đối phó ta bộ xương già này nhất định chính là mắt không sư trường ngày mai nói cái gì đều phải cẩn thận địa giáo huấn ngươi một chút môn huyền khí trường lão có chút tức giận mở miệng nói thật may hắn sớm có phòng bị cũng không có đem diệp vô khuyết đan dược cho dùng đi vào bằng không còn thật phiền phức nữa nha nghĩ tới đây hắn là như vậy lặng yên không một tiếng động chui ra khỏi phòng đi theo diệp vô khuyết nhịp bước rất nhanh đó là thấy hai người xuất hiện ở trên bung sau đó đi ra phía ngoài làm sao bây giờ cửa thế nào có thủ vệ diệp vô khuyết sắc mặt hơi đổi một chút có chút khẩn trương mở miệng nói l i ễ u tùy phong không lên tiếng vốn là thằng hướng m ũ i thuyền đi tới n h ị p bước hơi dừng lại một chút quay lại thân thể đi tới làm gì thấy l i ễ u tùy phong lâm trận biến mất d i ệ p vô khuyết cũng là cả kinh có chút nổi nóng đi theo hắn đi tới l i ễ u tùy phong không lên tiếng chỉ là dùng sức xoa xoa mặt sau đó nhanh chóng vận dụng chính mình phó bản nhiệm vụ lấy được khen thưởng. thiên diện, nhanh chóng khống chế trên mặt hình dáng. không lâu lắm sau đó, ở l i ễ u tùy phong dưới sự nỗ lực, hắn mặt bất ngờ biến mất, cuối cùng biến thành ngao thanh bộ dáng. ngươi, diệp vô khuyết chừng lớn mắt nhìn l i ễ u tùy phong, có chút khó tin. như thế nào đây, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói. Hoàn hảo là ngao thanh. Diệp vô khuyết quan sát một chút l i ễ u tùy phong, rồi sau đó hơi hơi xúc động mở miệng nói, có ý gì, l i ễ u tùy phong xứng sờ, nhưng là một giây kế tiếp, hắn cũng ngây n g ẩ n Diệp vô khuyết xoay cổ tay một cái, không biết rõ từ nơi nào tìm được một c â y mặt cổ xuất đến, dính vào trên mặt mình, chờ đến này mặt cổ dính lên đi thời điểm. Diệp vô khuyết cả người cũng là thay đổi hoàn toàn tử này đây là tương chiêu nghĩa liễu tùy phong chừng lớn con mắt có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết không sai diệp vô khuyết gật đầu một cái biểu hiện trên mặt hơi có chút đắc ý ngươi sẽ dịp dung thuật ta cũng đã biết bất quá ta đặc biệt luyện chế tương chiêu nghĩa mặt nạ nếu như ngươi biến thành tương chiêu nghĩa lời nói ta đây cái chỉ sợ cũng muốn lãng phí ngưu liễu tùy phong giơ ngón tay c á c h lên hơi hơi xúc động mở miệng nói sau đó có chút chắp tay đi thôi diệp vô khuyết lại lần nữa nghiêng đầu hai người n g a n h ngang hướng m ũ i thuyền đi tới côn lôn động thiên xuống núi thu muộn liễu tùy phong mở miệng nói thu muộn sư huyền ngươi không phải nói mang ta đi uống rượu có k ỹ nữ hầu sao. bên cạnh diệp vô khuyết đột nhiên mở miệng nói, liễu tùy phong giơ tay lên một cái tát vỗ vào trên đầu hắn mặt, ngươi cho ta nhỏ tiếng một chút. đang khi nói chuyện, hai người đã nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. này côn lôn động thiên đạo sĩ thật đúng là không biết xấu hổ. ai nói không phải thì sao. uống rượu có k ỹ nữ hầu cũng không thu liếm một chút. thật là quá đáng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm ba mươi lăm phá trận, người đâu, n à y hai cái xú tiểu tử, thế nào trong t r ư ớ c mắt đã không thấy t â m hơi, huyền khí trưởng lão đứng ở lầu bốn, trên cao nhìn xuống đi xuống mặt quét nhìn, lúc trước còn chứng kiến hai người, nhưng là trong t r ư ớ c mắt, hai người đã không thấy t â m hơi, kỳ quái, h u y ệ n khí trưởng lão hơi kinh ngạc, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên không hiểu đứng lên, mà cùng lúc đó, năm tầng, hai tay nữ võ thần um ở nơi ngực, biểu hiện trên mặt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, hai người này, tại sao không thấy, kỳ quái, lại có thể từ ta dưới mí mắt chạy trốn, làm sao có thể chứ, tiểu thư, n g ư ờ i xem à, bên ngoài có người, Lan nhi đột nhiên mở miệng nói, chỉ chỉ trên thuyền, côn lôn động thiên nhân mới vừa đi ra ngoài, kia hai người nhìn qua hảo diện thuộc a, nghe được Lan nhi lời nói, nữ võ thần theo Lan nhi ngón tay nhìn sang, nhất thời chân mày đông lại một cái, chờ một chút, không đúng, này hai cái trứng rùa, dịp rung rồi, nữ võ thần quất một cái thì là phản ứng lại, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên oan nổ mấy phần ngay sau đó nhanh chóng xuống lầu đó là chuẩn bị rời đi mà lầu bốn huyền khí trưởng lão trầm mặt chốc lát cũng là trực tiếp rời đi nơi này lại không nhìn thấy hai tiểu tử này rồi vậy dứt khoát liền trực tiếp ở an bình c h ấ n chờ bọn hắn đi vì vậy trong bóng tối Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi theo l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người. m à giờ khắc này hai người. tựa hồ còn không có phát giác một điểm này. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái diệp vô khuyết. không nhìn được gãi đầu một cái. nhìn bây giờ ngươi mặt thật có điểm không thích ứng. muốn đánh ngươi. ta cũng có ý nghĩ này. Diệp vô khuyết nghiêng đầu qua đến. lạnh lùng mở miệng nói. Bằng không c h ú n g ta bây giờ đánh một trận, liễu tùy phong biếu môi, có chút khinh thường mở miệng nói, tới a, diệp vô khuyết dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn về phía liễu tùy phong, sau đó dừng lên quả đ ấ m ta xem ngươi chính là cần ăn đòn, không phải a, liễu tùy phong hơi có chút vô tội, ta là muốn với ngươi nói một chút, ta còn có chuyện làm đây, chuyện gì, Diệp vô khuyết những mày một cái, có chút bất mãn, cái này, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, sắc mặt càng phát ra cổ k ế t lời này để cho mình nói như thế nào, chẳng nhẽ nói cho diệp vô khuyết ta muốn trong m ộ n g với mạnh uyển gặp gỡ, con bà nó, không được, tuyệt đối không được, ta phải đi ra ngoài một chuyến, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ánh mắt của diệp vô khuyết trầm xuống, biểu tình bắt đầu trở nên khó coi, đồng thời đưa tay đè ở chính mình trên chuôi kiếm, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi có phải hay không là lại không muốn đi, muốn lâm trận bỏ chạy, ta, không có à l i ễ u tùy phong liền vội vàng phản bác, ta không phải loại người như vậy à ta là thật có chuyện, nếu như bây giờ ngươi không để cho ta đi lời nói, đến thời điểm ta bắt đầu động thử sau đó, chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện xảy ra chuyện diệp vô khuyết những mày một cái biểu hiện trên mặt càng phát ra kinh ngạc đứng lên ngươi kết quả cần thời gian bao lâu mười phút liễu tùy phong dựng lên ngón tay liền vội mở miệng nói đợi c h ú n g ta đã đến an bình chấn lại nói diệp vô khuyết trần c h ờ một chút sau đó đề nghị nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cũng là lộ vẻ do dự, cuối cùng chỉ có thể là thở dài, đây là không có cách nào chuyện, dù sao nếu như mình lại kiên trì tiếp lời nói, chỉ sợ cũng thật để cho diệp vô khuyết khó chịu, đến thời điểm, coi như khó khăn giải thích, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong chỉ có thể là cực độ tuổi thân đi theo diệp vô khuyết sau lưng, đồng thời thời thời khắc khắc kiểm tra tình huống mình, phòng ngừa đột nhiên có buồn ngủ đánh tới, đến thời điểm ngã nhào một cái ngã xuống, nhiều phiền toái ạ, hai người một đường đi trước, cùng lúc đó, sau lưng cũng là theo chân mấy đạo thân ảnh, nữ võ thần tốc độ cực nhanh, đ ả o mắt công phu, đó là xuất hiện ở phía sau hai người, thật chặt đi theo, số đạo thân ảnh nhất trước một sau, vụt xuất hiện ở hướng châu hoa trong biển, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người dừng bước lại nhìn về phía xa xa xa xa là một mảnh rộng lớn hào không biên bờ hoa hải khắp nơi đều là hoa đủ mọi màu sắc k h o a i màu đ u a sắc nhìn qua t h ậ t phần dịu dàng thật là đẹp a liễu tùy phong cảm khái nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết hồ nghi nhìn hắn liếc mắt ngươi còn dám nhìn n g ư ơ i không biết rõ này hướng châu hoa trong biển có mê trận, không muốn sống, cái gì, có mê trận, liễu tùy phong cả kinh, theo bản năng đó là nhắm lại con mắt, sau đó liền bận rộn nghiêng đầu đến, có chút khẩn trương, thấy liễu tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết cũng là b ậ t cười một tiếng, này hướng châu hoa biển sở dĩ tiếng t â m lừng lẫy, Trọng yếu nhất đó là hắn bên trong mê t r ầ n thập phần cường đại, người bình thường lâm vào bên trong, rất dễ dàng là có thể xảy ra chuyện, kia có thể như thế nào cho phải, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, không nhìn được nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết bật cười một tiếng, vỗ một cách l i ễ u tùy phong bả vai, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, ta sớm đã có biện pháp, đang khi nói chuyện, Diệp vô khuyết cũng là từ bên cạnh trong sân cỏ lột xuống một mảnh đóa hoa màu tím, sau đó nhét ở trong miệng bắt đầu nhai, ngươi làm gì vậy, liễu tùy phong ngẩn ra, lại vừa là không hiểu đứng lên, hướng châu hoa biển ai thứ nhất, đó là m â y hương, có thể làm cho nhân mất đi tinh thần, mà vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, cho nên ở bên cạnh nó, cũng có có thể khắc chế nó đồ vật, n à y t ử sắc cánh hoa, chính là mê hương phá giải vật, diệp vô khuyết giải thích. ngươi chắc chắn chứ, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó tương đối có thành tựu từ bên cạnh bóp xuống một cái tiểu tiểu t ử sắc cánh hoa, nhét ở trong miệng nhai kỹ. nhất thời, một mùi tanh hôi truyền tới, để cho l i ễ u tùy phong suýt nữa một miệng phun ra tới. nhưng là vừa nghĩ tới diệp vô khuyết nói chuyện nhất thời lại vừa là cắn răng sau đó hít sâu một hơi cố đem trong miệng tử sắc cánh hoa nuốt xuống đi thôi diệp vô khuyết vấy vấy tay dẫn đầu đi vào trong biển hoa liễu tùy phong bước nhanh đi theo theo thân thể tiến vào liễu tùy phong cảm giác được rõ ràng một cái cổ mùi thơm xông vào mũi ngay sau đó cả người suy nghĩ tựa hồ có như vậy trong nháy mắt mê muội nhưng là ngay sau đó trong miệng một mùi tanh hôi ý nhanh chó n g tách ra vẻ này thoang thoảng để cho l i ễ u tùy phong lần nữa khôi phục bình thường không có sao chứ diệp vô khuyết quay đầu nhìn hắn một cái l i ễ u tùy phong lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu một cái không nói gì lại lần nữa đi về phía trước nhân vừa tiến vào trong biển hoa bốn phía hết thầy vô biên vô hạn, quất một c á c h thì là trở nên hình như là biển khơi như thế, thập phần lộng lẫy, đ ủ sộ, để cho nhân trong lòng dâng lên một cổ cuồn cuộn khí tức, đồng thời lại không nhìn được nghĩ muốn nằm xuống, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. tiếp đó, còn có để nhị quan, diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói, để nhị quan, là một cái huyến trận, h ế t sức phức tạp, muốn phá giải huyến trận, cũng có chút phức tạp, diệp vô khuyết nói. Hiện nhiên đối với nơi này tình huống rõ như lòng bàn tay, thật phần rõ ràng. l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn hắn một cái, có một người trọng sinh làm sư để thật đúng là hay a. đây nếu là để cho bản thân một người tới lời nói, thật đúng là không nhất định có thể đi tới. thấy ánh mắt của l i ễ u tùy phong. diệp vô khuyết hơi dừng lại một chút, hơi có chút ngạo kiều mở miệng nói, nhưng là biện pháp phá dày, cũng t h ậ p phần đơn giản, chỉ cần dùng vải nhánh che lại con mắt, ngăn cản thị giác, là có thể không chịu những huyến trận đó ảnh hưởng, trải qua huyến trận, cũng là nhẹ nhàng như thường, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bốn, chương ba trăm ba mươi sáu đều là lửa ngươi, Nghe được diệp vô khuyết lời nói, liễu tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, biểu tình có chút hồ nghi, dùng vải nhánh che lại con mắt thấp như vậy cấp biện pháp, có thể phá vỡ trận pháp, sẽ không phải là gạt người chứ. Liễu tùy phong nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vô khuyết, lại thấy diệp vô khuyết đã sắp tốc độ đồng khởi tay đến, dùng vải nhánh quấn lấy con mắt của mình, rồi sau đó đi vào bên trong tới, bốn phía trận pháp tàn mát ra yếu ớt quang mang, h i ể n nhiên là đã đ ố i d i ệ t vô khuyết sinh ra tác dụng, nhưng là d i ệ t vô khuyết cũng không thấy, như cố thẳng tắp hướng mặt trước đi tới, tựa hồ cũng không có bị trận pháp ảnh hưởng, nhận ra được một điểm này, liễu tùy phong cũng là hoạt học hoạt dụng, nhanh chóng dùng v à i nhánh che lại con mắt, rồi sau đó chậm rãi đi theo d i ệ t vô khuyết nhịp bước, hai người cứ như vậy dần dần không vào trong biển hoa cùng lúc đó sau lưng nữ võ thần cùng huyền khí trưởng lão hai người cũng là vụt xuất hiện ở hướng châu hoa biển biên giới thật là đẹp nhìn bốn phía đầy khắp núi đồi đóa hoa nữ võ thần nhẹ g i ọ n g mở miệng nói trong mắt có chút vẻ tán thán bất quá nàng cũng không có ở lâu dù sao trước mắt đã không có l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết ảnh t ử h i ể n nhiên hai người đã tiến vào, thật sự nếu không đuổi k ị p lời nói, sợ rằng sẽ truy tìm bọn họ, vì vậy nữ võ thần cũng là cất bước hướng trong biển hoa đi tới, bất quá mới đi mấy bước, nàng chính là cảm thấy một trận gì hương s ô n g vào mũi, ngay sau đó là trong cơ thể mình truyền đến cảm giác hôn mê, nay đối với mình cái này tầng thứ người mà nói tuyệt đối là không bình thường, cho nên nữ võ thần liền vội vàng đóng chặt rồi khí tức cẩn thận kiểm tra một phen mới là phát hiện kia mùi hoa lại có độc nghĩ tới đây nữ võ thần hốt hoảng lui ra ánh mắt ở khắp nơi đến trong mắt cũng là có chút kinh ngạc vẻ này lý hoa hương có độc đối với chính mình cũng có thể sinh ra ảnh hưởng mấu chốt nhất là lúc trước l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết đám người lại có thể đi vào nhất định là có biện pháp gì nhưng là bọn hắn là làm sao tìm được cái biện pháp này nữ võ thần t r a o mày biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trọng mấy phần nhìn dáng dấp chính mình lúc trước cho là l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người là người ngô ngốc thật là một cái sai lầm không thể lại sai lầm quan điểm rồi này hai người nếu là trực tiếp lấy ra sợ rằng hoàn toàn vượt ra khỏi bạn cùng lứa tuổi thực lực và tâm tính chỉ là bình thường khi khi ha ha cà lơ phất phơ dáng vẻ quá mức có mê mụi tính căn bản là giả heo ăn thịt hổ a nữ võ thần ở trong lòng cảm khái một tiếng sau đó nhanh chóng đến rất nhanh đó là tìm được đầu mối bên cạnh mấy đóa t ử sắc cánh hoa nhi bị người nhích mở hơn nữa những thứ này t ử sắc cánh hoa nhi phát ra mùi cùng trong biển hoa mùi thơm hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói, nữ võ thần suy tư chúc lát, rất nhanh thì là phản ứng lại, nhanh chóng tháo xuống cánh hoa nhi, sau đó nhét vào trong miệng, ngay sau đó tiếp tục chui vào trong biển hoa, mà không lâu lắm sau đó, huyền khí trưởng lão cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt hoa hải, tại hắn vội vã sau khi đi vào, rất nhanh lại vừa là lui trở lại, trong mắt lói lên vẻ hồ nghi vẻ, hai cái này thằng nhóc con, không đơn giản a, huyền khí trưởng lão cảm khái một tiếng, sau đó nhanh chóng tháo xuống cánh hoa nhi, nhét vào chính mình trong bầu rượu, uống một hớp rượu đó là lại lần nữa vọt vào, thuận lợi trải qua thứ một cái trận pháp sau đó, nữ võ thần lại là xuất hiện ở rồi thứ hai cái trước mặt trận pháp, theo liên tục mấy lần bị trận pháp bước cho lui lạc đường sau đó nữ võ thần biểu hiện trên mặt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần này hai người thật đúng là quái thai để nhị quan lại cũng có thể thông qua nữ võ thần hơi xúc động trong lòng đối với l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người thái độ lại lần nữa bên trên rồi một n ứ c thang mà cùng lúc đó liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người cũng là thuận lợi xuyên qua trước mặt hai cái trận pháp chính c h ậ m rãi ngừng lại liễu tùy phong kéo ra trên đầu v ả i trên mặt có nhiều chút thồn thức hai người bọn họ cho đến bây giờ cũng không có phát hiện huyền khí trưởng lão và nữ võ thần hai người hãy cùng sau lưng bọn họ mà đem chọn c á c h hướng châu hoa biển tầm mắt đề cao liễu tùy phong càng không sẽ phát hiện ngoại trừ h u y ề n khí trưởng lão và nữ võ thần bên ngoài giống vậy tại triều châu hoa biển đi trước nhân còn rất nhiều những người đó mục tiêu đều không ngoại lệ tất cả đều là thiên kiến chứng phía trước thì sẽ đến an bình trấn rồi diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói chúng ta làm sao bây giờ liễu tùy phong mở miệng hỏi dò tìm thiên kiến chứng là diệp vô khuyết đề nghị Mặc dù l i ễ u tùy phong muốn trợ giúp, lại cũng không biết rõ thiên kiến chứng đến tột cùng là ở địa phương nào. vì vậy chỉ có thể là đi theo diệp vô khuyết sau lưng. chúng ta đi trước an bình trấn một chuyến. Muốn thiên kiến chứng? yêu cầu ở an bình trong trấn tìm được một cây cổ tàn đồ. Tàn đồ phía trên ghi lại thiên kiến chứng vị trí phương. Diệp vô khuyết mở miệng giải thích. hóa ra cho đến bây giờ. n g ư ơ i căn bản không biết rõ thiên kiến chứng ở nơi nào. l i ễ u tùy phong có chút ngây dại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết chầm rãi gật gật đầu. Mặc dù ta là người trọng sinh, nhưng là liên quan tới thiên kiến chứng cũng chỉ là hiểu biết lơ m ơ ở ta trong trí nhớ, thiên kiến chứng chân chính bị tuôn ra đến. Là vì vậy tàn độ chủ nhân chết, tàn độ chủ nhân là ai. l i ễ u tùy phong có chút không hiểu hỏi, một người làm, đi qua là có thể biết, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, chiếu như ngươi vậy, tối hôm nay chúng ta không thể quay về à đến thời điểm không cản nổi thuyền làm sao bây giờ, l i ễ u tùy phong có chút quấn quýt hỏi, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là nở nụ cười, sẽ đuổi kịp, tin tưởng ta, lại nói, coi như là không cản nổi thì có thể làm gì, chúng ta giống vậy có thể đi nam chiếu quốc, được rồi. l i ễ u tùy phong không nói, biểu tình cũng là nghiêm túc, rất nhanh. l i ễ u tùy phong đó là đi theo d i ệ p vô khuyết sau lưng, vụt xuất hiện ở an bình trấn trên, đây là một cái trấn nhỏ, theo tấm đá xanh đường phố đi vào bên trong đi, chính là có thể phát hiện bốn phía nhà thật chặt đ ó n g nhưng là trung tâm nhất địa phương nhưng là đèn đuốc sáng choang đó là một cái khách sạn trong khách sạn giờ phút này khách nhân thập phần nhiều vì sao lại có nhiều người như vậy ở chỗ này khách t r ò sạn liễu tùy phong những mày một cái ngay sau đó là phản ứng lại nghiêng đầu nhìn về phía d i ệ p vô khuyết không thể nào những người này sẽ không đều là tới thưởng thiên kiến chứng chứ nhỏ tiếng một chút diệp vô khuyết cao mày chừng mắt một cái l i ễ u tùy phong biểu tình hơi không kiên nhẫn hí l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh bắt lại diệp vô khuyết cổ áo có chút căm tức mở miệng nói ngươi để cho ta quá đến giúp ngươi thời điểm có thể không phải như vậy nói à ngươi lúc đó nói cho ta biết căn bản không có bao nhiêu người hiện đang tại sao nhiều người như vậy ngươi còn theo ta nói nói ngươi biết rõ thiên kiến chứng vị trí phương chỉ cần chúc ta len lén l è n vào lặng yên không một tiếng động trộm đi thiên kiến chứng là được rồi thần không biết ruộng không hay nhưng là bây giờ cái ruộng gì vì sao lại có nhiều người như vậy l i ễ u tùy phong có chút nóng này thấp giọng con ngươi t ử t ử địa nhìn chăm chú lên trước mặt diệp vô khuyết Diệp vô khuyết thản nhiên nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong. Con ngươi cũng là trở nên bình tĩnh lại. Nếu như ta không nói như vậy, ngươi làm sao có thể tới giúp ta. ngươi, l i ễ u tùy phong biểu tình q uất một cách thì là giận. không nghĩ tới. chính mình lại bị diệp vô khuyết cứ như vậy gài bẫy. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. chương ba trăm ba mươi bảy ta h ắ c vậy ngươi. cũng không thể lừa dối ta à. l i ễ u tùy phong có chút b ự c bội mở miệng nói. đây nếu là diệp vô khuyết tiền tiền hậu hậu đem sự tình nói biết chính mình tới. coi như là nguy hiểm. vậy mình cũng không nói. nhưng là bây giờ cái tình huống này, chính mình hoàn toàn chính là bị hắn hố tới à. yên tâm đi. diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói. lần này đ ổ vật, chúng ta phân chia năm chấm năm sổ sách. thiên kiến chứng có ngươi một phần suy đối với c á c h này lời nói liễu tùy phong thịt mũi coi thường tại đối phó bát tí thần viên thời điểm trước đó liền đã nói song chia của sự tình nhưng là sau đó thì sao diệp vô khuyết không biết rõ g i ấ u bao nhiêu đồ vật căn bản không để cho chính mình biết rõ bây giờ còn nói lời này mình tại sao khả năng đáp ứng hắn thấy l i ễ u tùy phong vẻ mặt khinh bị nhìn mình c h ầ m c h ầ m Diệp vô khuyết cũng là những mày một cái. đại sư huyên, ngươi đã đi theo ta đi tới đây. không có cơ hội c ử tuyệt. ta có thể quay đầu bước đi. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. ngươi đi thử nhìn một chút. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Diệp vô khuyết đột lại chính là nở nụ cười. sau đó chậm rãi mở miệng nói. không có ta dẫn đường. ngươi chắc chắn ngươi có thể đủ từ nơi này hướng châu hoa trong biển đi ra ngoài sao hơn nữa chúng ta đã tiến vào an bình chấn đến nơi này ngươi muốn bỏ vở nửa chừng nhiều không có lời lắm à diệp vô khuyết khuyên nhủ liễu tùy phong lông mày nhíu chặt đến nhìn diệp vô khuyết biểu tình cũng có nhiều chút nổi giận đứng lên sau một hồi lâu liễu tùy phong mới là nhẹ dọn thở dài sau đó chậm rãi mở miệng nói được rồi lão tử coi như là thua ở trên tay ngươi nhưng là ta nhắc nhở ngươi nếu như có nguy hiểm lời nói ta liền lập tức lui ra ngoài nghe nói như vậy khói miệng của d i ệ p vô khuyết mới là lộ ra một nụ cười sau đó chậm rãi gật gật đầu loại chuyện này đáp ứng trước lại nói nếu như đến thời điểm thật xuất hiện nguy hiểm tại loại này dưới tình thế cấp bách thì có thể làm gì l i ễ u tùy phong thật đúng là có thể chạy hay sao nói không chừng đến thời điểm vừa chạy trước xảy ra chuyện liền là chính bản thân hắn ai l i ễ u tùy phong than thở r ũ đầu xuống sau đó nói bây giờ chúng ta phải làm gì đi vào trước đi diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói chúng ta cần phải tìm cách kia tàn đồ ở nơi này trong khách sạn, l i ễ u tùy phong con ngươi dượng g nhìn một cái diệp vô khuyết, có một cái như vậy thông hiểu sự tình tình huống phát triển sư để làm đồng bản, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái a. đang khi nói chuyện, hai người cũng là bước nhanh đi vào trong khách sạn, mấy vị, là nghỉ trọ nhi hay lại là ở trọ a, thấy diệp vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong tới, khách sạn tiểu nhì liền vội vàng n h a n h đón cười hít mắt mở miệng hỏi dò ở trọ bất quá ăn cơm trước diệp vô khuyết trực tiếp mở miệng nói rồi sau đó tiện tay chính là ném ra một khối linh ngọc thấy kia linh ngọc con mắt của tiểu nhì quất một cái thì là sáng lên liền vội vàng tiếp nhận linh ngọc đồng thời nhiệt tình mời đến diệp vô khuyết đi vào bên trong đi qua mấy vị ăn chút gì, trước tùy tiện tới điểm các ngươi món ăn đặc sắc, ngoài ra bên trên một bình trà, diệp vô khuyết thúc s ụ p thúc s ụ p tay, chờ đến đem tiểu nhị cho đuổi đi sau đó, mới là thấp giọng nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong, ngươi xem trong khách sạn nhân, thực ra rất nhiều, diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, không nói gì, chính mình không phải người mù, nhân có nhiều hay không mình có thể thấy, nhưng là ngươi có phát hiện hay không. những người này ánh mắt đều tại hướng trên lầu nhìn, diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong mới ánh mắt của là có chút đông lại một cái, nghiêng đầu hướng phổ cận nhìn sang. quả nhiên, những người đó ánh mắt đều là như có như không quét qua khách sạn, biểu tình hết sức kỳ quái tựa hồ là đang chờ cái gì thứ gì đó đây là chuyện gì xảy ra l i ễ u tùy phong có chút không hiểu hỏi rất đơn giản diệp vô khuyết thấp giải thích rõ nói cái kia nắm giữ cổ tàn đồ nhân bây giờ đang ở khách sạn trong phòng khách bọn họ đều đang đợi người này đi ra làm gì nhất định phải đợi người này đi ra tự chúc ta đi lên không được sao liễu tùy phong mở miệng hỏi nhưng là bọn họ không xác định người này ở đâu căn phòng diệp vô khuyết mở miệng nói tùy tiện xuất thủ chỉ có thể đem người kia cho h i n h đông đến thời điểm chạy liền s o n g đời liễu tùy phong gật đầu một cái biểu tình hiểu nhưng là rất nhanh hắn lại là phản ứng lại tỏa sáng hai mắt thấp giọng tiến tới diệp vô khuyết bên cạnh ta có thể nhìn đến trong phòng cảnh tượng, ngươi nói cho ta biết cái kia lớn lên hình dáng gì, ta liền có thể tìm được hắn, nghe nói như vậy, diệt vô khuyết cũng là sưởng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đại sư huyên có thể nhìn đến trong phòng cảnh tượng, đây là thần thông gì, thiên nhãn, nhưng là, thiên nhãn không phải thực lực cực mạnh nhân mới có thể có được bản lính sao, Ngĩ h tới đây, diệp vô khuyết biểu tình càng kinh ngạc, nói chuyện a, l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai thúc giục, diệp vô khuyết cũng là tình hồn lại, làm trong lòng hạ mừng rỡ, nếu là đại sư huyên có như vậy bản l ĩ n h lời nói, ngược lại là thật có thể làm cho nhóm người mình nắm giữ tiên cơ, đến thời điểm, trực tiếp tìm tới người hầu kia, cướp lấy tàn đồ rồi, nghĩ tới đây, Diệp vô khuyết cố gắng bắt đầu nhớ lại đứng lên. đó là một cái tóc bạc lão đầu. hắn chỉ là một người làm. y phục trên người rất cố nát. trên tay có một cái gậy đầu rồng. tàn đổ liền ở cái kia ba tong bên trong. ba tong à. liễu tùy phong phản ứng lại. k h ẽ gật đầu. rồi sau đó ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn sang. cùng lúc đó, liễu tùy phong trong cơ thể linh lực cũng là nhanh trào động. đồng thời ngưng tụ ở nơi mi tâm ngay sau đó nơi mi tâm đó là loáng thoáng nổi lên thứ tam chỉ con mắt bất quá ở l i ễ u tùy phong tóc cắt ngang c h á n che dấu hạ người bên cạnh ngược lại là cũng không phát giác chỉ là gần đây ngồi diệp vô khuyết nhưng là vẻ mặt khiếp sợ không nghĩ tới đại sư huyên lại thật có thiên nhãn đại sư huyên thật sự là thật l ợ i hại chẳng lẽ nói Hắn đ ờ i trước nắm giữ tu luyện thủ đoạn, so với chính mình còn nhiều hơn sao. nhìn dáng dấp, nếu như tự mình có cơ hội, ước chừng phải từ trong tay Hắn cậy mấy cái công pháp đi xuống a. theo thiên nhãn triển lộ, bốn phía cảnh tượng cũng là nhanh bắt đầu biến ả n g đứng lên. vốn là ngồi ở chỗ đó nhân mỗi một người đều là thay đổi lấp lánh mà bắt đầu, trên người lói lên bạc quang, bao gồm diệp vô khuyết, thực lực càng mạnh, quang mang càng sáng, thực lực càng thấp, quang mang liền tương đối tối lãnh đảm, tương đối mà nói, mình và diệp vô khuyết quang mang ở nhóm người này bên trong coi như là tương đối trung quy trung cụ, bất quá để cho l i ễ u tùy phong giật mình là, tòa này trong khách sạn, lại có l ư ỡ n g đạo quang mang lộ ra cực kỳ trói mắt, suýt nữa làm cho mình trợn không mở con mắt, mạnh h u y ể n thực lực cường đại, ban đầu trực tiếp chính là sáng mù con mắt của mình. mà bây giờ hai cái này quang mang cũng là để cho l i ễ u tùy phong cảm nhận được thật phần khó chịu. nhìn s á n g dấp. những người đó thực lực. chỉ sợ cũng là không thấp. sợ là phải đến hóa thần kỳ rồi. mà l i ễ u tùy phong cũng là theo bản năng theo này lưỡng đạo ánh sáng nhìn sang. rất nhanh. chính là phát hiện một người trong đó núp ở trong khách sạn ánh sáng. chính là diệp vô khuyết thật sự miêu tả người hầu kia. Bên cạnh hắn, bất ngờ có một cái gậy đầu rồng. Ba tong bên trong cũng quả thật nắm giữ một phần tàn đồ. l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, có chút không xác định ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ chính mình có phải hay không là lại tiến vào trong liếc mắt nhìn. như vậy thì có thể trực tiếp thấy tàn đồ nội dung. giảm bớt động thủ nữa. cái ý niệm này vừa nhô ra. l i ễ u tùy phong cũng có chút đồng lòng, sau đó đánh bạo lợi dụng thiên nhãn nhanh chóng vượt qua gậy đầu rồng, đưa mắt đặt ở bên trong tàn mưu tính trung, bạch, trong nháy mắt, một đạo đâm ánh mắt mang sáng lên. cùng lúc đó, gậy đầu rồng cũng là phát ra chấn động trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đồng thời mặt bên trên nổi lên vẻ mừng như điên, bởi vì cái kia tàn đồ, Hắn thấy được, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bốn, chương ba trăm ba mươi tám đường tắt, con bà nó, liễu tùy phong không nhịn được ở trong lòng kinh hô lên nhất thanh, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu đến, trong lòng mừng như điên. cùng lúc đó, kia gậy đầu rồng phát ra động tính, lúc trước ở tại trong phòng kia người làm cũng là mặt liền biến sắc, bắt lại trên tay gậy đầu rồng lạnh lùng nhìn về phía bốn phía là ai tiểu nhân hèn hạ giấu đầu lòi đuôi không dám xuất hiện dứt tiếng nói người hầu kia trên người khí tức trong nháy mắt bộc phát ra cuốn bốn phía cùng lúc đó trong khách sạn không ít người cũng là cảm nhận được cổ hơi thở này biểu hiện trên mặt quất một cách thì là cẩn thận dối rít đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía mái nhà, diệp vô khuyết cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nhanh chóng muốn đứng lên, c h a nhìn một chút tình huống, nhưng là bên cạnh l i ễ u tùy phong nhưng là một c á c h đè xuống diệp vô khuyết cổ tay, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu một cái, nhìn đến đại sư hương biểu tình, diệp vô khuyết xứng sờ, trong mắt hơi ghinh n g ạ c vẻ, tựa hồ không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng là muốn đến đại sư huyên cũng sẽ không làm bậy lập tức cũng là hít sâu một hơi cố đè xuống trong lòng kinh ngạc cúi đầu không nói gì là ai đi r a cho ta người hầu kia quát lạnh một tiếng nắm trên tay ba t o n g rồi sau đó ánh mắt â m trầm nhìn về phía bốn phía bên trên chính là hắn Tàn đ ầ ngay tại trên tay h ắ n đúng, không sai. chúng ta trước làm thịt h ắ n cướp lấy trên tay h ắ n tàn đồ, liền có thể có được thiên kiến chứng rồi. bên trên, chính là h ắ n bốn phía nhân dối rít mở miệng nói, diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra nghiêm trọng. liễu tùy phong cúi đầu, nhắm lại con mắt, cẩn thận suy nghĩ, tàn đồ h ắ n chỉ là thấy được trong nháy mắt, nhưng là bằng vào đã gặp qua là không quên được thiên phú, hắn có thể đủ rõ ràng nhớ phía trên đồ vật, nói cách khác, lúc trước kia tàn đồ bên trên tất cả mọi thứ, cũng khắc ở hắn trong đầu, giờ phút này, l i ễ u tùy phong ở chính mình trong đầu cẩn thận suy tư một chút, chắc chắn tàn đồ cũng có thể nhớ sau đó, mới là lập tức đứng lên, sau đó bắt lại d i ệ p vô khuyết tay, thấp giọng nói, chúng ta đi, ngươi làm gì, đại sư huyên, ngươi điên rồi, lập tức có thể có được tàn đồ rồi, bây giờ ngươi đi, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, d i ệ p vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt chính là có nhiều chút không cam lòng đứng lên, hắn theo bản năng chính là cho là l i ễ u tùy phong nhát gan, thấy nhiều người như vậy ở chỗ này, hơn nữa mỗi cái thực lực không tầm thường, đây mới là thập phần sợ hãi, Muốn lâm t r ầ n bỏ chạy, phải đi ngươi đi. ngươi nếu là sợ hãi, chính mình đi thôi. cái này thiên kiến chứng, ta nhất định phải lấy được. diệp vô khuyết cắn răng nghiến lời thấp giọng mở miệng nói. bất quá, coi như là diệp vô khuyết như thế nào đi nữa hạ thấp giọng. trung quy hay là có người nhìn thấy. hơn nữa giờ phút này diệp vô khuyết biểu tình quả thực là có chút quái gì. cùng bốn phía hoàn toàn xa lạ vì vậy cũng là có không ít người chú ý tới nơi này thấy những ánh mắt kia hơn nửa giờ phút này diệp vô khuyết nói chuyện liễu tùy phong cũng là có chút nóng này đứng lên nhị sư đ ệ n g ư ờ i nghe sư huyên cái này nước đục chúng ta không muốn chuyến liễu tùy phong tự nhiên không thể nào ở trước mặt mọi người nói cho diệp vô khuyết chính mình thực ra đã thấy tàn đồ liền dứt khoát là đâm lao phải theo lao, trực tiếp mang theo diệp vô khuyết chuẩn bị rời đi. nơi này nhiều người như vậy, thực lực cao cường, chúng ta sẽ chết. liễu tùy phong đâm lao phải theo lao mở miệng nói, nói bậy nói bạ, chết cũng muốn. diệp vô khuyết có chút nổi nóng nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, cái này đại sư huyên, tư việc nhiều hơn là thành công. ai nhỉ! được rồi được rồi đừng nói nhảm thấy diệp vô khuyết phản ứng liễu tùy phong cũng là hơi không kiên nhẫn rồi bây giờ chính là lấy được chiếm tiên cơ a lập tức cũng là nhanh đi qua giơ tay lên chính là bưng kín miệng của diệp vô khuyết sư đ ệ ngươi trước với sư huyên đi ra ngoài chúng ta rời đi nơi này chúng ta không phải là đối thủ không muốn tranh đoạt vũng nước đục này rồi liễu tùy phong hùng hùng hổ hổ, nói lại n h ả y mở miệng nói, sau đó lôi kéo diệp vô khuyết chính là chuẩn bị rời đi, diệp vô khuyết sắc mặt có chút căm tức, vừa mới chuẩn bị phản kháng, chính là thấy liễu tùy phong quy đầu cho mình liều mạng nháy mắt, lập tức cũng là sưởng sờ, tựa hồ là hậu chi hậu giác phản ứng lại, rồi sau đó liền đem chống cự cường độ hạ xuống một chút, thuận lợi phối hợp l i ễ u tùy phong đem chính mình lôi đi nha chờ đến hai người rời đi khách sạn một lần nữa xuất hiện ở một cái ẩm núp xó xỉnh thời điểm d i ệ p vô khuyết cũng là sổ mặt nhìn về phía l i ễ u tùy phong nếu như ngươi hôm nay không cho ta một c á c h hợp lực giải thích lời nói hậu quả ngươi liền muốn chính mình gánh chịu lo lắng ta cho ngươi biết mới vừa rồi ta lợi dụng thiên nhãn đã thấy tàn đ ồ nội dung mở, l i ễ u tùy phong hạ thấp giọng giải thích, nghe nói như vậy, vốn là vẻ mặt g i n dữ diệp vô khuyết sắc mặt đột nhiên n g ẩ n ra, trong con ngươi nổi lên một vệt vẻ không dám tin, ngay sau đó cả người đột lại chính là phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi, ngươi nói cái gì, lời này là thật, thật, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cũng không nói nhàm, nhanh chóng móc ra giấy và bút, sau đó trên giấy viết p h ỏ n g theo mà bắt đầu, rất nhanh đó là trên giấy đem tàn đ ồ nội dung vẽ vào, thấy một màn như vậy, diệp vô khuyết hơi sường sờ, trong mắt quất một cách thì là trở nên vui mừng đứng lên, ngươi lại thật thấy được, bây giờ được chưa, thừa dịp bọn họ vẫn còn đang đánh chiếc, chúng ta có thể trước thời hạn tiến vào thiên kiến chứng chỗ trong x à o huyệt, đây mới là cơ t r í động bất động, ngươi mới vừa rồi như vậy, kẻ ngu mới có thể làm việc, một chút cũng không thể hiện được tới chúng ta trí tuệ. l i ễ u tùy phong chọc chọc suy nghĩ, sau đó đắc ý mở miệng nói, l i ễ u tùy phong đã thần không biết d u ộ t không hay lấy được bản đồ, diệp vô khuyết tự nhiên lười với hắn cải vã, hơn nữa nhìn kỹ bước bản đồ này sau đó, Diệp vô khuyết cũng là xác nhận bản đồ này hẳn là thật, lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm, được, chúng ta vội vàng lên đường, sớm ngày bắt được thiên kiến chứng, diệp vô khuyết gật đầu một cái, nhận rõ một phía dưới hướng, đó là chuẩn bị hướng ngoài trấn đi, chỉ là vừa đi ra xó xỉnh â m u ánh mắt của l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua khách sạn, một giây g h ế tiếp chính là ngây ngẩn, vô khuyết, ngươi xem người kia có g i ố n g hay không là lão bà ngươi l i ễ u tùy phong chọc chọc diệp vô khuyết không nhịn được hỏi ta không có lão bà diệp vô khuyết có chút nổi nóng nghiêng đầu đến t r ừ n g mắt một cái l i ễ u tùy phong nhưng là một giây kế tiếp hắn lại là dừng lại oanh nhi thế nào tới nơi này đúng vậy lão bà ngươi thế nào tới nơi này l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái biểu hiện trên mặt có chút quái gì nàng đang theo dõi chúng ta diệp vô khuyết những mày một cái ngay sau đó trên mặt chính là nổi lên vẻ không tưởng tượng nổi cái gì theo dõi chúng ta liễu tùy phong cũng là tâm lý hoảng hốt nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết đây là chuyện gì xảy ra êm đẹp nàng làm sao sẽ theo dõi chúng ta hơn nữa cái kia trong khách sạn sợ rằng lập tức phải bùng nổ chiến đấu. Nếu như lão bà ngươi ở bên trong lời nói, sẽ sẽ không xảy ra chuyện. l i ễ u tùy phong có chút bận tâm hỏi, diệp vô khuyết những mày một cái, nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, vừa liếc nhìn trên tay bản đồ, sau đó cắn răng. trên tay ngươi có còn hay không lần trước cái kia cái gì máy bay không người rồi hả, cho oanh nhi đưa một cái tờ giấy đi qua. chúng ta rời đi nơi này, trực tiếp đi ngoài trấn, máy bay không người, liễu tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, không nhìn được nhìn về phía diệp vô khuyết, tiểu tử, cái vật kia rất đắt, ngươi chắc chắn lúc này muốn ta động dùng một chút máy bay không người, muốn, diệp vô khuyết nghiêng đầu tới, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm ba mươi chín thiên kiến chứng, Nữ võ thần chậm rãi bước chân vào trong khách sạn, rồi sau đó ánh mắt quét về bốn phía. Nàng là theo chân l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người bước chân tới. nhưng là bởi vì hướng châu hoa biển khốn trụ nàng một đoạn thời gian, đưa đến nàng tới đây thời điểm, đã hơi trễ. căn bản không thấy được l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người thân ảnh. tả hữu tìm rồi sau một thời gian ngắn. mới là tìm được cái này an bình c h ấ n tìm được an bình trong c h ấ n duy nhất có ánh sáng địa phương mới tiến vào này trong khách sạn nàng chính là phát giác từng tia là lạ khí tức nơi này bầu không khí dương cung bạc kiếm trên lầu tản ra cường đại khí tức từ cổ khí tức kia bên trong nữ võ thần loáng thoáng có thể cảm nhận được những khí tức kia gần đó là mình cũng là không thể khinh thường ngay sau đó nữ võ thần cũng là nhíu mày quét về bốn phía người ở đây phần lớn dương cung bạc kiếm khí tức thập phần b ạ i lộ nhìn dáng dấp sẽ phải bùng nổ một trận chiến đấu chính mình xuất hiện thật không phải lúc bên cạnh đã có không ít người chú ý tới nữ võ thần lập tức cũng là cảnh giác nhìn về phía nàng con người mang theo sát ý trên lầu bạo phát ra một trận quát khẽ bọn chuột nhất vẫn chưa xuất hiện người hầu kia phấn nổ q u á lại không biết rõ trong miệng hắn cái gọi là bọn chuột nhất sớm liền thấy hắn ba t h o n g chi đồ vật bên trong sau đó chạy ra ngoài nghe đến lầu thượng người này truyền tới thanh âm dưới lầu nhân cũng có nhiều chút ngồi không yên chỉ cho là là đã có người lên rồi lo lắng bảo vật bị cướp những người đó hết thảy xông tới chuẩn bị động thủ ầm,、um, một giây g h ế tiếp, một trận cường đại khí tức bột phát ra, nhóm đầu tiên s ô n g lên nhân kêu thảm bay ra ngoài, tịch q u y ể n chứ năng lượng thật lớn, đụng nát trên lầu lan can, cửa phòng vân vân, bộ dáng thê thảm, đạo hữu, cần gì phải như thế tức giận, thấy một màn như vậy, nguyên nhân núp ở khác trong một cái phòng, cũng chính là l i ễ u tùy phong sở chứng kiến một cái khác chớp sáng nhân cũng là mở miệng nói rồi sau đó vung tay lên dò x ế p đi ra ngoài chặn lại người hầu kia động tác nơi này là chúng ta hoa t ô n g địa bàn đạo hữu ở chỗ này đồng thủ không khỏi quá không đem chúng ta hoa t ô n g để ở trong mắt nghe nói như vậy người làm cười lạnh một tiếng các ngươi những thứ này bọn chuột nhắc giả thần giả p h ư ợ n g chính là một c â y hoa tung, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tà, thật đã cho ta sợ các ngươi hay sao. dứt tiếng nói, kia trong tay người làm ba phong đột nhiên đâm ở trên mặt đất, một dây g h ế tiếp bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại, h ừ hồ đầu ngu xuẩn, kia người ẩm giấu tựa hồ cũng là nổi giận, không lưu tay nữa, nhanh chóng công tới, trong nháy mắt, tình cảnh quất một cái thì là sôi trào lên phía dưới trong khách sạn vốn là không khí khẩn trương trong nháy mắt chính là nổ lên người phía dưới cũng là động khởi tay tình cảnh hỗn loạn vô hình chung đã có mấy người đưa mắt đặt ở trên người nữ võ thần g i ố n g như nữ võ thần như vậy nữ t ử sáng s ấ p tươi đẹp ở d ạ n g này địa phương rất dễ dàng liền sẽ biến thành bị khi dễ đối tượng đương nhiên, đó là nữ nhân thực lực thấp kém lấy được tình huống, mà giờ khác này nữ võ thần hiển nhiên không thuộc về này một phạm vi, thấy có người đối tự mình đồng thủ. Nữ võ thần cũng là những mày một cái, biểu hiện trên mặt âm trầm xuống, một x â y g h ế tiếp, trực tiếp giơ tay lên đánh về phía đối diện, â m、um, chỉ là một trưởng, trên người nữ võ thần linh lực lói lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng là đưa tới không ít người sự chú ý. trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần. hiển nhiên đều là phát hiện. trước mặt nữ nhân này thực lực, đủ đủ cường đại. nhóm người mình căn bản không phải là đối thủ, mà đang ở nữ võ thần do dự chính mình muốn không nên ở chỗ này tiếp tục tìm l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người thời điểm ngoài cửa. một c â y quái gì đồ vật phát ra hồng sắc quang mang đồng thời còn có một trận tiếng ông ông âm bay tới đây là c â y gì vượt nhìn lên trước mặt cái này giống như là pháp khí lại lại không có bất kỳ linh lực đồ vật nữ võ thần những mày một cái trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ cảnh giác ngay tại nữ võ thần nghi ngờ thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện kia trên máy móc tựa hồ là xuất hiện một cái tờ giấy Nữ võ thần xứng sờ, n h ấ t tay nắm lấy rồi tờ giấy kia, nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng mấy phần, trên tờ giấy từ không nhiều, ý tứ cũng rất thẳng thừng, khách sạn hỗn chiến, nhanh chóng rời đi, chớ có theo dõi, nhìn phía trên chữ viết, nữ võ thần những mày một cái, tựa hồ là phản ứng lại, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía, nhưng lại là cái gì cũng không nhìn thấy cuối cùng chỉ có thể là một tay nắm giữ ở bên cạnh máy bay không người phía trên này hai người nhất định là phát hiện mình với sau lưng bọn họ bây giờ liền là muốn để cho mình rời đi cũng không biết rõ bọn họ kết quả là lúc nào phát hiện hơn nữa bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào nữ võ thần trên mặt càng phát ra kinh ngạc đứng lên bất quá tờ giấy phía trên viết chữ nàng cũng là thấy được, do dự một chút sau đó, nữ võ thần nhanh chóng xoay người, rời khỏi nơi này, chỉ là trước khi rời đi, hay lại là bắt lại cái kia máy bay không người, trực tiếp ném ở chính mình không gian thần khí bên trong, ngươi xem đi, cùng lúc đó, ngoài trấn khống chế máy bay không người l i ễ u tùy phong cũng là thở dài, đem máy bay không người cùng phía trên máy thu hình thu vào, đồng thời vẻ mặt nổi nóng nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, ta liền nói vật này nhất định là có đi mà không có về, bây giờ ngươi phải bồi thường rồi, l i ễ u tùy phong có chút bất mãn phàn nàn nói, ta sẽ giúp ngươi muốn trở về, diệp vô khuyết mở miệng nói, nói b ậ y nói b ạ ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi, l i ễ u tùy phong vẻ mặt khinh bị mở miệng. được rồi. bằng không như vậy. lần này chia c u ộ c ta bốn ngươi lục như thế nào đây. diệp vô khuyết hỏi. được rồi. l i ễ u tùy phong suy tư một chút. sau đó cố mà làm gật đầu một cái. thấy đại sư hương không lại oán giận. diệp vô khuyết mới là c u i đầu đến. nhìn về phía trong tay bản đồ. căn cứ tàn đ ồ phía trên chỉ thị. cái này thiên kiến chứng vị trí phương là đang ở ngoài trấn một nơi bí cảnh bên trong chỉ là này bí cảnh kết quả ở nơi nào diệp vô khuyết ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai phía rất nhanh hai người theo mặt trên bản đồ chỉ thị đó là đi tới một nơi lưng chừng núi s ư ờ n núi nơi đây là nơi nào tại sao ta cảm giác âm sâm sâm có chút không tốt lắm cảm giác l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, sau đó gãi gãi đầu, không nhìn được dùng mình một cái, diệp vô khuyết nghiêng đầu đến, hướng bốn phía nhìn một cái rất nhanh đó là nhìn về phía xa xa một cái mộ bia, bãi tha ma, nơi này là bãi tha ma, diệp vô khuyết những mày một cái, ngay sau đó là phản ứng lại, ta biết, cái này bí c ả n h là đang ở trong bãi tha ma, trong bãi tha ma có thi thể, những thi thể này có thể là trời kiến lớn lên cung cấp chất dinh dưỡng. nhìn dáng dấp, thiên kiến chứng hẳn liền ở phổ cận đây rồi, diệp vô khuyết bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời mở miệng giải thích, l i ễ u tùy phong lại vừa là ngẩn ra, không thể nào không thể nào, chẳng lẽ đến thời điểm c á c h này thiên kiến vừa xuất t h í kết quả dính máu người, biến thành một ít quái m ô quái dạng, hay hoặc giả là tà vật c h ứ bằng vào đời trước kinh nghiệm l i ễ u tùy phong có chút không xác định mở miệng hỏi làm sao sẽ diệp vô khuyết k i n h bỉ nhìn hắn một cái này hướng châu hoa biển không phải bình thường địa phương an bình trong trấn cũng không có bao nhiêu phổ thông phàm nhân cho nên nơi này an táng phần lớn đều là một ít tu luyện giả tu luyện giả thân thể cũng sẽ không sinh ra oán khí hấp thu thân thể bọn họ chất s i n h dưỡng cũng không phải là cái gì thập át bất xá sự tình. không có n g ư ờ i nghĩ khoa trương như vậy. chúng ta đây thế nào đi vào. l i ễ u tùy phong có chút lo lắng. ánh mắt do dự. chẳng lẽ muốn từ trong mổ chứ. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. chương ba trăm bốn mươi đang nói láo. tìm. đối với l i ễ u tùy phong vấn đề. diệp vô khuyết chỉ là cho ra một chữ câu trả lời. sau đó đó là quy đầu bắt đầu nhìn tàn đồ. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là ở trong đầu nhớ lại tàn đồ cảnh giống, tàn đồ sở dĩ là tàn đồ, cũng là bởi vì phía trên là tàn phá không hoàn toàn, chỉnh tấm bản đồ chỉ có dưới góc trái là hơi chút toàn diện một chút, mà thiên kiến chứng ký hiệu, bất ngờ chính là dưới góc trái, cho nên đã quá dùng. l i ễ u tùy phong tự nhìn kỹ một lúc sau đó, rất nhanh đó là phát hiện, tàn đồ phía trên ngọn chính là một mảnh bãi tha ma, mà ở trong bãi tha ma, còn ghi rõ một cái rất lớn điểm đỏ vị trí, chỉ là phủ cận đây cũng không thấy cái gì với điểm đỏ đồ vật liên quan. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong cũng là kinh ngạc đứng lên, n à y điểm đỏ là ý gì, ta không biết rõ, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, bắt đầu phân biệt phương vị, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, mặc dù mình không đến n ổ i là dân mù đường, nhưng là đối với như vậy phân biệt phương hướng sự tình, vẫn còn có chút không giỏi. thấy diệp vô khuyết ở nơi nào thuần thuộc xử định phương hướng, sau đó khắp nơi tìm kiếm bộ dáng, l i ễ u tùy phong dứt khoát đó là buông tha chính mình dùng đầu ấp ý tưởng. không lâu lắm sau đó, diệp vô khuyết chậm rãi ngừng lại. ánh mắt hơi có chút ruộng gì dừng ở một tóa phá trước m ộ phần mặt ngươi phát hiện thứ gì thấy diệp vô khuyết động tác liễu tùy phong mô lại hơi có chút hiếu kỳ hỏi ngươi xem này cách điểm đỏ diệp vô khuyết giơ tay lên chỉ ở phía trên mổ bia phía trên mổ bia chữ viết đã á mơ hồ không rõ căn bản không nhìn ra có vật gì nhưng là có một cái chấm tròn màu đỏ k h á c ở mục tiêu phía trên nhưng là thật phần rõ ràng sẽ cùng trong đầu cái kia điểm đỏ kết hợp với nhau trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên quái dị không thể nào này điểm đỏ như thế này mà rõ ràng tại sao ta cảm giác g i ố n g như là cảm bẫy l i ễ u tùy phong tự lẩm bẩm nghe nói như vậy diệp vô khuyết mật cười một tiếng c h ầ m rãi mở miệng nói, cái gì chó má cảm bẫy, nay tàn độ án trí chí vốn chính là vì tìm thiên kiến, ngươi có phải hay không là bị buộc hại chứng vọng tưởng, khắp nơi đều là cảm bẫy, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, không nghe sư huyên nói, thua thiệt ở trước mắt, d i ệ p vô khuyết khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó bước nhanh đi vòng mổ bia, xuất hiện ở phía sau, đào mổ phần, Diệp vô khuyết dứt khoát mở miệng nói, l i ễ u tùy phong run run một chút, ma ruột lộng hành làm sao bây giờ, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết biểu tình càng ruột gì hơn rồi. đại sư huyên, chúng ta là thuộc sơn đệ tử, thuộc sơn đệ tử ngươi biết có ý gì sao, n g ạ c l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, sau đó trở tay từ trong dây lưng móc ra một cái sẻng công binh chính là chuẩn bị làm việc thấy l i ễ u tùy phong động tác diệp vô khuyết biểu tình càng ruột gì hơn rồi sau đó trực tiếp giơ tay lên linh lực rộng rãi thành hình theo diệp vô khuyết quả đấm đột nhiên n ệ n xuống trước mặt m ộ phần cũng là trực tiếp nổ lên lộ ra bên trong cảnh tượng làm xong những thứ này Diệp vô khuyết mới là than mở tay ra nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Vẻ mặt kinh dị. l i ễ u tùy phong biểu tình càng xấu hổ. Diệp vô khuyết cái biểu tình này rất ý vị sâu xa. ý tứ chính là nói cho l i ễ u tùy phong, có thể động dụng linh lực đồ vật, tại sao phải xuất ra cái gì cái s ẻ n g đi ra tự tay làm. h a h <cười> a l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. liền vội quy đầu nhìn về phía phía dưới mộ phần, theo mộ phần nổ lên, bên trong lộ ra một cái quan tài, quan tài thập phần to lớn, nhìn qua rất có kim loại cảm nhận, hẳn không phải bình thường chất liệu, hai người vòng quanh quan tài đi một vòng, rất nhanh đó là phát hiện trên quan tài trải rộng không ít đường vân, giống như trận pháp như thế, dày đặc để cho người ta cảm thấy có chút đầu mê muội, đây là vật gì, l i ễ u tùy phong cao mày mở miệng nói, biểu tình hơi có chút không hiểu, đây cũng là một cái trận pháp truyền tống, diệp vô khuyết nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời đưa tay ở những văn lộ kia phía trên lục lọi, ngay sau đó là ngẩng đầu lên, truyền tống trận, l i ễ u tùy phong cũng là sưởng sờ, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía diệp vô khuyết, không phải đâu, dùng quan tài làm truyền tống trận sẽ đem chúng ta truyền tống đến địa phương nào đi địa phủ l i ễ u tùy phong run một cái chẳng lẽ mình thì đi thấy mạnh uyển rồi hả cũng không biết rõ bằng vào mạnh uyển cái này hậu trường chính mình có phải hay không là có thể không uống mạnh bà thang mang theo trí nhớ truyền thế trọng sinh nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được cười hắc hắc còn bên cạnh Diệp vô khuyết trực tiếp giơ tay lên đè ở trên quan tài, sau đó nhanh chóng thúc giục linh lực, dọc theo những trận pháp đó đường vân khu động, theo linh lực dưới vào, kia trên quan tài đột nhiên toát ra một trận ánh sáng, ở trong đêm tối lộ ra thập phần mất mặt, ngay sau đó, quan tài lói lên mấy cái, phía trên nắp c h ầ m rãi đ ẩ y ra, lộ ra bên trong tình cảnh, trong quan tài không có vật gì, không có thứ gì nhưng là nhìn kỹ liếc mắt sau đó chính là có thể phát hiện trong quan tài cũng có cực kỳ cường đại trận pháp chỉ một cái liếc mắt nhìn sang chính là có thể để cho người ta có loại trong mơ hồ sinh ra mê m g ồ i ảo giác diệp vô khuyết không nói hai câu trực tiếp nhảy vào trong quan tài sau đó tại chỗ nằm xuống thấy l i ễ u tùy phong còn đứng ở bên ngoài ngẩn người trong lúc nhất thời Diệp vô khuyết cũng có nhiều chút giận, trực tiếp mở miệng nói, làm gì chứ, vội vàng tới a, đứng ở bên ngoài, n à y trận pháp một mực ở sáng lên, đến thời điểm hấp dẫn người khác chú ý làm sao bây giờ, này, ngồi ở trong quan tài à. nhìn diệp vô khuyết lớn mật động tác, l i ễ u tùy phong không nhìn được chán rét đứng lên, đây chỉ là nhìn qua là một cái quan tài, nhưng thật ra là một cái truyền tống người mà thôi vội vàng n g ư ờ i có đi lên hay không diệp vô khuyết phiền não mở miệng nói thật tốt c á c h này thì đi lên liễu tùy phong liền vội khoát khoát tay nhưng là ngay sau đó hắn tựa hồ lại vừa là nhớ ra cái gì đó đồ vật nhanh chóng từ dưới đất trừ một chút đất sét sau đó ở đó phía trên mổ bia ghi rõ hồng điểm địa phương dùng sức lau một chút, che ở phía trên điểm đỏ, cái này thì tới, làm xong những thứ này, liễu tùy phong mới là lần nữa nằm ở trong quan tài, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết nhanh chóng kéo theo phía trên quan tài, trong nháy mắt, bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi chắc chắn đây là một cái trận pháp, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. l i ễ u tùy phong tâm lý có chút bận tâm, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên cổ kết. trong bóng tối, hắn mơ hồ có thể nghe được đối diện d i ệ t vô khuyết phát ra ngoài tiếng hít thở, thậm chí còn có nóng bỏng khí tức, loại cảm giác này, để cho l i ễ u tùy phong cực kỳ không thích ứng, như vậy b i ệ t kín không gian. hai cái đại lão ra môn tránh ở bên trong nghĩ như thế nào thế nào quái gì bất quá nếu diệp vô khuyết chắc chắn nơi này là trận pháp l i ễ u tùy phong dĩ nhiên là lựa chọn tin tưởng hắn yên tâm đi diệp vô khuyết thanh âm vang lên rất nhanh ở đó bịt kín trong không gian xuất hiện một tia sáng diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn sang phát hiện trên người l i ễ u tùy phong không biết rõ lúc nào nhiều hơn một cái t h ỏ i phát sáng ngươi đây đều là một ít gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tại sao ta tự không bái kiến diệp vô khuyết cau mày nhìn về phía đại sư h u y ê n biểu tình có chút không hiểu há l i ễ u thành đặc sản l i ễ u tùy phong tin miệng nói diệp vô khuyết thật sâu nhìn hắn một cái sau đó thu hồi ánh mắt c h í nhớ kiếp trước bên trong liễu thành hắn cũng đi qua, căn bản không có loại vật này, rất hiển nhiên. đại sư huyên đang nói láo, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi một thiên kiến nhất tục. đương nhiên, lúc này khẳng định không phải truy cứu những thứ này ngổn ngang thời cơ, cho nên d i ệ t vô khuyết rất nhanh đó là nghiêng đầu đến, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên đồ vật, quan tài phía sau, văn khắc đến không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, những văn lộ này đại đa số nhìn qua thập phần rõ ràng, hình như là một cái trận pháp, lại hình như là một cái quốc tế tổ hợp, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Diệp vô khuyết nhìn kỹ liếc mắt sau đó, lại lần nữa giơ tay lên, đè ở kia trên quan tài, theo linh lực phun trào, diệp vô khuyết khống chế linh lực nhanh chóng hướng bên trong chảy xuôi đi qua. đồng thời theo như thứ tự vẽ đến toàn bộ đường vân, chờ đến quan tài phía sau đường vân tất cả đều bị linh lực bao trùm sau đó, toàn bộ quan tài d ạ n g người rực rỡ, phát ra chấn động một trận, liễu tùy phong liền vội vàng cố định trụ rồi thân thể của mình, sau đó hơi có chút khẩn trương mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, lời còn chưa dứt hạ, một giây kế tiếp, bốn phía đó là chuyện đến một trận mất trọng lượng cảm, cùng lúc đó, liễu tùy phong cả người cũng là không nhìn được kinh hô mấy tiếng, c h ú t lát bên trong, chỉ cảm thấy quan tài tựa hồ nặng nề rơi vào địa phương nào, sau đó không có đồng tính, xảy ra chuyện gì, liễu tùy phong nuốt nước miếng một cái, đè nén trong lòng khẩn trương, dù sao này trận pháp cũng không biết là tình huống gì, nếu như là cái truyền tống trận, bây giờ đem mình truyền đến cái gì ngổn ngang mới có thể làm sao bây giờ vạn nhất thật như chính mình trước nói như vậy chân truyền đưa đến địa phủ có thể làm sao bây giờ nhân ra nghe chính mình kêu mạnh bà quá tới cứu mình thì coi như xong đi nếu như không nghe mình nói đây nghĩ tới đây trong lòng l i ễ u tuỳ phong càng khẩn trương lên ai nhá sớm biết không với ngươi đi ra này nhiều phiền toái a, l i ễ u tùy phong không nhìn được ở tâm lý nhỏ giọng so tài một chút đến, diệp vô khuyết không lên tiếng, trực tiếp giơ tay lên đè ở ván quan tài bên trên, đem một cái vén lên, một xây g h ế tiếp, quan tài c h ấ n động, lộ ra bên ngoài cảnh tượng, diệp vô khuyết ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, liễu tùy phong cũng là r ụ c r è e sợ đem đầu cho dò xét đi ra ngoài đợi nhìn biết bốn phía cảnh sắc đăng thời điểm là hít sâu một hơi trong mắt có chút đồng ý đây là một cái to lớn giống như là hạ xào huyệt vậy phương kia dày đ ặ t lối đi đưa về phía bốn phương tám hướng nếu như nhất định phải hình dung lời nói giống như là ồ kiến như thế chúng ta đã đến Diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói, sau đó nhanh chóng giơ tay lên, bóp ra một đạo thủ quyết đi ra, ở trên ánh mắt lau một cái, rất nhanh, bốn phía không khí bên trong một tầng l á n h đảm l á n h đảm sương mù màu, màu trắng xuất hiện ở diệp vô khuyết trong mắt, đây là linh lực, bình thường con mắt là không nhìn thấy, thi triển thuật pháp sau đó mới có thể nhìn thấy những thứ này, nơi này linh lực thập phần đậm đà, ta có thể cảm giác bọn họ tồn tại, hẳn chính là ở đây. Diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rầm ở bên cạnh trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc còn lại mặt đất, chắc chắn không có vấn đề sau đó, mới là mở miệng nói, nơi này là ồ kiến, đúng, diệp vô khuyết gật đầu một cái. chúng ta đây tiếp theo đi như thế nào. liễu tùy phong mở miệng hỏi dò. bốn phía đường lót gạch bốn phương thông suốt. muốn tìm được cái gọi là thiên kiến c h ứ n g liễu tùy phong cảm thấy có chút khó khăn. vì vậy nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. mạn mạn tìm. diệp vô khuyết gật đầu nói. mạn mạn tìm. cái này cần tìm tới khi nào. liễu tùy phong chừng lớn mắt nhìn hướng diệp vô khuyết. ngươi nói cho ta biết có kế hoạch. Này ồ kiến nhìn qua lớn như vậy. đến thời điểm trời đã sáng chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm tới. vậy ngươi có biện pháp gì tốt. diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi mở miệng nói. liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái. cúi đầu tới. mắt thấy bốn phía lâm vào trong an tính. diệp vô khuyết cũng là hít sâu một hơi. móc ra một viên giả minh châu. c h ầ m rãi hướng mặt trước l ụ c lọi tiến tới. Này giả minh châu hết sức lớn. đ e m chọn cái trong huyệt động chiếu rõ ràng một mảnh. Hiệu quả thậm chí so với đèn phin cũng muốn giỏi hơn. Thấy diệt vô khuyết trên tay cái này giả minh châu. l i ễ u tùy phong cũng là cảm khái một tiếng. Tiểu tử này kết quả là từ nơi nào lấy được vật này. Chính mình có thể không nghe nói thuộc sơn còn có vật này. như vậy lại lớn vừa tròn còn sáng giả minh châu khẳng định không phải là cái gì tiện nhi g hóa tuyệt đối là một bảo vật a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là kinh ngạc đứng lên nhìn lại cũng sẽ không cho ngươi giống như ta sẽ không hỏi trong tay ngươi những bảo vật kia đến từ đâu như thế bên cạnh im lặng không lên tiếng diệt vô khuyết đột nhiên mở miệng nói biểu hiện trên mặt cũng là trở nên bình tĩnh mấy phần nghe nói như vậy, liễu tùy phong cười hắc hắc, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên bình tĩnh đứng lên. chỉ chục lát sau, hai người lại vừa là dừng bước, thế nào, nhìn lên trước mặt tình huống, liễu tùy phong có chút hiếu kỳ hỏi, đường chấm dứt, chúng ta đi nhầm phương hướng rồi, đổi một phương hướng tiếp tục đi thôi. Diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi mở miệng nói. nghe nói như vậy. k h ó e miệng của liễu tùy phong q uất một cái. biểu tình trở nên l ú n túng. ngươi thật không có biện pháp tìm tới à sẽ không mới vừa rồi toàn bằng cảm giác rồi hãy đi. liễu tùy phong mở miệng hỏi. Diệp vô khuyết chậm rãi gật gật đầu. sau đó nói. đây là không có biện pháp sự tình. ngươi không thể trách ta. ai. l i ễ u tùy phong thở dài, biểu tình phức tạp, không biết rõ nên nói cái gì đồ tốt, bất quá nhìn kỹ liếc mắt trước mặt d i ệ p vô khuyết sau đó, l i ễ u tùy phong lại lần nữa giơ tay lên, nhanh chóng thi triển chú ngữ, theo linh lực phun trào, l i ễ u tùy phong mi tâm đột nhiên hở ra một cái the, lộ ra một cái thiên nhãn, d i ệ p vô khuyết dừng một chút, ánh mắt nhanh chóng biến hóa, không phải khiếp sợ, mà là cảm thấy không nói gì mới vừa rồi đã làm gì tại sao bây giờ mới dùng thiên nhãn này không phải uổng phí hết thời gian sao chỉ bất quá nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong dần dần trở nên lãnh k h ố c mà bắt đầu diệp vô khuyết cũng là ngậm miệng lại sau đó tỉnh táo nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong nhìn một chút l i ễ u tùy phong có thể hay không phát hiện thiên kiến chứng ở địa phương nào theo thiên nhãn mở ra rất nhanh liệu tùy phong l o á n thoáng giữa cũng là thấy được bốn phía không khí bên trong phiêu tán từng đạo kim sắc quang mang những thứ kia quang mang thập phần mỏng manh nhưng là theo đường lót gạch có thể cảm giác được rõ ràng quang mang nguồn lại xuyên thấu bốn phía những thứ kia đường lót gạch sau đó dần dần liệu tùy phong cũng là nhìn biết bốn phía cảnh sắc có thiên kiến chứng thật có thể thấy Ta chỉ thấy cái hướng kia có mảng lớn mảng lớn kim sắc quang mang. l i ễ u tùy phong có chút kích động mở miệng nói. chính là chỗ đó. đi mau. thấy l i ễ u tùy phong tay chỉ phương hướng. diệc vô khuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm. liền vội mở miệng nói. dứt tiếng nói. hắn là như vậy một người một ngựa vọt tới. nhanh chóng hướng mặt trước chạy tới. rất nhanh. hai người một trước một sau theo những thứ kia kim sắc quang mang không ngừng đi về phía trước mà dần dần theo dần dần đi sâu vào liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người cũng là phát hiện trên mặt đất tán lạc không ít hài cốt nhìn qua đều là thiên kiến nhất tục tồn tại chỉ bất quá không biết rõ chết đi thời gian bao lâu đây là chuyện gì xảy ra thiên kiến nhất tục l ợ i hại sao liễu tùy phong có chút không hiểu hỏi thiên kiến nhất tộc dĩ nhiên lời hại, thân thể cứng rắn, lực đại vô cùng, ở thể trên con đường tu đạo mặt có thể nói vương g i ả nhưng là mười đại một trong chủng tộc, diệp vô khuyết giải thích, vậy tại sao sẽ chết nhiều như vậy, chuyện này, liền nói rất dài dòng rồi, diệp vô khuyết khẽ thở dài, nay đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi hai thiên nghĩ đồng phủ, thiên n h ĩ nhất tục thực lực từ trước đến giờ mạnh mẽ, ban đầu còn muốn với long tục so sánh hơn thua, nhưng là sau đó bởi vì chủng tộc số lượng quá nhiều, bọn họ phương thức tu luyện thuộc về chiến thuật biển người, cho nên cuối cùng bại bởi long tục, về sau n ữ a thời điểm thiên địa hỗn loạn, trung gian xảy ra chiến tranh, thiên n h ĩ nhất tục nhân cuối cùng không địch lại, biến thành bây giờ dáng vẻ, gần như muốn tuyệt tích, diệp vô khuyết mở miệng nói. thật sao, còn có đoạn lịch sử này, l i ễ u tùy phong cảm giác mình giống như kẻ ngô, từ xem nhiều sách như vậy, thế nào cũng chưa nhìn thấy qua quãng lịch sử này. hơn nữa, nhìn bộ dáng này, thiên nghĩ nhất tục thật giống như cũng không thật lời h ạ i a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không khỏi mở miệng nói, thật giống như cũng là như vậy à ngươi chắc chắn thiên nghĩ chứng giá trị được chúng ta hai người xuất thủ sao diệp vô khuyết quay đầu nhìn một cái l i ễ u tùy phong ngươi thật là phách lối à còn cứ như vậy ngươi có thể biết rõ thiên nghĩ nhất t ộ c đối thủ là người nào cái dạng gì lực lượng kinh khủng mới có thể đưa đến thiên nghĩ nhất t ộ c bị diệt hơn nữa thiên nghĩ nhất t ộ c ban đầu có thể cùng long t ộ c so sánh hơn thua dựa vào là cái gì, tiến tới là thiên phú, d i ệ p vô khuyết k i n h bị nói, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, không nói gì, chỉ là biểu tình như cũ kỳ quái, thiên n h ĩ nhất t ộ c phổ biến thực lực lớn nhiều rất mạnh, nhưng là so với long t ộ c kinh khủng như vậy tồn tại, hay lại là kém hơn một chút, dĩ nhiên, ngươi bản thân nhìn thấy ngao thanh ngoại trừ, hắn chỉ là một dòng tạp chủng, vì biểu hiện trong cơ thể mình có một tí tia long tục huyết mạch, mới là cả ngày lẫn đêm đem hai cái g á c lộ ở bên ngoài. thiên n h ĩ nhất tục chân chính cao cấp chiến l ự c là thông qua không ngừng tiến hóa sinh ra, số lượng đông đảo, vì vậy tiến hóa xác suất cũng sẽ nhiều, mà bây giờ lưu lại thiên n h ĩ c h ứ n g chính là những thứ kia cao cấp chiến l ự c lưu lại, thực lực có thể so với long tục. ngươi nói, có đáng giá hay không chúng ta xuất thủ nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong mới là chậm rãi gật gật đầu như vậy ạ ý tứ chính là đột biến xe n g e chứ gen d i ệ p vô khuyết xứng sờ có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong khoát tay một cái đi thôi đi thôi ta đã cảm thấy bây giờ càng ngày càng gần hẳn lập tức có thể đến nơi đó rồi vậy thì tốt, diệp vô khuyết gật đầu một cái, bất quá vẫn là phải cẩn thận, ta nghe nói, thiên nhi chứng là có đồ bảo vệ, liễu tùy phong đáp một tiếng, lại lần nữa đi về phía trước, thật dài hang đồng lộ ra cực kỳ hắc ám, gần đó là có xã minh châu, cũng không chiếu tới quá xa địa phương, liễu tùy phong có chút chán rét, trung quy thấy trong bóng tối tựa hồ là có vật gì đang nhìn mình trầm trầm như thế. cái này làm cho hắn cảm thấy cả người không thoải mái. nhưng là cũng không có cách nào. dù sao mình không thấy được vật kia ở nơi nào a. cho nên chỉ có thể là núp ở d i ệ p vô khuyết sau lưng. sau đó cho d i ệ p vô khuyết chỉ dẫn phương hướng. ngươi có lầm hay không. d i ệ p vô khuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen. không biết là bởi vì hoàn cảnh vẫn là thật tâm tình không tốt ngươi là kim đan trung kỳ ta là kim đan sơ kỳ ngươi có cần phải để cho ta ngăn cản ở trước mặt sao diệp vô khuyết có chút nổi nóng mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười hắc hắc sau đó nói tốt sư đ ệ ta là quá đến giúp ngươi chẳng lẽ ngươi không nên ngăn cản ở trước mặt Diệp vô khuyết hận hận chừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, hai người đó là dừng lại bước chân, kim sắc khí tức ngọn nguồn thì ở phía trước, liễu tùy phong hạ thấp giọng mở miệng nói, ta thấy được, Diệp vô khuyết thấp giọng nói, vào giờ phút này, ở trước mặt hai người, xuất hiện một cái cửa đá thật to, mà trong cửa đá không ngừng tiêu tán đến một cổ đậm đà linh lực kia linh lực đã đậm đà sắp mắt trần có thể thấy rồi ở bốn phía trôi d ạ ặ t tạo thành từng cổ một sương mù nhìn dáng s ấ p muốn mở ra cái cửa này mới được a diệp vô khuyết c h ầ m rãi mở miệng nói đánh nhanh thắng nhanh đoạt thiên n h ĩ chứng chúng ta chạy l i ễ u tùy phong mở miệng nói hai người liếc nhau một cái nhanh chóng trao đổi một chút tâm tư sau đó đó là hướng mặt trước đi tới chờ hai người tới trước cửa đá lúc diệp vô khuyết mới là giơ tay lên thử muốn muốn đẩy ra cửa này nhưng không quản đến hắn dùng sức thế nào như hà quán vào linh lực cũng không có nửa điểm chỗ dùng đây là chuyện gì xảy ra diệp vô khuyết nhíu mày l i ễ u tùy phong chính là từ bên cạnh đi tới Ở t r m rãi ra xét bốn phía vách tường nhìn một chút có cái gì không cơ quan người nào tự tiện xông vào ta thiên nhi đồng phủ ngay tại liếu tùy phong khắp nơi m ì y mò thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói liếu tùy phong xứng sờ rộng rãi xoay người nương tựa vách tường sắc mặt hơi trắng mịt con bà nó xảy ra chuyện gì thanh âm này đến từ đâu này đến lúc nào rồi rồi hả vẫn còn có thiên n h ĩ còn sống diệp vô khuyết có thể cho tới bây giờ không có với mình nói qua chuyện này a chính mình vẫn cho là thiên n h ĩ chứng liền ở một chỗ sau đó chính mình lấy đi là được a tối đại phong hiểm cũng chính là những thứ kia với chính mình đồng thời tranh đoạt thiên n h ĩ chứng nhân nhưng là lúc này l i ễ u tùy phong mới đột nhiên phát hiện hóa ra này nhân ra trong nhà có nhân Ngươi còn tới cướp nhân gia hài tử. n à y không phải muốn chết sao. Ngĩ h tới đây. l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. Mang trên mặt vẻ tức giận. Tại sao ngươi không nói trước nói nơi này rõ ràng tình huống. Ta cũng không biết rõ a. Diệp vô khuyết sắc mặt trắng nhợt. Có chút khẩn trương nhìn về phía liễu tùy phong. Không được không được. ngươi mới vừa nói thiên nghĩ nhất t ộ c lời hại như vậy hai người chúc ta kim đan kỳ tì thí thế nào qua được l i ễ u tùy phong không nhịn được mở miệng nói đồng thời trong lòng nảy sinh thối ý cùng lúc đó giữa không trung những thứ kia đậm đà linh lực điên cuồng t r à o đ ộ n g x e n lẫn kim sắc khí tức một kim trắng nhợt l ư ỡ n g đạo khí tức trên không trung không ngừng ngưng tụ cuối cùng nhanh chóng thành hình b i ế Nguyên thành một cách to lớn, cái i kiến như thế tồn tại. i ố n như con như tồn Nhìn một màn trước mắt này, g thế trước là l một mắt ễ t ù phong không nhìn chút. run run một chút. Sau đó lặng được đó Sau một y không khuyết vô tiếng động rời đến một diệt rời sau lưng. làm ư Ngươi n g l gì, thấy l i ễ u tùy phong động tác, diệc vô khuyết trên mặt hiện ra một cái cổ tức giận, ngươi yên tâm đi, ngươi không chết được. l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệt vô khuyết bà vai khẳng định mở miệng nói nhân vật chính thì sẽ không t ử nếu như nhân vật chính cũng bị mất kia còn có ý nghĩa gì nhìn lên trước mặt diệt vô khuyết trong lòng l i ễ u tùy phong thập phần khẳng định sau đó mới là nhìn về phía xa xa con kiến người nào tự tiện xông vào ta thiên n h ĩ đồng phủ kia con kiến thành hình trên người lói lên kim sắc cùng màu trắng q u a n g mang đồng thời miệng nói tiếng người liễu tùy phong t h ả n h thơi nhìn sang đồng thời nhẹ nhẹ đẩy một cái diệp vô khuyết tỏ ý diệp vô khuyết trả lời cái vấn đề này diệp vô khuyết sắc mặt có chút nổi nóng chừng mắt một cái liễu tùy phong sau đó mới là hít sâu một hơi tại hạ vô tình mạo p h ạ m chỉ bất quá lầm vào nơi này diệp vô khuyết chắp tay dù sao nhân gia lớn như vậy đ â u thực lực nhìn qua cũng không yếu, nếu như này còn ngay nhân gia mặt nói ngươi là tới thâu thiên kiến chứng, đó chính là ngô xuẩn. nhưng là, diệp vô khuyết thanh âm rơi xuống, đối diện thanh âm lại vừa là vang lên, người nào tự tiện xông vào ta thiên n h ĩ đồng phủ, con bà nó, diệp vô khuyết mung, l i ễ u tùy phong cũng mung, cái r u ộ n gì, Ngươi đặt nơi này đánh đĩa đâu rồi, còn lại tới một lần, tại hạ chỉ là lầm vào nơi này, tìm kiếm đường ra, diệp vô khuyết lần nữa mở miệng nói, người nào tự tiện xông vào ta thiên n h ĩ đồng phủ, thanh âm ấy lại lần nữa vang lên, đây là thứ tư lần, cho tới giờ k h ắ c này, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết mới là đột nhiên phát giác từng tia là lạ, xảy ra chuyện gì, có vấn đề à n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ộ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi ba cao tiết tấu chiến đấu, người nào tự tiện xông vào ta thiên nhĩ g đồng phủ. đối diện, kia kim bạc h đóng thế thân ảnh không ngừng rúng động linh lực, đồng thời lại lần nữa phát ra thanh âm, l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng lẽ chỉ có thể nói câu này chứ, l i ễ u t u ổ phong cao mày, sau đó đ ẩ y ra d i ệ p vô khuyết, c h ầ m rãi hướng mặt trước đi tới, theo đạo lý mà nói, một mực chỉ trọng phục giống vậy một câu nói đồ vật, Hắn đã chết, chỉ còn lại có bản năng mới đúng, cho nên vật như vậy, Hắn chỉ muốn không phải khiêu khích Hắn danh giới cuối cùng, liền sẽ không xuất hiện vấn đề, vì vậy l i ễ u tùy phong mới là lớn mật đi lên phía trước thấy l i ễ u tùy phong động tác diệp vô khuyết lại vừa là sắc mặt tối sầm lại cũng là chậm rãi đi tới quả nhiên đợi nhích tới gần sau đó hai người mới là phát hiện là vật gì hoàn toàn không có chính mình linh trí hẳn chỉ là một ý thức thể mới đúng chỉ là nếu chỉ là một ý thức thể tại sao sẽ xuất hiện ở đây ý nghĩa ở chỗ nào, l i ễ u tùy phong vòng quanh nó đi một vòng, thấy hắn hay lại là không có động tính gì, lập tức cũng là thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói, vật này rất kỳ quái, luôn cảm thấy có chút vấn đề, không cần phải để ý đến hắn, trước đ ẩ y cửa ra rồi hãy nói, diệp vô khuyết mở miệng nói, được, lập tức cũng không có càng làm dễ pháp, l i ễ u tùy phong chỉ có thể là gật đầu một c á c h đồng ý. chỉ chút lát sau, hai người lại lần nữa tụ tập ở đại môn trước mặt. sau đó giơ tay lên thúc giục linh lực, muốn đem hang đá cho đ ẩ y ra. tới ở sau lưng cái kia chỉ biết rõ xe Peter như thế không ngừng tái diễn câu nói kia thiên n g h ĩ hai người chỉ coi làm là một c á c h dọa người đồ vật. nhưng là, đang lúc bọn hắn sắp mở ra đồng phủ thời điểm, một giây g h ế tiếp, một đạo kinh khủng kinh khí từ phía sau truyền tới tới, đột nhiên bắn về phía hai người phía sau, người nào tự tiện xông vào ta thiên n g h ĩ đồng phủ, thanh âm ấy lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thanh âm rõ ràng thê lương mấy phần, có cực lớn tình cảm biến hóa, mà hai người cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh khỏi, lưỡng đạo kình khí hung hãn bắn vào cửa đồng phủ phía trên, cho tới giờ k h ắ c này, hai người mới là hậu chi hậu giác phát hiện, kia công kích đồ vật, lại là hai cái xúc giác, hai cái kia xúc giác cắm vào ban đầu liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người đứng lập địa phương, tàn ra khí tức kinh khủng, hai người quay đầu, lúc trước vẻ mặt si ngốc lúc này thiên nghĩ giờ phút này trên mặt hiện đầy dữ tợn, Trực tiếp công về phía l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người. nhận ra được một điểm này. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau đến. đây là cái gì v h ư ợ t tại sao đột nhiên lại động. l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói. nhìn dáng dấp. là chúng ta hai người đụng phải đại môn nguyên nhân. diệp vô khuyết suy đoán nói. hai người muốn muốn đ ẩ y cửa ra. có thể là đồng dạng cũng là vì vậy cử động. để cho hai người k í c h phát sau lưng cái kia thiên n h ĩ bạo động. giờ phút này, bạo động đã sinh ra. nhìn dáng dấp, cái này thiên n h ĩ là không dừng lại được. l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút nổi nóng, mở miệng nói, ta mất kể, diệp vô khuyết, ngươi cho ta giải quyết, vừa nãy là ngươi để cho ta đẩy cửa. ta kêu ngươi qua đây, chúng ta phân chia năm chấm năm sổ sách. ngươi liền không có chút nào làm, diệp vô khuyết cũng có nhiều chút căm tức, vội vàng tránh thoát l i ễ u tùy phong công n g í c h sau đó, nhất thời phấn nổ quát, l i ễ u tùy phong khẽ h ử một tiếng, không lên tiếng, giống vậy tránh thoát một cái công n g í c h như vậy tránh là vô dụng, muốn muốn mở ra môn, trước tiên cần phải đem nó giải quyết hết, diệp vô khuyết mở miệng nói, ngươi xuất thủ trước, liễu tùy phong cảnh giác mở miệng nói, ngươi, diệp vô khuyết buồn s ầ u muốn h ộ t máu, tuy nhiên lại lại không có cách nào, lập tức chỉ có thể là cắn răng, k h ẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, một dây g h ế tiếp, t h ụ c sơn chế thức trường kiếm nhanh chóng từ sau lưng của hắn bay ra ngoài, quanh quẩn một tuần sau trực tiếp bắn về phía thiên nhĩ thân thể, thấy diệp vô khuyết cũng không có ẩm dấu thực lực, mà là trực tiếp vận dụng chính mình chân thực chiến l ự c l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm. giống vậy giơ tay lên. nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng tại hắn dưới sự khống chế chém về phía thiên nhi. đinh, chế thức trường kiếm đâm vào trên người thiên nhi. nhưng thật giống như đụng phải cái gì cứng rắn khôi giáp như thế. căn bản không tạo được tổn thương. thậm chí ở trên người thiên nhi còn toát ra một trận tia lửa. Diệp vô khuyết càng buồn mực, hắn có chút thấy thèm l i ễ u tùy phong trên tay nam minh ly hỏa kiếm rồi. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, nam minh ly hỏa kiếm phía trên phun tam mũi chân hỏa, đồng thời sắc bén ánh kiếm trực tiếp chém xuống. một kích này hiệu quả rõ ràng nếu so với d i ệ p vô khuyết tạo thành lớn hơn nhiều lắm, chỉ là nhất kiếm, liền đem thiên n h ĩ phần lưng cho cháy rồi một mảnh. chỉ là rất đáng tiếc, cái này thiên n g h ĩ thật giống như không có cảm giác đau như thế, căn bản không có phản ứng chút nào, chỉ là giống g i ậ n sông về l i ễ u tùy phong, hai cái xúc g i á c lại lần nữa đưa tới, giống như trường thương một loại đâm về phía l i ễ u tùy phong, con bà nó, l i ễ u tùy phong không nghĩ tới chính mình sau xuất thủ có thể nhưng vẫn là hấp dẫn thiên n g h ĩ phần lớn lực công kích, lập tức cũng là kinh hô lên nhất thanh, sau đó liền vội vàng triệu hoán ra cửa nghi đ ỉ n h đem chính mình bao phủ ở bên trong, đinh đinh đinh, tránh ở trong đ ỉ n h l i ễ u tùy phong nghe được cửa nghi đ ỉ n h bên ngoài truyền đến một trận tiếng va chạm, đều là kia xúc xác sinh ra, chỉ bất quá bởi vì cửa nghi đ ỉ n h lực phòng ngự thập phần cường đại, cho nên kia xúc xác cũng không có công kích được l i ễ u tùy phong, lần này có thể như thế nào cho phải. khó trách diệp vô khuyết cố ý muốn thiên n h ĩ truyền thừa muốn biết rõ tự mình nghĩ tới chính là lực phòng ngự cường đại nhưng là mới vừa rồi chính mình nam minh ly hỏa kiếm chém vào trên người thiên n h ĩ thật sống như cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn như thế đây chính là nam minh ly hỏa kiếm a như vậy cũng có thể thấy được thiên n h ĩ truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu lời hại nghĩ tới đây liễu tùy phong cũng là cắn răng, lại lần nữa giơ tay lên, đem cửa nghi đỉnh cho vén lên, đồng thời nhanh chóng bắt được tai đỉnh, hung hãn hướng thiên n h ĩ trên đầu đập tới, ầm,、um, kim minh đan sen thanh âm lộ ra thập phần c h ó i tai, diệp vô khuyết cũng là mặt liền biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước, liếc thấy đến diệp vô khuyết động tác, liễu tùy phong trong lòng có chút bất mãn rồi, cái này không thể được a, không thể để cho hắn đứng ở bên cạnh không vận động a, nếu không mình nhờ có a, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong trực tiếp đem nam minh ly hỏa kiếm ném ra ngoài, tiếp kiếm, diệp vô khuyết vẻ mặt mộng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mới vừa l i ễ u tùy phong rõ ràng có cơ hội có thể đem nam minh ly hỏa kiếm cho đâm ra đi, không nói có thể giết thiên nhĩ, g nhưng là khiến nó bị thương là có thể kết quả thế nào đại sư huyên lại đem kiếm ném cho mình trong lúc nhất thời d i ệ p vô khuyết sắc mặt cũng là đỏ b ừ n g lên ngươi ngươi điên rồi phải không l i ễ u tùy phong liếc hắn một cái không nói gì sau lưng đột nhiên bay qua bảy đạo màu đen ảnh tử một giây kế tiếp bảy cái ảnh tử giống như là đạn như thế Đồng loạt đánh chúng thiên nhi một cây xúc xác hơn nữa đều là ở cùng một cái vị trí ngay sau đó cái kia xúc xác không chịu nổi khổng lồ như vậy năng lượng trực tiếp chính là nước ra đến rơi vào trên đất thấy một màn như vậy d i ệ p vô khuyết lại vừa là há miệng được rồi ta sai lầm rồi thì ra ngươi sớm đã có ý nghĩ lên à ngớ ra làm gì l i ễ u tùy phong thúc giục, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là buồn s ầ u muốn phun ra một búng máu đi ra, hóa ra bây giờ biến thành chính mình chơi bởi lêu lồng phải bị mắng. Bất quá, chiến đấu đã khai hỏa, tiết tấu rất nhanh, diệp vô khuyết tự nhiên cũng không dám cản trở, lập tức nhanh chóng xông tới, bạch, nam minh ly hỏa kiếm bạo phát ra nóng bỏng nhiệt độ, h ù n g hãn chém vào thiên nhi trên chân. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. Chương ba trăm bốn mươi bốn thể, bạch, nam minh ly hỏa kiếm phía trên ập ốm đến uy nghiêm án h kiếm. hơn nữa tam m ũ i chân hỏa. muốn ngăn trở như vậy công kích. coi như là thiên nhi. cũng là không có khả năng. càng không cần phải nói vào giờ phút này. trước mặt hai người c á c h này c á c h gọi là thiên nhi. thực ra chỉ là do thiên địa linh lực tạo thành một cái hình chiếu thôi, không sai, trải qua mấy phen sau khi chiến đấu, l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người rất nhanh thì là phát hiện, cái này thiên nghĩ, căn bản không phải sống, mà là do đã từng một cái thiên nghĩ ý thức đang ngưng tụ rồi những linh lực đó sau đó tạo thành, mặc dù thực lực nhìn qua cường đại, nhưng là không có linh trí, cũng không có cái gì chiến đấu k ỹ xào hết thảy đều là bằng vào bản năng đang chiến đấu cho nên căn bản không phải l i ễ u tùy phong cùng về tiêu giao hai người đối thủ ở hai người ăn ý phối hợp bên dưới rất nhanh này thiên nghĩ đó là chịu không nổi xúc g i á c chặt đứt một cây chân cũng chặt đứt một cây nhìn qua thập phần chật vật bất quá bởi vì linh lực còn ở liên tục không ngừng ngưng tụ cho nên g h i xúc xác cùng chân tựa hồ còn có sinh trưởng khuyên hướng thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc ngươi có biện pháp gì hay hay không l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi bước chân lại vừa là không tự chủ lui về phía sau lui đi một tí núp ở diệp vô khuyết sau lưng thấy l i ễ u tùy phong động tác diệp vô khuyết bó tay toàn tập biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút khinh bì. giờ trò phượng gì đây là. có thể rồi sức lực muốn hướng phía sau mình tránh. có không có một chút trí khí. mình mới là sư để a có được hay không. thấy diệp vô khuyết biểu tình. l i ễ u tùy phong lại là căn bản không có để ở trong lòng. chính mình không phải nhân vật chính a i nhờ cậy. diệp vô khuyết mới thật sự là nhân vật chính. nhân vật chính coi như là trọng thương. vậy tuyệt đối không thể nào tử nhưng là mình không nhất định a ở một c á c h trong chuyện x ư ai a cũng có thể tử nhưng là nhân vật chính là khẳng định không chết được cho dù chết rồi cũng tuyệt đối sẽ sống lại cho nên vào giờ phút này tránh sau lưng diệp vô khuyết trong lòng l i ễ u tùy phong không có nửa điểm t r ộ t giả ngược lại có loại phế vật lợi dụng ngạch không đúng sai cho đúng tác dụng cảm giác, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại lần nữa vấy vấy tay, sau lưng bảy viên khảm ly thoi nhanh chóng hiện lên, mơ hồ tản ra đen thôi sáng bóng, để cho trong lòng người có chút sợ hãi, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào hắn, liễu tùy phong mở miệng hỏi, nơi này linh lực thập phần sung túc, hắn có linh lực làm bổ sung, coi như là c h ú n g ta đánh tan hắn, sợ rằng không lâu lắm sau đó, hắn là như vậy sẽ lần nữa khôi phục. diệp vô khuyết giải thích, liễu tùy phong khẽ gật đầu. này lời nói nói rất có đạo lý. trừ phi bây giờ hai người thực lực đổ đổ cường đại, có thể một quyền đánh bể nơi này linh lực. nhưng là, này là không có khả năng, sơ lược p h ỏ n g chừng một chút. trước mắt cái này thiên nghĩ thực lực cũng không sai biệt lắm là đang ở nguyên anh cảnh giới, so với l i ễ u tùy phong làm rồi một cảnh giới, cho nên muốn muốn bằng vào thực lực là không có khả năng thắng. vì vậy, l i ễ u tùy phong lại vừa là đem khao khát ánh mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết. dù sao, diệp vô khuyết trước khi tới, nói qua mình là có kế hoạch, nhìn ta làm gì, nhận ra được ánh mắt của liễu tùy phong, diệp vô khuyết có chút giận, đại sư huyên đây là mấy cái ý tứ à ngươi có lầm hay không, c h ú n g ta đồng thời tới, nếu là phân chia năm chấm năm sổ sách, ngươi tốt xấu động một cái a, chẳng nhẽ toàn dựa vào ta sao, vậy ta còn kêu ngươi tới đây làm gì, đương nhiên là c h ờ ngươi kế hoạch à liễu tùy phong chuyện đương nhiên mở miệng nói, Chẳng lẽ ngươi muốn bây giờ ta đi tới này trước mặt thiên n g h ĩ với hắn nói, tiền bối, chúng ta sẽ không hại ngươi đời sau, chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút thiên n g h ĩ truyền thừa, nếu như có thể mà nói, thuận tiện giúp ngươi đem ngươi đời sau nuôi lớn, ngươi cảm thấy ta nói lời này, hắn có thể tin tưởng sao, l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, chúng ta có thể là lời thật, diệp vô khuyết biểu tình có chút khinh bì, hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy không thể nào. nhưng là, l i ễ u tùy phong vừa dứt lời hạ, bên cạnh chính là vang lên thanh âm. thanh âm này xuất hiện thật phần đột ngột, bởi vì nửa phút trước, c á c h này thiên nghĩ trong miệng lặp lại còn là người phương nào dám xông vào ta thiên nghĩ đồng phủ. nhưng là một giây kế tiếp thì trở nên một câu nói, gần đó là diệp vô khuyết. cũng là không phản ứng kịp, hai người liếc nhau một cái, chỗ mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía thiên n h ĩ không phải đâu, có lầm hay không, trò chuyện thật tác dụng, l i ễ u tùy phong có chút mộng, vậy làm sao cảm giác với trò đùa như thế, có phải hay không là có chút không đáng tin tẩy à còn bên cạnh, diệp vô khuyết tựa hồ là nhớ ra cái gì đó thứ gì đó, c h ầ m rãi hướng mặt trước đi tới, sau đó có chút chắp tay, tiền bối, chúng ta chuyến này tới, cũng không áp ý, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới thiên n h ĩ đời sau. chúng ta chỉ là hy vọng học tập thiên n h ĩ thiên phú thần thông, nghe được diệp vô khuyết lời nói, l i ễ u tùy phong không nhìn được len lén đá hắn một cước, tiểu nhị, ngươi có phải hay không là ngốc, làm sao có thể làm nhân nhân gia gia chủ mặt nói ta chính là tới trộm ngươi tuyệt học gia truyền. này thả ai thân thượng nhân gia cũng không đồng ý rồi. nhưng là, l i ễ u tùy phong còn chưa kịp nói chuyện đâu rồi. bên cạnh thiên nghĩ chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra thần quang, nói cho đúng, là kim quang, kia kim sắc quang mang xuyên thấu q u a d i ệ p vô khuyết thân thể. để cho diệp vô khuyết cả người đông lại một cái, chỉ cảm thấy bên trong thân thể bí mật thật giống như cũng không giấu được như thế. trong lúc nhất thời, cả người biểu tình cũng là trở nên ngưng trọn g mấy phần. bất quá, diệp vô khuyết gắng gượng nhìn xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt thiên nhi, vẻ mặt thẳng thắn, chỉ chúc lát sau, như vậy quang mang giống vậy xuất hiện ở trên người l i ễ u tùy phong. So sánh với diệp vô khuyết, liễu tùy phong cũng có chút không tự tin như vậy rồi. Dù sao mình trên người bí mật, so với diệp vô khuyết nhưng là nhiều hơn nhiều. nhân gia là chủ giác thế nào, chính mình nhưng là có hệ thống đây. nhân gia là người trọng sinh thế nào, chính mình hay lại là xuyên việt giả đây. nhân gia có đời trước trí nhớ thế nào, mình cũng có. hơn nữa chính mình hệ thống còn có đặc thù chức năng đây, cho nên cũng không do l i ễ u tùy phong không khẩn trương a hơn nữa không chỉ là như vậy, rất nhiều lúc l i ễ u tùy phong cũng đang hoài nghi, chính hắn một hệ thống ở một ít thập phần cường đại mặt người trước kết quả có thể hay không ầm nút ở bất quá trước mắt mà nói ít nhất độ kiếp kỳ người là khẳng định không nhìn thấu về phần những thứ kia đã thành tiên liễu tùy phong liền không dám xác định, cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể cúi đầu. May mắn là, kia thiên n h ĩ cũng không có nhận ra được liễu tùy phong khác thường, chờ đến kim sắc quang mang từ trên người liễu tùy phong quét qua sau đó. Liễu tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm, bảo vệ ta thiên n h ĩ tộc nhân, bảo vệ ta thiên n h ĩ tộc nhân, kia thiên n h ĩ tựa như nói đã hiểu hai người ý tưởng, tiếp theo sau đó mở miệng nói lập được lời thề bảo vệ ta thiên nghĩ t ộ c nhân nghe nói như vậy diệp vô khuyết cùng liễu tùy phong hai người lại vừa là liếc nhau một cái liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái lặng yên không một tiếng đồng lui về sau nửa bước hướng về phía diệp vô khuyết chép miệng ý kia rất đơn giản ngươi thề ta không diệp vô khuyết hận đến nhến răng nhến lợi Trừng mắt một cái l i ễ u tùy phong, sau đó bắt t r ư ớ c khẩu hình nói, thiên n g h ĩ nhất t ộ c truyền thừa, một mình ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. l i ễ u tùy phong không lên tiếng, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh đỉnh động, làm bộ như không thấy dáng vẻ. Diệp vô khuyết lại vừa là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía thiên n g h ĩ ta diệp vô khuyết t h ề nhất định hết sức bảo vệ thiên n g h ĩ t ộ c nhân. như vi thề này, sẽ để cho ta kính yêu nhất sư huyên n g ũ lôi oanh đỉnh mà chết, con bà nó, cẩu v ậ t liễu tùy phong chừng lớn con mắt nghiêng đầu đến, trong mắt là nồng nặc không dám tin, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi năm ta trước chọn, luôn miệng nói đến kính yêu nhất sư huyên, phát nhưng là ác độc nhất lời thề, ngươi không bảo hộ thiên nhĩ tộc nhân, ngược lại muốn cho ta gặp ngũ lôi oanh đỉnh. con bà nó, không thể nhấn nhìn a. liễu tùy phong cắn răng, nhanh chóng bước ra một bước, sau đó chừng mắt một cái bên cạnh diệp vô khuyết, đồng thời không kịp chờ đợi mở miệng nói. ta cũng t h ề nghe được liễu tùy phong lời nói, diệp vô khuyết vọt tới, một tay bịt rồi miệng của liễu tùy phong, ngươi mới vừa mới không phải là không thể sao. ta thay đổi chủ ý, bây giờ ta muốn t h ề l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết cười quái gì một tiếng, đây mới là buông lỏng tay ra, ta cũng t h ề ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ thiên nghĩ tộc nhân, nếu như vi phạm lời t h ề sẽ để cho ta nhị sư để n g ũ lôi oanh đỉnh mà chết, nói xong lời này, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. ánh mắt có chút khinh bì. diệp vô khuyết sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. lại cũng không có nói gì. chỉ là hừ lạnh một tiếng. sau đó đưa mắt đặt ở trước mặt này trên người thiên n h ĩ nhận ra được hai người đã phát t h ể kia thiên n h ĩ tựa hồ cũng là thở p à o nhẹ nhõm như thế. thân hình bắt đầu chậm rãi tiêu tan. chỉ c h ú t lát sau. cứ như vậy biến mất ở rồi hai người trước mắt, ta cảm thấy thật tốt giống như nằm mơ như thế. đây cũng quá xả chứ, cái này cũng được, l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói, cái này thì kết thúc, diệp vô khuyết khẽ gật đầu, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia động phủ. được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp mở ra đại môn, Tiên trong khuyết thích. rồi. Diệp miệng giải bên nghĩ chứng hẳn đang ở bên trong rồi. Diệp vô mở vô ừ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, hai người một trước một sau đi tới trước cửa, sau đó giơ tay lên, dùng sức đè ở trên cửa, chỉ là mỗi một khắc, l i ễ u tùy phong lại vừa là nhớ ra cái gì đó đồ vật, mở miệng bổ sung nói, ta mới vừa rồi đã thề, cho nên vẫn là phân chia năm. năm a. Diệp vô khuyết lật rồi một cái liếc mắt, không nói gì. Hai người thật chặt tựa vào trên cửa, sau đó dùng lực hướng mặt trước đầy đi. Chỉ chục lát sau, cửa kia phát ra trầm muộn tiếng va chạm vang, rất nhanh. đại môn liền bị đẩy ra, trong một sát na, một cổ càng đậm đà linh lực nhanh chóng thư sướng đi ra, trong n g ơ hồ. l i ễ u tùy phong thậm chí cảm giác trong cơ thể mình linh lực đều có cao hơn một t ầ n g khuyên hướng thoải mái a bất quá bây giờ không phải cảm khái thời điểm l i ễ u tùy phong cẩn thận hướng bên trong nhìn lướt qua xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó mới là chậm rãi đi vào sau lưng diệp vô khuyết cũng là nhanh đuổi theo nhìn về phía bên trong cửa mở ra sau đó hai người đó là phát hiện, bên trong là một cái to lớn, c h ố n g trải địa phương, trên mặt đất tán lạc đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ linh ngọc, những thứ kia đậm đà linh lực, chính là từ linh ngọc phía trên tiết lộ ra ngoài, hơn nữa bên cạnh đã có không ít linh ngọc bởi vì tiêu tán linh lực đã biến thành bột, vừa đụng liền vỡ vụn ra. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng có nhiều chút vô cùng đau đớn, thật là đáng tiếc a nhiều như vậy linh ngọc dĩ nhiên cũng làm như vậy không có bất quá nay còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là ở tận cùng bên trong lại có một cái c ử đại h u y ể n nếu là mạng nhện như thế tồn tại kia trên mạng nhện mặt để mấy viên chứng chứng t ả n r a kim quang bốn phía tiêu tán đi r a kim sắc quang mang chính là từ trên người nó truyền tới tại sao có thể có mạng nhện đây l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ mở miệng nói cái gì mạng nhện d i ệ p vô khuyết khinh bỉ nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong đây là thiên n h ĩ thiên phú thần thông một trong thiên la địa võng cùng mạng nhện cũng không giống nhau thiên n h ĩ n g o ạ i trừ luyện thể cường đại bên ngoài cũng là có thể lợi dụng linh lực biên chế lưới phúc thế giới kỳ văn con kiến sẽ dệt lưới liễu tùy phong có chút khinh thường mở miệng nói, sau đó hướng mặt trước đi mấy bước, chờ nhìn biết mạng nhện phía dưới tình huống sau đó. liễu tùy phong trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, con bà nó cái ruộng ì đây là chuyện gì xảy ra. thế nào, diệp vô khuyết cũng là bước nhanh đi tới, giống vậy mặt liền biến sắc, ở mạng nhện phía dưới, t ả n ra trần trần hơi nóng, Kia hơi nóng sông nhân gần như trợn không mở con mắt còn có một cổ mùi lưu h u y ề n ở mảng nhện phía dưới rõ ràng là từng đạo dung nhăm thấy ruột rồi, rồi nơi này xảy ra chuyện gì con kiến xét dệt lưới cũng đã đủ khoa trương bây giờ dưới đất này vẫn còn có nham tương l i ễ u tùy phong không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía d i ệ p vô khuyết d i ệ p vô khuyết trầm mặt một chút nhìn thêm chút nữa bên cạnh thiên n h ĩ chứng, đột nhiên mở miệng nói, cái địa phương này ngược lại là chỗ tốt, ngươi xem, dung nham cung cấp nhiệt độ, linh ngọc cung cấp linh lực, cái này không liền tạo thành thiên n h ĩ chứng tốt nhất ở chứng địa điểm, cũng là a, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, nhưng là, chúng ta đây đem thiên n h ĩ chứng cho trộm đi lời nói, đến thời điểm hắn có thể hay không ập chứng không ra, sẽ không diệp vô khuyết lắc đầu một cái thiên n h ĩ c h ứ n g đã đến thành thuộc kỳ coi như là rời đi nơi này cũng không chuyện chúc ta đây trực tiếp đem đồ vật cho mang đi liễu tùy phong do dự một chút sau đó thử do tính hỏi diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn hắn một cái sau đó con ngươi giật mình chậm rãi mở miệng nói nơi này có thiên n h ĩ c h ứ n g cùng linh ngọc ngươi lúc trước nói, phân chia năm chấm năm, làm sao chia, cái này hả, l i ễ u tùy phong cũng là cổ kết, ánh mắt quét qua bốn phía, bất quá rất nhanh, chính là phát giác từng tia là lạ, này bên trong động, ngoại trừ linh ngọc cùng thiên n h ĩ trứng bên ngoài, còn có một cái đồ vật, đó chính là thiên n h ĩ lưới, nhưng là tiểu tử này cố ý không nói vật này, đây là mấy cái ý tứ à? nghĩ tới đây liễu tùy phong h l o nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói như vậy đi linh ngọc cho ngươi thiên nghĩ chứng c h ú n g ta hai người một người một nửa như thế nào đây linh ngọc cho ta diệp vô khuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên biểu tình kỳ quái không sai ngươi là sư để ta ta cũng không tiện chiếm tiện nhi của ngươi linh ngọc cũng cho ngươi đi, dù sao ngươi tu luyện yêu cầu, có đúng hay không, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói, một bộ vì diệp vô khuyết lo nghĩ biểu tình, trong lòng diệp vô khuyết là cảm động, nhưng khi nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, không biết tại sao, luôn cảm thấy có nhiều chỗ là lạ, tiểu tử này tâm lý, khẳng định kìm nén không tốt, đúng rồi, như vậy đi, làm bồi thường, này cái gì con kiến lưới liền cho ta đi, thật là kỳ quái, con kiến cũng có thể dệt lưới, khẳng định không phải thứ tốt gì, hắn liền cho ta đi, như vậy đỡ cho ngươi tâm lý ái náy, như thế nào, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười hít mắt mở miệng nói, nghe nói như vậy, d i ệ p vô khuyết lại vừa là cứng lại. cả người không dám tin chừng lớn con mắt nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong con bà nó này người này thật mẹ hắn tiện lại bị hắn cho đoán được này diệp vô khuyết giơ tay lên chỉ hướng kia lưới muốn giải thích một chút được rồi vô khuyết ngươi không cần ái náy cứ như vậy đi dù sao ngươi còn nhỏ yêu cầu linh ngọc sư huyên liền đem linh ngọc cho ngươi, ta cố mà làm nhận lấy này con k i ế n quán n è m liễu tùy phong liền vội vàng ngăn cản diệp vô khuyết tay, ngăn cản lời nói của hắn, diệp vô khuyết môi run run một chút, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút dù gì, cái này đại sư huyên, thật mẹ hắn không biết xấu hổ a, được rồi được rồi, c h ú n g ta tới phân thiên nghĩ chứng đi. cũng không biết gió này thiên n h ĩ c h ứ n g có thể hay không bị nham tương cho nướng chín a l i ễ u tùy phong cười hít mắt xít tới sau đó nói chỉ là đợi l i ễ u tùy phong đưa lưng về phía diệp vô khuyết thời điểm khó e miệng của diệp vô khuyết mới là đột nhiên toát ra từng tia đ ổ cong sau đó nói đại sư huyên ngươi đã muốn thiên n h ĩ lưới như vậy thiên n h ĩ c h ứ n g thế nào cũng hẳn ta trước chọn chứ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn chương ba trăm bốn mươi sáu gây thêm rắc rối nghe nói như vậy thời điểm liễu tùy phong liền phát giác là lạ thiên nghĩ chứng tổng cộng có sáu cái dựa theo đạo lý hai người phân chia năm chấm năm mới đúng cũng chỉ là một người ba cái bây giờ diệt vô khuyết đột nhiên nói muốn chính mình trước chọn chẳng lẽ là bởi vì trong đó có ý kiến gì hay sao bất quá nhìn diệp vô khuyết biểu tình, liễu tùy phong lại vừa là mím i môi một cái, tổng cộng sáu cái, coi như là thật để cho ngươi trước chọn, lại có thể thế nào, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng là cắn r ă n g mở miệng nói, được, ngươi chọn, diệp vô khuyết lại vừa là cười một tiếng, sau đó mím i môi chậm rãi đi tới, ở đó sáu cái trên vỏ trứng nhìn lướt qua, sau đó chọn lựa ra rồi trong đó ba cái. thế nào, có ý kiến gì hay sao. nhìn chằm chằm những thiên n h ĩ đó c h ứ n g hơn nữa d i ệ t vô khuyết biểu tình. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi. những thiên n h ĩ đó c h ứ n g cũng không phải rất lớn, chỉ là giống như trứng chim cút như thế. nếu là thật ập trứng đi ra, chỉ sợ cũng đó là có thể một cái tay liền tóm lấy rồi. cũng sẽ không giống như mới vừa rồi cái kia thiên n g h ĩ n h ư thế lớn vô cùng cho nên l i ễ u tùy phong căn bản không nhìn ra có vấn đề gì diệp vô khuyết lắc đầu một cái không lên tiếng đợi chọn chúng thiên n g h ĩ c h ứ n g sau đó mới là nhìn về phía l i ễ u tùy phong có vấn đề gì không l i ễ u tùy phong đem còn dư lại ba cái thiên n g h ĩ c h ứ n g thu thập lại sau đó tự nhìn kỹ một lúc hay lại là nhìn không ra có vấn đề gì, nói thiệt cho ngươi biết đi. đại sư huyên, diệp vô khuyết thở dài, nơi này thiên n g h ĩ c h ứ n g chỉ có thể ập c h ứ n g ra một cái thiên n g h ĩ đi ra. hiển nhiên, diệp vô khuyết ở nơi này phía trên cũng không muốn lừa dối l i ễ u tùy phong, cho nên trực tiếp chính là mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong xứng sờ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, tại sao, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp thì sống, thiên n h ĩ nhất t ộ c thực lực vô cùng cường đại, cho nên bị thiên đạo hạn chế, đây là một trong số đó. Thứ hai, chính là căn cứ đời trước trí nhớ, nhiều như vậy thiên n h ĩ chứng, chỉ có một ập chứng đi ra, còn lại đều phải chết thai, diệp vô khuyết giải thích, con bà nó, liễu tùy phong lại vừa là cả kinh, không nhìn được nhìn về phía diệp vô khuyết, phúc, người trọng sinh quả nhiên hố. một điểm này, chính hắn một giả mạo người trọng sinh liền không biết rõ. lúc này lại bị gạt, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt có chút nổi nóng, nhưng lại không nói ra lời. dù sao vừa nãy là chính mình để cho diệp vô khuyết trước chọn, bây giờ nếu không phục tức, liền phá tư giữa hai người ước định. lại suy nghĩ một chút mình đã có nhớ nhi vạn nhất lại d ư ỡ n g một cái thiên n g h ĩ vạn nhất cái này thiên n g h ĩ lại cùng nhớ nhi như thế là một cái ăn hàng đến thời điểm chính mình sợ rằng thật đúng là không nhớ nổi vì vậy l i ễ u tùy phong chỉ có thể là khoát tay một cái được rồi ta đây đem thiên n g h ĩ lưới thuộc ngươi đem linh ngọc thuộc chuẩn bị đi trở về đi được thấy đại sư huyên cũng không với chính mình cạnh tranh. d i ệ p vô khuyết cũng có nhiều chút giật mình. nhưng là trong lòng vẫn là hài lòng. vì vậy lại vừa là không nhìn được nói thêm một câu. này thiên n h ĩ chứng phía trên thần d ị đường vân chính là bọn hắn thiên phú thần thông. mỗi một thiên n h ĩ chứng đều là giống nhau. bắt t r ư ớ c phía trên thần d ị đường vân là có thể học tập bọn họ thiên phú thần thông. hơn nữa bản thân thiên n h ĩ chứng đó là cực thứ tốt. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, biểu thì chính mình biết, đang khi nói chuyện, thiên n h ĩ lưới cũng là bị l i ễ u tùy phong thu thập, mà chỗ này hắn mới là phát hiện, này thiên n h ĩ trên võng mang theo rất mạnh tính ăn mòn, gom rất phiền toái, bất quá đây đối với l i ễ u tùy phong đời trước một cái lý công việt nam mà nói, căn bản không đoán vấn đề, trực tiếp v ứ t lên, nhét vào thủy tinh trong bình đi, thu thập xong những thứ này, hai người mới là trọng tân xuất hiện ở cửa, diệp vô khuyết khẽ thở ra một hơi, xoay người nhìn một cái động phủ, tướng môn lần nữa đóng lại, ta sẽ thật tốt bảo vệ thiên nghĩ tộc nhân, diệp vô khuyết mở miệng nói, liễu tùy phong nhìn hắn liếc mắt, không lên tiếng, tiểu tử này sớm liền biết rõ thiên nghĩ chứng trong sáu cái mặt chỉ có thể ập ra một da tới, Mẹ nhà h ắ n còn đem mình cũng lừa gạt phát một cái thề. Lúc này được rồi. không chỉ có h ắ n không bảo vệ được thiên n h ĩ chính mình phải bị ngũ lôi oanh đỉnh. chính mình không giúp h ắ n bảo vệ thiên n h ĩ cũng là một đại phiền toái rồi. thật là hố a. l i ễ u tùy phong thở dài. hơi có chút mất hứng mở miệng nói. có thể rút lui chứ. bây giờ thời điểm không còn sớm. Trực tiếp rút lui chúng ta có thể kịp thời trở lại trên thuyền đi, chắc sẽ không cùng những người đó chạm mặt. có thể, diệp vô khuyết gật đầu một cái, hai người nhanh tốc độ rời khỏi nơi này, lui tới đường đi, chỉ chốc lát sau, hai người chậm rãi dừng lại nhịp bước, trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi không chừng, này, là nơi này sao, diệp vô khuyết có chút không xác định mở miệng nói, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua bốn phía, ở bên cạnh xó xỉnh nhìn một cái, sau đó gật đầu một cái, chính là chỗ này, ta đã làm ký hiệu, nhưng là bây giờ quan tài không thấy, diệp vô khuyết cũng là sắc mặt có cái gì không đúng, không sai, trước khi ta đi, ở quan tài trước mặt thả một viên đá, bây giờ đã chính ở chỗ này, nhưng là quan tài không thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì, liễu tùy phong lắc đầu một cái, bước nhanh tới, rất nhanh sắc mặt lại vừa là biến đổi, có người đến, cái gì, diệt vô khuyết lại vừa là xứng sờ, đi theo liễu tùy phong nhịp bước, lập tức đó là thấy, bốn phía tán loạn đến dấu chân, mà ở hai người khi đi tới sau khi, trên mặt đất nhưng là không có gì dấu chân a, không nghĩ tới người phía sau như thế này mà nhanh đã tới rồi nhìn dáng dấp bọn họ chắc đã phát hiện chúng ta tung tích lại liếc mắt nhìn chính mình lưu lại dấu chân liễu tùy phong cũng là chậm rãi mở miệng nói những người này liền như vậy không quản bọn hắn rồi chúng ta tìm tới quan tài đi nhanh lên đi diệp vô khuyết mở miệng nói liễu tùy phong gật đầu một cái chính có ý đó nhưng là một g â y g h ế tiếp trong đầu chính là chuyện đến thanh âm keng phó bản nhiệm vụ xuất hiện đánh chết người xâm lăng liễu tùy phong trong nháy mắt chừng lớn con mắt trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi làm cái gì ngươi đang ở đây nói đùa ta hay sao đánh chết người xâm lăng ta cái này đã chuẩn bị rời đi a ngươi theo ta nói đánh chết người xâm lăng À、đây là chán sống rồi sao, vạn một nhân gia thật lời hại, chính mình không phải bên trên đi tìm chết, có như vậy trong nháy mắt, liệu tùy phong cả người thật giống như c h á n g váng như thế. còn bên cạnh, diệp vô khuyết ở bốn phía nhanh chóng tìm kiếm, rốt cuộc thì ở bên cạnh tìm được quan tài, dù sao quan tài là truyền tống pháp khí, những người đó chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem quan tài cho mang trên người nhất định là gần đây tìm một chỗ giấu nhìn đến đại sư huyên ở bên cạnh n g ỡ ra d i ệ p vô khuyết cũng là phất phất tay làm gì c h ú n g ta đi nhanh lên à? sư đ ệ liễu tùy phong ngẩng đầu lên lộ ra một c á c h khó coi nụ cười ta cảm thấy c h ú n g ta lúc này không nên đi tại sao Diệp vô khuyết xứng sờ, có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi nghĩ à, những kẻ xâm lấn này là tới làm gì. l i ễ u tùy phong con ngươi vòng vo, bắt đầu liều mạng lắc lư. bọn họ nhất định là tới thâu thiên kiến chứng, đến thời điểm nhất định phải tổn thương thiên nhi hang động. chúng ta mới vừa rồi còn nói phải bảo vệ thiên nhi đâu rồi. có phải hay không là hẳn muốn đem bọn họ giải quyết. đầu óc ngươi bị h ư mới vừa rồi còn nói bây giờ hẳn chạy. những xâm lấn g i ả kia ở chỗ này còn chưa nhất định có thể tìm được thiên nhi đồng phủ đâu rồi. hơn nữa, coi như tìm tới thì đã có sao. thiên nhi chứng đã bị chúng ta lấy đi nha. huống chi, thực lực của bọn hắn không biết rõ là hình dáng gì. nếu như tùy tiện xuất thủ, đến cuối cùng chúng ta bị thua thiệt làm sao bây giờ. được rồi. đừng nói nhảm, không muốn gây thêm rắc rối, đi nhanh lên đi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi bảy ta có cái pháp khí, nghe được diệp vô khuyết lời nói. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong trên mặt cũng có nhiều chút bối rối, ngươi một bộ này một bộ nói ra, ta cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời người rồi, nhưng là, không được a, đây là nhiệm vụ hệ thống a nếu là không hoàn thành nhiệm vụ này còn không biết rõ thì như thế nào đâu rồi vạn nhất đến thời điểm hệ thống khó chịu trực tiếp cho mình phế đến thời điểm có thể như thế nào cho phải nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài biểu hiện trên mặt có chút phức tạp mấy phần đi a đang khi nói chuyện diệp vô khuyết đã nằm ở trong quan tài h ơi không kiên nhẫn nhìn về phía diệp vô khuyết, không thể à, l i ễ u tùy phong có chút nóng này, vô khuyết, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, ta nói hết rồi, được giải quyết bọn họ à, cần gì chứ, này không phải uổng công vô ích, diệp vô khuyết có chút không hiểu nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, thế nào cảm giác ngươi khẩn cấp như vậy muốn ra tay với bọn họ đây ta cảm giác hoàn toàn không cần thiết à ngươi này không phải uổng công vô ích sao d i ệ p vô khuyết càng phát ra không hiểu đứng lên nghe nói như vậy l i ễ u t u ổ phong mím môi một cái con ngươi vòng vo nửa ngày cũng không biết rõ nên giải thích thế nào chỉ có thể là tiếp tục lắc lư vô khuyết à ngươi nghĩ à đời trước bọn họ có phải hay không là giết hại thiên n g h ĩ nhất tục ngươi được báo thù a nếu không mặc dù nặng sống một đời nhưng là cái này lịch sử quán tính là to lớn sau này liền coi như bọn họ sẽ giết thiên n g h ĩ sau này khẳng định cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng có đúng hay không chúng ta trước phải đem loại này đầu mối bóp chết a i ễ u tùy phong hướng dẫn từng bước nghe nói như vậy Diệp vô khuyết cũng có nhiều chút cù kết, hiển nhiên bị liễu tùy phong cho thuyết phục, ngươi nhất định phải giải quyết bọn họ. Diệp vô khuyết hỏi ngược một câu, đúng à. liễu tùy phong lòng đầy căm phấn mở miệng nói, bị buộc bất đắc dĩ, diệp vô khuyết tiếp tục hỏi, trong con mắt súng đồng biểu lộ quái gì. bị, liễu tùy phong gật đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên con ngươi đông lại một cái, Con bà nó, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị tiểu tử này cho gạt rồi. Tiểu tử này thật là không biết xấu hổ, lại thuận miệng liền hỏi một câu chính mình có phải hay không là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như tự mình đáp lại, khởi không phải nói cho hắn biết, là có khác một vật đang khống chế chính mình, mặc dù mình biết là hệ thống, nhưng là diệt vô khuyết không biết rõ a. Hắn nhất định sẽ đoán bậy bạ, đến thời điểm Hắn sẽ nhớ sống thành chuyện gì, ai cũng không biết rõ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là ro nhẹ một tiếng, cái gì bị buộc bất đắc dĩ, lão nhĩ ngươi nói thế nào ta nghe không hiểu, ta chính là lòng đầy căm phấn, sứ mệnh cảm, ý thức trách nhiệm để cho ta không thể như vậy bỏ qua cho bọn họ, nghe nói như vậy, Diệp vô khuyết ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, mà là từ trong quan tài đi ra, nói đi, ngươi chuẩn bị làm gì. Diệp vô khuyết hỏi, l i ễ u tùy phong trầm tư một chút, ánh mắt quét qua trên đất dấu chân, sau đó phân tích nói, từ dấu chân nhìn lên, ít nhất cũng có bốn năm người ở chỗ này, chúng ta chỉ có hai người, hơn nữa thực lực đối phương không rõ ràng, vì vậy, không thể trực tiếp ngạnh cương, phải, diệp vô khuyết gật đầu một cái, bây giờ hắn chỉ sợ liễu tùy phong làm b ậ y bất quá nếu bây giờ đại sư huyên có cái này giác ngộ, kia liền không cần lo lắng, khụ, cái kia, ta là có một cái ý nghĩ, bất quá a, phải cần nhân phối hợp, liễu tùy phong suy tư một chút, sau đó nói, ngươi nói, Diệp vô khuyết cũng không nói nhảm, thằng tiếp hỏi, ta trước trên tay có cái pháp khí, có thể tầm xa đánh chúng một người, cho nên, ta muốn dùng cái vật kia, l i ễ u tùy phong giải thích, hắn từng nói, chính là ba dép. Dĩ nhiên, mặc dù diệp vô khuyết không biết rõ cái này tên gì, nhưng là đã từng cũng là gặp qua hắn uy lực. cho nên giờ phút này nghe được l i ễ u tùy phong lời nói cũng là gật đầu một cái ta không xác định vật này uy lực có phải hay không là cũng khá lớn có thể hay không nhất kích tất sát cho nên ta yêu cầu vô khuyết ngươi đứng gần người kia địa phương phòng ngừa ta không giải quyết được ngươi tới bổ đao nghe vậy diệp vô khuyết lật rồi một cái liếc mắt rồi sau đó biểu hiện trên mặt cũng là trở nên hết ý kiến mấy phần. ta ở nơi này loại đến gần địa phương. ngươi đang ở đây xa địa phương. ngươi có phải hay không là lấy ta làm thương để dùng. hắt hắt. liễu tùy phong cười khan một tiếng. đây chỉ là để phòng bất chắc. ngươi không nhất định phải xuất thủ a. có đúng hay không. a. diệp vô khuyết bật cười một tiếng. được. ta cố mà làm đáp ứng ngươi. bất quá, thế nào đem bọn họ dẫn tới, hắt hắt, cái này còn không đơn giản, l i ễ u tùy phong cười quái gì một tiếng, sau đó móc ra một hộp t ử dây pháo, đốt hoa, trực tiếp ném tới, đùng đùng, một dây g h ế tiếp, bên trong đồng tràn đầy một trận thanh âm chói tai, thậm chí còn đang không ngừng quanh quẩn, để cho người ta không nhìn được nhíu mày, mà cũng trong lúc đó, bên trong động cũng truyền đến một trận mùi khói thuốc súng ngươi đặt cây số d i ệ p vô khuyết trên đầu toát ra một tầng dấu hỏi ta mới vừa rồi chính là hỏi một chút bây giờ ngươi liền làm rồi hả nếu như những người đó ngay ở bên cạnh trực tiếp lại tới làm sao bây giờ nhanh vô khuyết ngươi nhanh lên đi đi l i ễ u tùy phong chỉ chỉ trên sơn động sau đó hướng trên đất ném một cái thiên nghĩ chứng ngươi d i ệ p vô khuyết không nói ra lời vẻ mặt mụng nhưng là l i ễ u tùy phong đã xuất thủ hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng ghé vào rồi sơn động đ ỉ n h sau đó bắt được tay trung nam minh ly hỏa kiếm cùng lúc đó l i ễ u tùy phong cũng là chạy tới bên cạnh thổ bao sau nhanh chóng lấy ra ba z sau đó nín thở lặng lẽ đợi không lâu lắm sau đó, ở tiếng pháo dưới ảnh hưởng, hơn nữa thiên n h ĩ chứng tàn mát ra đạo vận, rất nhanh, đó là hấp dẫn một nhóm người tới, xa xa, truyền đến tinh tế linh tinh thanh âm, liễu tùy phong t ử nhìn kỹ một lúc, đó là thấy xó xỉnh cửa hang nơi toát ra một c á c h đầu, người kia tặc mi thử nhãn thò đầu quan sát, liễu tùy phong hít sâu một hơi, dùng ốm kính nhắm ở trên đầu hắn mặt liếc một chút bất quá cũng không có bóp cò một là không biết rõ có thể hay không nhất kích tất sát chạy sẽ không tốt thứ hai không xác định phía sau hắn có người hay không nếu là đánh s ắ n đồng cỏ giải quyết cái này hù chạy phía sau thì phiền toái chỉ chục lát sau người kia cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía sau đó nhanh chóng chạy tới quan tài bên cạnh kiểm tra chung quanh đến, rất nhanh, hắn đó là phát hiện liếu tùy phong ném xuống tới thiên nghĩ trứng, lập tức cũng là liền vội vàng cầm lên, nhìn kỹ liếc mắt sau đó, vẻ mặt hưng phấn nhét vào trong túi tiền của mình, thấy một màn như vậy, liếu tùy phong không chút do dự bóp cò, người nọ là lạc đàn, nếu như hắn có người sau lưng lời nói, vậy hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là đối với đến người sau lưng vấy tay, mà không phải trực tiếp đem thiên n h ĩ chứng nhét vào trong túi tiền của mình. cho nên, hắn khẳng định là một người, ầm, theo một trận đinh tai nhức ấp thanh âm vang lên, đạn nhanh chóng bùng nổ, xoay tròn, ra n ò n g bắn về phía người kia, rồi sau đó người kia gần như còn chưa phản ứng kịp, một xây g h ế tiếp, Trực tiếp chính là bị nát đầu, cả đầu cơ hồ là nổ tung, thân thể cũng là cứng lên một chút, sau đó chậm rãi ngã xuống, một màn như thế, đó là đứng ở phía trên diệt vô khuyết cũng là kinh hãi, cái này cũng quá kinh khủng đi, vũ khí này, thật không ngờ cường đại, e là cho dù là đánh vào trên người mình, mình cũng chắc chắn phải chết chứ, nghĩ tới đây, Diệp vô khuyết cũng là những mày một cái. nhìn dáng dấp, đại sư huyên quả thật đời này đối với chính mình không có sát ý. nếu không lời nói, chính mình đã sớm chết rồi đi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ mười bốn, chương ba trăm bốn mươi tám xong việc thối lui, đánh chết người thứ nhất sau đó. liễu tùy phong cũng là nhanh từ dưới đất bò dậy, sau đó đem người kia thi thể dọn đi. ngay sau đó chính mình lại vừa là nằm ở bên cạnh trên vị trí lúc trước ba dép âm thanh ở đỉnh núi bên trong vang vọng chắc cũng là hấp dẫn những người khác sự chú ý bây giờ cứ nhìn người phía sau sẽ không sẽ tới không lâu lắm sau đó cái thứ hai đầu xuất hiện ở trước mặt mình liễu tùy phong tiếp tục nín thở đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm xa xa tình huống không lâu lắm sau đó người kia giống vậy đi tới lại phát hiện thiên n h ĩ chứng lại căn cứ hắn phản ứng liễu tùy phong hít sâu một hơi bóp cò ầm chầm muộn thanh âm vang lên đạn ra khỏi nòng bắn về phía xa xa địch nhân đầu địch nhân thật giống như dưa hấu tan vỡ như thế nổ tung sau đó thân thể mềm mại ngã trên mặt đất liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa chạy tới sau đó đem thi thể giấu đi tiếp tục chờ như vậy cảm giác mặc dù buồn chán bất quá nhưng là rất có hiệu quả nếu như nhất định phải nói đảo có chút g i ố n g là x ế p hàng c h i ệ u chết như thế thoải mái a l i ễ u tùy phong vui dạo dực đợi ngay tại chỗ không lâu lắm sau đó lại có người xuất hiện l i ễ u tùy phong hài lòng nở nụ cười kiên nhắn nhìn người kia tới nhặt lên thiên nghĩ trứng ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị bóp có thời điểm người kia nghiêng đầu hướng về phía sau lưng phất phất tay đại ca nơi này có thiên nghĩ trứng trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh liền vội vàng dừng động tác lại sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt tình huống rất nhanh khác một cái thân thể xuất hiện ở người kia bên cạnh đại ca ngươi xem đây là cái gì thiên n h ĩ c h ứ n g này nơi này tại sao có thể có thiên n h ĩ c h ứ n g ta cũng kinh ngạc đâu rồi mới vừa rồi kia hai người ầm người kia lời còn chưa nói hết ngay sau đó một đạo vang lớn truyền tới kia đầu người trong nháy mắt chính là mở gáo cùng lúc đó đối diện cái kia đại ca trong nháy mắt chính là che lại trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc kinh ngạc vẻ còn có chút kinh hoàng này đây là chuyện gì xảy ra tốt như vậy m ư n g m ư n g đột nhiên liền bộ dáng này đầu này làm sao lại bảo nổ cơ chứ trong lúc nhất thời trên mặt người kia nổi lên vẻ kinh hoàng vẻ biểu tình d ư ợ t g dị nhưng là một giây kế tiếp â m thanh t h ú y thanh âm trong nháy mắt vang lên đầu hắn cũng trực tiếp như vậy nổ lên không có chút nào dừng lại vì vậy hai bóng người ớm tiếng ngã xuống không có tiếng t h ở k h e n chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên nhiệm vụ hoàn thành khen thường thiên nhãn thăng cấp đoán được nhược điểm cùng người giao thúc lúc đó sau khi có thể tự động phân biệt địch nhân nhược điểm làm được nhất kích tất sát nghe trong đầu thanh âm l i ễ u tùy phong sườn sốt một chút, ngay sau đó là phản ứng lại. Mặc dù tự mình không xác định bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đ ị c h nhân, nhưng là hệ thống biết rõ a. Nếu bây giờ hệ thống bên trong đã xuất hiện thanh âm, như vậy nói cách khác, đ ị c h nhân hẳn đã toàn bộ chết mới đúng. vì phần phần thưởng này, đoán được nhược điểm, cũng là thông tục dễ hiểu. thời điểm đánh nhau nhìn thấu người khác nhược điểm, sau đó nhất kích tất sát, cũng là không tệ, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong c h ậ m rãi gật gật đầu, đem trên tay ba dép thu sau khi thức dậy, l i ễ u tùy phong nhanh chóng đứng lên, sau đó vỗ m ô n g một cái hướng mặt trước đi tới, sư đệ, thấy diệt vô khuyết còn treo ở phía trên, l i ễ u tùy phong vấy vấy tay, sau đó giải thích, không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị đi thôi, đi, diệp vô khuyết xứng sờ, buông lòng tay ra, nhanh chóng từ phía trên rơi xuống, sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, đi đi chỗ nào, người đã toàn bộ giải quyết hết, bây giờ chúng ta có thể đi, l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết trên mặt càng phát ra không hiểu mấy phần, người thế nào biết rõ người đã toàn bộ giải quyết hết, ngạch, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, ta thế nào biết rõ, đương nhiên là hệ thống nói cho ta biết, có thể là mình không thể như vậy nói a, ngươi xem g i ấ u chân a, ta xem trên đất cũng chính là bốn người g i ấ u chân, bốn người cũng bị mất, dĩ nhiên kết thúc, l i ễ u tùy phong há mồm liền ra, cũng không để ý đúng sai, diệp vô khuyết hơi có chút hồ nghi cúi đầu đến, ánh mắt trên đất nhìn lướt qua, sau đó hơi có chút quái gì ngẩng đầu lên, kia trên đất giấu chân hòng bét, mặc dù có thể loáng thoáng phân biệt ra được thuộc về mấy cái không cùng người, nhưng là căn bản là không có cách chắc chắn số lượng, bây giờ đại sư huyên há mồm liền đã xác định bên trong tổng t ổ n g bốn người, đây cũng là để cho diệp vô khuyết có chút không hiểu đứng lên, ai nhỉ, được rồi được rồi, c o i như là nhân không có toàn bộ giết hết cũng không quan hệ ngươi suy nghĩ một chút bây giờ thời điểm không còn sớm đến thời điểm vạn một đi về trễ có thể thì không được ngươi chớ quên chúng ta nhưng là lén lén lút lút đi ra bây giờ huyền khí trưởng lão còn ở vào say khước trạng thái đây liễu tùy phong thấp giọng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết đây mới là gật đầu một cái miễn cưỡng đón nhận lý do này, sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất thi thể giấu đi. Hai người rất nhanh thì là xử lý tốt nơi này tình huống. sau đó nằm ở trong quan tài, theo linh lực một trận phun trào. chỉ chúc lát sau, chờ đến l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt thời điểm, đã lần nữa trở lại kia phiến bãi tha ma. l i ễ u tùy phong gắng sức đẩy ra nắp quan tài nhi, sau đó nhảy ra ngoài. từng n g ụ m từng n g ụ m hô ít mấy hơi. đây mới là mở miệng nói. cuối cùng là đi ra. diệp vô khuyết theo sát phía sau. biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút vui sướng. ít nhất cho tới bây giờ. hai người có thể nói là đem lần này mục tiêu hoàn thành hơn phân nửa. bây giờ chỉ cần xong việc thối lui. vậy thì hoàn m ỹ không được. đi thôi. diệp vô khuyết vấy vấy tay. tỏ ý liệu tùy phong chuẩn bị rời đi liệu tùy phong gật đầu một cái ôm lấy quan tài sau đó ở diệp vô khuyết hơi có chút kinh ngạc trong con mắt trực tiếp thu vào rồi chính mình trong dây lưng ngươi làm gì vậy diệp vô khuyết biểu tình có chút kinh ngạc ngươi không hiểu đi liệu tùy phong cười hít mắt mở miệng nói sau đó vỗ một cách chính mình đai lưng quan tài này chính là một cái truyền tống pháp khí, vì không để cho những người đó tiến vào thiên nhi đồng phủ, chúng ta liền có nghĩa vụ đem cái quan tài này thu, chờ sau này nếu là thiên nhi ập chứng đi ra, trưởng thành, ngươi có thể đem cái quan tài này giao cho hắn, để cho hắn hồi nơi này nhìn một chút, dù sao nơi này là hắn ra đời phương, cũng phải, diệp vô khuyết khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên thận trọng nếu là quan tài còn để ở chỗ này lời nói bị người khác phát hiện thiên n g h ĩ đồng phủ sợ rằng sẽ gặp hại hay lại là sư huyên ngươi suy nghĩ c h ú đáo d i ệ p vô khuyết c h ầ m rãi gật gật đầu đi thôi chúng ta trở về l i ễ u tùy phong vấy vấy tay không chút khách khí từ d i ệ p vô khuyết trong tay đoạt lại rồi nam minh ly hỏa kiếm sau đó bóp ra thủ quyết chính là ngự kiếm lên nam minh ly hỏa kiếm biến mất diệp vô khuyết cũng có nhiều chút tiếc cho vỗ tay một cái biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt bất quá rất nhanh hay lại là lấy ra chính mình chế thức trường kiếm nhanh chóng đi theo trên người liễu tùy phong hai người một trước một sau xẹt qua bầu trời đêm chạy thẳng tới an bình trấn đi đến lúc dưới chân núi thời điểm liễu tùy phong mới là rơi vào mặt đất. xa xa. vốn là an an tính tính an bình chấn giờ phút này rõ ràng cho thấy có cái gì không đúng đứng lên. bốn phía đèn đuốc sáng choang. không đúng. không phải đèn. là b ố c cháy rồi. diệp vô khuyết đồng tử co rụt lại. sau đó nhanh chóng đuổi theo. oanh nhi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín lão điệu nha nội dung cốt truyện uy thấy diệt vô khuyết chẳng ngó ngằng gì tới liền hướng bên trong vọt tới l i ễ u tùy phong cũng là nóng này liền vội vàng đi theo lão nhị ngươi làm gì ngươi điên rồi vọng động như vậy an bình trong c h ấ n nhân có thể cũng là vì thiên nhĩ đồng phủ bảo tàng đến ngươi hiện xông vào không phải tự chui đầu vào lưới l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng khuyên nhủ. Oanh nhi còn ở bên trong. Nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Diệp vô khuyết nghiêng đầu qua đến. có chút bận tâm mở miệng nói. Oanh nhi. l i ễ u tùy phong xứng sờ. rất nhanh thì là biết diệp vô khuyết lời muốn nói là nữ võ thần. lập tức cũng có nhiều chút s ờ khóc s ờ cười. ngươi có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề. nữ võ thần thực lực gì. điểm này hỏa năng đốt tới nàng, l i ễ u tùy phong không n h ị n được ngược lại hỏi, diệp vô khuyết những mày một cái, nhưng là kia trong khách sạn, cũng có rất nhiều cao thủ, nếu như những cao thủ kia xuất thủ lời nói, lão nhị, ta phải nói, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhìn, nữ võ thần là người nào ạ. Nàng giàu gì cũng là từng bước từng bước xông ra tới danh tiếng a. Thật có ngươi nghĩ kém như vậy. đừng nói là trong khách sạn cao thủ. coi như là hoa t ô n g người đến. thì có thể làm gì. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết cũng là m i ế n g môi một cái. cúi đầu đến. xem bộ dáng là ta trùng động. ngươi không chỉ có trùng động. ngươi còn phạm sai lầm. liễu tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, khôi phục nhanh chóng rồi người bình thường dáng vẻ, sau đó mới là cẩn thận từng ly từng tí hướng an bình trong trấn đi tới. xa xa, an bình trong trấn hỗn loạn tưng bừng, đại hỏa ngút trời, gần như đem chọn c á c h an bình trấn cũng nuốt mất rồi. ngay tại liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết phân vân có nên hay không cứu người thời điểm, hoa tôn g nhân kịp thời chạy tới, Nhanh chóng xuất thủ tiêu diệt ngọn lửa. Dù sao an bình trấn là nơi này bọn họ nhân, hoa t ô n g nhất định là phải ra tay. Thấy ngọn lửa t ắ t l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái diệp vô khuyết tay. Thấp giọng nói, tình huống bây giờ hỗn loạn. chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đi vào. nhưng là, diệp vô khuyết có chút củ k í t nghe sư huynh. Nữ võ thần không có việc gì. Bây giờ thiên nghĩ chứng ngay tại trên người chúng ta. c h ú n g ta nếu như không đi lời nói, đến thời điểm bị phát hiện coi như song đời, nhiều người như vậy đuổi giết chúng ta. Muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. l i ễ u tùy phong giải thích, chúng ta bây giờ tình cảnh so với nữ võ thần càng nguy hiểm. huống chi, vô khuyết, ngươi có nghĩ tới hay không. tại sao nữ võ thần cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. l i ễ u tùy phong hạ thấp dòng hỏi. diệp vô khuyết những mày một cái. trầm tư chỉ chốc lát sau. đột nhiên ngẩng đầu lên. có chút kích động nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đại sư huyên. ngươi là ý nói. oanh nhi cũng là người trọng sinh. l i ễ u tùy phong trên đầu toát ra một trận dấu hỏi. ngươi này cái gì não đường về. Lão tử là cái ý này sao ngươi từ chính mình câu nào bên trong nghe được ta có cái ý này rồi hả trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng có nhiều chút nổi nóng một cái tát vỗ vào diệt vô khuyết trên đầu trọng sinh cái đầu ngươi a nơi nào có nhiều như vậy người trọng sinh nhất định là bởi vì nữ võ thần giám t h ì chúng ta biết chúng ta kế hoạch hành động cái gì diệt vô khuyết con ngươi đông lại một cái có chút không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong này cái này không thể nào oanh nhi không phải loại người như vậy ói l i ễ u tùy phong vỗ một cái đầu mình lão nhị ngươi có nhớ hay không rõ ràng à bây giờ chỉ có ngươi nhớ đời trước trí nhớ ngươi cách kia oanh nhi nàng không nhớ thử nghĩ một hồi nàng biết ta lấy r a bình kia rượu là thiên thư văn t ử sau đó nhất định sẽ hoài nghi chúng ta hai người, mà chỉnh con thuyền đều là nàng pháp bảo, nàng nếu là muốn dám thì chúng ta, trộm nghe chúng ta nói chuyện, khẳng định không có gì khó, cho nên à, ngươi hiểu không, l i ễ u tùy phong hận sắt không thành được thép nhìn chằm chằm diệt vô khuyết, nay cũng xảy ra chuyện gì, chủ này giác thế nào vừa gặp phải chính mình đại lão bà đầu liền bất tỉnh, tiếp tục như vậy còn có, không được a, nhân vật chính chỉ số ít không được a, nhìn dáng dấp, sau này vẫn phải là tự mình tiến tới làm hắn trí lực đảm đương a, cho nên nói, vô khuyết a, ngươi hiểu chưa, lần sau chúng ta mưu đồ thời điểm, muốn càng càng cẩn thận rồi, lần này là không có phòng bị tâm, khinh thường, l i ễ u tùy phong không nhịn được mở miệng nói, trên thực tế, l i ễ u tùy phong không biết là, không chỉ là nữ võ thần biết kế hoạch của hắn, liền huyền khí trưởng lão cũng biết, chó này t h í sụt đổ kế hoạch, nhìn qua giống như là một chuyện tiếu lâm như thế, ta biết, vậy c h ú n g ta đi, thiên n h ĩ chứng ở trên người c h ú n g ta, c h ú n g ta bây giờ vẫn còn ở an bình trấn là không an toàn, nghĩ tới đây, d i ệ p vô khuyết cũng là thấp giọng nói, ừ, hai người gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, chuẩn bị từ trong ngõ hẻm chạy đi. nhưng là, mới đi mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kiệt cười khẳng khạc quái gì, kia tiếng cười quái gì để cho l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người dựng đứng lông mao, sắc mặt trong nháy mắt chính là â m trầm xuống. có người, trong ngõ hẻm lại có người, nghĩ tới đây, hai người rộng rãi xoay người, chỉ là xoay người đồng thời, cũng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lói lên thần sắc sống vậy, lặng yên không một tiếng đồng giữa, liễu tùy phong trên tay nam minh ly hỏa kiếm cũng là đội được diệp vô khuyết trên tay. cùng lúc đó, liễu tùy phong phía sau nhanh chóng nổi lên bảy viên khảm ly thoi, chỉ bất quá toàn bộ dấu ở phía sau, cũng không hiện ra, người nào, liễu tùy phong khẽ quát một tiếng, thanh âm cố ý giả bộ một cái phó bên ngoài mạnh bên trong yếu dáng vẻ đi ra. tiểu tử, không nghĩ tới a, hai người các ngươi x ú tiểu tử, lại trước một bước lấy được thiên nghĩ c h ứ n g trong ngõ nhỏ, chất đống không ít đồ lặt vặt, mà cái thanh âm này, chính là từ kia đồ lặt vặt bên trong truyền tới. liễu tùy phong men theo thanh âm nhìn sang, nhất thời, Sắc mặt bắt đầu có chút biến thành đen đứng lên, trước mặt sụp đổ đến một cái thức ăn giò, giờ phút này thức ăn giò chậm rãi đứng lên, hình như là dài một đôi chân như thế, bất quá l i ễ u tùy phong rất rõ ràng, không phải thức ăn giò thành tinh, mà là thức ăn trong sổ ẩm núp một người, lúc trước mình và d i ệ p vô khuyết một mực chú ý tình huống bên ngoài, cũng không có chú ý tới trong ngõ hẻm, ai có thể nghĩ tới, chó này t h í sụt đổ trong ngõ hẻm, lại sẽ xuất hiện như vậy già d ặ n dụng răng tình tiết, hắn đây nương, lại có người nghe lén, mà theo người kia ném đi thức ăn g i sau đó, l i ễ u tùy phong cũng là mượn còn sót lại ánh lửa thấy được người kia mặt, bất ngờ chính là lúc trước trong khách sạn người hầu kia, không nghĩ tới, hắn lại lại ở chỗ này, mà trên tay hắn cái kia gậy đầu rồng đã gãy thành hai nửa trên người cũng là bị thương rất hiển nhiên lúc trước trong khách sạn bùng nổ chiến đấu hắn bị vây công rồi ngươi là người nào ầm ầm nấp nấp đoán hào hắn gì liễu tùy phong tận lực làm cho mình lời nói nhìn qua ngô si một chút dùng cái này hạ xuống đối phương tính cảnh giác quả nhiên nghe được liễu tùy phong lời nói người hầu kia cười lạnh một tiếng trong lời nói lộ ra một cổ khinh bì chưa r ứ t sữa tiểu hoa hoa cũng dám ra đây xông sáo giang hồ thật là không biết rõ chữ chết viết như thế nào tiểu tử thừa dịp ra hiện tại tâm tình được vội vàng đem thiên nghĩ chứng cho dao ra ra a tha các ngươi bất tử đối diện người làm cười lạnh một tiếng sau đó nói liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái. quả nhiên, hai người mình mới vừa mới đối thoại. hắn đã toàn bộ nghe được. nhìn dáng dấp. người này phải chết. nếu không lời nói, mình và bí mật của diệp vô khuyết coi như cũng bại lộ ra. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. chương ba trăm năm mươi ngươi muốn liền cho ngươi. có nghe hay không. giao ra thiên nghĩ chứng. Nếu không lời nói, đừng trách ta không khách khí, đối diện người làm thanh âm đột nhiên cao thêm vài phần. cùng lúc đó, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt cuốn tới, đặt ở trên người hai người, từ cổ hơi thở này bên trong, l i ễ u tùy phong rõ ràng phát giác này thực lực cá nhân, nguyên anh kỳ, đơn giản là thấy việc rồi, lại bị nghe được, nếu như không nghe được lời nói, chính mình còn có thể lòng bàn chân bôi mỡ, trực tiếp chạy trốn. nhưng là bây giờ, được làm thịt hắn mới được a. tiểu tử, muốn chết đúng không, lại còn dám trần c h ờ thấy l i ễ u tùy phong hai người đứng tại chỗ không động, người hầu kia cũng có nhiều chút nóng này, nhanh chóng giơ tay lên, một thanh khổng lồ giới đao xuất hiện ở trên tay hắn, đồng thời xa xa chỉ hướng l i ễ u tùy phong hai người, nghe nói như vậy, liễu tùy phong bị dọa sợ đến giật mình một cái, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đại gia, chúng ta, trên người chúng ta không có thiên nhĩ chứng, mới vừa rồi, vừa nãy là khoác lác, hờ, các ngươi khi ta là người ngô hay sao, ta đã nghe rõ rõ ràng ràng, thiên nhĩ chứng ngay tại các ngươi hai người trên tay, các ngươi với đại lý vương triều nữ võ thần còn có quan hệ, không muốn giả bộ ngoan ngoãn s a o ra không đứng đắn lời nói sẽ chết người làm quát lạnh không lưu tình chút nào đồng thời kia to lớn giới đao phía trên đã bắt đầu ập ốm đến đao khí chỉ cần hai người có bất kỳ gì động nhất định sẽ làm thịt bọn họ trên thực tế hắn sở dĩ gấp gáp như vậy cũng có nguyên nhân lúc trước lúc chiến đấu chính mình bị trọng thương Gậy đầu rồng cũng bị đánh h ư May mắn cái kia tàn đồ còn ở trên tay mình. Sau đến chính mình thả một cây đuốc. đây mới là miễn cưỡng từ trong đám người phá vòng vây đi ra. tránh ở nơi này. không nghĩ tới âm sai dương thác lại nghe được thiên nhi trứng tin tức. hiện tại chính mình phải nhất định trong thời gian ngắn nhất giải quyết này hai người. cướp lấy trên tay bọn họ thiên nhi trứng. sau đó liền có thể trực tiếp rời đi. về phần những người đó, liền do bọn họ ở chỗ này tiếp tục tìm thiên n g h ĩ c h ứ n g đi. nghĩ tới đây, người hầu kia trên mặt cũng là lộ ra một vệt ngông cuồng vẻ, nhanh, cho ta đem thiên n g h ĩ c h ứ n g giao ra. nếu không lời nói, ta liền làm thịt c á c ngươi. đang khi nói chuyện, người hầu kia giới đao đưa ngang một cái, hung hãn một đao hướng mặt trước bổ tới. một đao này Hắn cũng không có sử dụng nhiều đại uy lực, dù sao nếu như uy lực quá lớn rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, cho nên Hắn chỉ là hơi chút phát giật mình linh lực, mà đối diện hai người đang cảm thụ đến này cổ linh lực sau đó, r ố i i ế t lảo đảo lui về phía sau lui tới, thậm chí liễu tùy phong còn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thấy một màn như vậy, diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại, giảm thấp thanh âm nói, này, ngươi qua, diễn khuyết đại như vậy, không mặc dù quá ngoài miệng nói như vậy, diệp vô khuyết cũng có có học giảng ngã ngồi xuống, dù sao không đạo lý kim đan trung kỳ ngã, chính mình một cái kim đan sơ kỳ còn đứng a, diễn xuất được diễn toàn bộ a, xem ta biểu hiện, chờ lát nữa ngươi nổi lên xuất thủ, l i ễ u tùy phong không để lại dấu vết mở miệng nói, đồng thời ở trên mặt nặng ra vẻ hốt hoảng vẻ, diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm, giống vậy kinh hoàng nhìn chằm chằm xa xa nhân, nhanh, giao ra thiên nghĩ chứng, tha các ngươi bất t ử người hầu kia tựa hồ là càng phát ra không nhịn được, sãi bước đi về phía trước đến, sau đó đem đao gác ở cổ l i ễ u tùy phong phía trên, l i ễ u tùy phong nhất thời run một cái, sau đó liền vội mở miệng nói, đóng, ta đóng, ta đây liền dao, van cầu ngươi, đừng giết ta, nay còn tạm được, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, người kia cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nâng lên đao, nhanh, lấy ra, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đưa tay ở trên đai lưng mặt một vệt, ngay sau đó đưa tay hướng mặt trước đưa tới, đưa một nửa thời điểm, l i ễ u tùy phong đột nhiên một hồi, mở miệng hỏi, ngươi biết rõ thiên nghĩ chứng hình dạng thế nào sao, ta không, ngươi quản ta biết không biết rõ, tiểu tử, ngươi muốn tìm cách chết, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ ở trước mặt ta giờ thủ đoạn, người kia trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ đứng lên, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong quát lên, chờ thấy l i ễ u tùy phong tay muốn rút về thời điểm, nhất thời trợn tròn đôi mắt, đem giới đao trực tiếp chắn l i ễ u tùy phong trên tay, nhìn l i ễ u tùy phong trên mặt vẻ áo não, người kia cười lạnh một tiếng, tiểu t ử theo ta chơi đùa, ngươi còn nộn điểm, muốn đem thiên n h ĩ chứng lấy về len lén đổi thật sao, đang muộn, đang khi nói chuyện, người kia cũng là đưa áng mắt đặt ở l i ễ u tùy phong trên tay, chỉ là đợi nhìn rõ ràng l i ễ u tùy phong vật trên tay thời điểm lại vừa là hơi ngẩn ra vật kia sơn đen mà đen hình thù kỳ quái phía trên còn có khắc đường vân thấy thế nào cũng không giống là một cái c h ứ n g đây là thiên n g h ĩ c h ứ n g người kia có chút kinh ngạc đứng lên cái này không phải ta cầm nhầm ta ta quá khẩn trương ta cho ngươi đổi một cái l i ễ u tùy phong thấp giải thích rõ nói đổi nghe nói như vậy trong mắt người kia lộ ra một tia chút khinh b ị sau đó cười lạnh một tiếng bắt lại l i ễ u tùy phong vật trên tay đồng thời nói đem ra đi ngươi đang khi nói chuyện người kia cũng là đoạt lấy l i ễ u tùy phong vật trên tay sau đó lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái bên cạnh Diệp vô khuyết nhìn lướt qua đại sư huyên đưa ra đồ vật, trong nháy mắt mí mắt nhảy dừng lên, biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra kinh hoàng. Hắn đây nương, vật này không phải lần trước đại sư huyên dùng để nổ đá đồ vật sao, kia nổ tung ra uy lực, sợ rằng, sợ rằng đủ để đem người trước mắt này phế đi đi, con bà nó, trong lúc nhất thời, Diệp vô khuyết mí mắt t r ự c nhảy, cả người cũng có nhiều chút không nhìn được, sau đó kêu rên một tiếng, ôm lấy l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, ngươi thế nào thật đem thiên nghĩ chứng cho g i a o ra rồi hả, nhìn diệt vô khuyết biểu tình, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, chính mình đưa ra đồ vật, gọi là cao bảo lựu đạn, mà diệt vô khuyết cũng thông minh, sở dĩ đột nhiên ôm chính mình khóc lớn, là bởi vì hắn rõ ràng cao bảo lựu đạn nổ tung uy lực cực lớn khoảng cách gần như vậy bên trong hai người mình khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng đến biện pháp duy nhất chỉ có một đó chính là nhích lại gần mình sau đó núp ở cửa nghi đỉnh nội bộ đây là thiên nghĩ chứng người kia nắm lựu đạn sau đó bung ô lòng tay ra khiến nó nằm ở trên lòng bàn tay mặt lẳng lặng xem chừng không có tay c h ó i buộc, lựu đạn phía trên trang bị quất một cái thì là khởi động. sau đó vài giây sau, ầm, nổ lớn âm thanh trong nháy mắt vang lên, vét sạch bốn phía hết thầy, một cổ hơi nóng trực tiếp chính là nổ lên đến, đánh về phía l i ễ u tùy phong mặt. cùng lúc đó, c ử u nghi đ ỉ n h ứng kích động ra hiện, đem l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người bao khỏa ở trong đó, c ử u nghi đ ỉ n h bên ngoài, chỉ nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng va chạm truyền tới, mà bên trong nhưng là bình yên vô sự, diệp vô khuyết có chút kinh ngạc, nhìn một cách l i ễ u tùy phong, sau đó thấp g i ọ n g nói, lợi hại, quá khen, đến phiên ngươi, l i ễ u tùy phong khiêm tốn k h o á t tay một cái, sau đó lấy đi cửa nghi đ ỉ n h lựu đạn nổ mạnh tạo thành tổn thương chỉ có một vòng, nổ lên sau đó, đó là cắt lấy thời gian mà theo cửa nghi đ ỉ n h biến mất diệt vô khuyết nhanh chóng nắm nam minh ly hỏa kiếm đưa nó ném về rồi giữa không trung đồng thời nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết đi ra thượng phẩm hay thủ mười hồi đổ nhân trăm ma ẩn vận ly hợp tự nhiên hốn đồng xích văn vô vô thượng thật nguyên thủy tổ cướp hóa sinh chư thiên chém theo khẩu quyết thanh âm hạ xuống, trước người diệt vô khuyết nam minh ly hỏa kiếm trong nháy mắt biến ảo mở, biến thành ba cây, đồng thời đồng loạt bắn về phía đối diện nhân. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm năm mươi một không ra được, bạch, trường kiếm phá không. hơn nữa khoảng cách gần như vậy, cơ hồ không có chút nào trở ngại, chính là đâm vào kia trên người. ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, người kia liên tiếp bị công kích, cả người đều là phế, đầu tiên là lựu đạn nổ mạnh, loại vật này, hắn từ không từng thấy, vốn là buông tay ra, nhìn đến tay vật kia quất một cái thì là lúc buông ra sau khi, hắn trong nháy mắt chính là khẩn trương lên, nhưng nhìn đến hắn cũng không có nổ mạnh, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khí này mới lỏng ra, vật kia trực tiếp chính là nổ, trước là bàn tay mình, mặc dù là có linh lực hộ thể, nhưng là ở đó khoảng cách gần uy lực bên dưới, linh lực hộ thể cũng vô dụng thôi, trực tiếp chính là nước ra đến, có thể nói là tan tành, một giây kế tiếp, chính là cánh tay, sau đó là ngực, sau đó là mặt, đây là tối đến gần c á i kia trong lúc nổ tung vị trí, vào giờ phút này, gần như có thể nói là vô cùng thê thảm. con mắt bị nổ tan. ngực cũng là nổ máu thịt me bét. những cầu đó t h í sụp đổ linh lực. ở trong lúc vội vàng căn b ả n không có chút nào tác dụng. trực tiếp chính là để cho cả người hắn đều là phế. ngay tại hắn suy nghĩ một mộng. c ò n sót lại ý thức nóng này đến cực hạn rồi thời điểm. ba thanh trường kiếm mang theo liệt d i ễ m trực tiếp chính là đâm vào trong thân thể của hắn. hai cây ở ngực, một cách lên đỉnh đầu, chỉ là trong nháy mắt, tam m ũ i chân hỏa cuốn mà ra, đốt thấu người kia linh hồn, sau đó trực tiếp chính là không có, d i ệ p vô khuyết thở phào nhẹ nhõm, nam minh ly hỏa kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, l i ễ u tùy phong cũng là từ dưới đất bò dậy, vỗ mông một cái, có chút thương tiếc nhặt lên nam minh ly hỏa kiếm, kiếm không phải ngươi ngươi không đau lòng đây chính là thần binh ngươi cứ như vậy ném xuống đất l i ễ u tùy phong mở miệng nói về phần kia đã té xuống đất không có tiếng thở thân thể căn bản không có bị hai người coi vào đâu ngươi lần sau vận dụng cái này sát chiêu thời điểm có thể hay không thương lượng với ta một chút nhìn người kia ngã xuống đất thân thể thập phần thê thảm d i ệ p vô khuyết cũng có nhiều chút sợ Nếu như không phải mình lanh lợi, nhanh chóng nhích tới gần đại sư h u y ê n cũng không biết rõ đại sư h u y ê n cái này lang tâm cầu phế có thể hay không bảo vệ mình, chủ động đem mình cũng nhét vào c ử u nghi đỉnh bên trong, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết tâm lý càng bất mãn, thương lượng với ngươi một chút, nghe nói như vậy, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn sang, ngươi đang ở đây nói đùa ta, đến đến, ngươi nói một chút nhìn, ta lúc nào thương lượng với ngươi mới phải, là hắn ở trên cổ ta mặt chiếc đao thời điểm, còn là nói hắn công kích ta thời điểm, l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi, tiểu tử này nhất định chính là khôi hài. Thương lượng, mẹ hắn nếu là có cái kia thương lượng thời gian, chính mình không còn sớm chạy, còn ở lại chỗ này làm gì, nghe nói như vậy, Diệp vô khuyết cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. mình nói mới vừa rồi chỉ là than phiền. dù sao chỉ là có chút sợ mà thôi. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết khoát tay một cái. được rồi. không nói. c h ú n g ta đi nhanh lên đi. ừ, nhìn một c á c h bốn phía. liễu tùy phong cũng là khẽ gật đầu. mới vừa rồi l ự u đạn nổ mạnh chắc cũng là sinh ra động tính không nhỏ. nếu là bị nghe được lời nói. Ngĩ h đến có không ít người đều là nghe được. Nếu như đợi bọn họ đi tới, đến thời điểm càng phiền toái, nghĩ tới đây, liễu tùy phong nhanh chóng giơ tay lên, một chương phù lệ lắc tại rồi trong ngõ nhỏ, rất nhanh, bốn phía bốc lên ngọn lửa, rồi sau đó liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người một trước một sau nhanh tốc độ rời khỏi nơi này, không lâu lắm sau đó, trong ngõ hẻm ngọn lửa đột nhiên ruộng ì dập tắt, một đạo thân ảnh từ trên nóc nhà nhanh chóng nhảy xuống, xuất hiện ở bên cạnh thi thể, mà nếu như l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ ngáy to, con bà nó, nữ võ thần, nữ võ thần cẩn thận từng ly từng tí phục xuống dưới, ở trên thi thể kia mặt kiểm tra một phen sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng là kinh ngạc mấy phần. Tam m ũ i chân hỏa. mùi thuốc súng. kỳ quái. đây là vật gì. uy lực lại như vậy cường đại. chẳng nhẽ cói đời này còn có như thế cường đại hỏa dược sao. nữ võ thần tự lẩm bẩm. biểu hiện trên mặt càng phát ra kinh ngạc thêm vài phần. đến tột cùng là ai d ế p hắn đi. hắn đã chết. thiên n h ĩ chứng khởi không phải không tìm được. cũng không biết rõ hai cái kia tiểu tử có hay không tìm được liên quan tới thiên nghĩ chứng đầu mối nữ võ thần đôi mi thanh tú khẩn túc đến chính đang suy tư thời điểm xa xa cũng là c h u y ệ n đến tiếng huyên náo âm một xây g h ế tiếp nàng nhanh chóng đứng dậy một đoàn hỏa cầu bắn ra chiếu vào này trên người đồng thời nữ võ thần bóng người cũng là lặng yên không một tiếng đồng biến mất ngay tại chỗ không lâu lắm sau đó, bốn phía nhân nhanh chóng chạy tới, đợi nhìn biết phía dưới tình huống sau đó, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, không xong, đạo nhân lại chết, xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ, nhanh tắt lửa, nhìn một chút tàn đ ồ có ở đó hay không trên tay hắn, mà bên kia, hoa t ô n g tôn g chủ, thượng tà đạo nhân chết, một cái nữ tử nhanh chóng đi tới, xuất hiện ở trong đại điện, trong đại điện mùi thơm lượn quanh, bốn phía đều là đoá hoa, nếu là người không biết, còn tưởng rằng là đặt mình trong trong biển hoa, bất quá, nếu là nhìn kỹ chính là có thể phát giác, những thứ kia đoá hoa đều là trận pháp tạo thành ảng ảnh, cũng không phải là chân thực đoá hoa, mà ở đại điện chỗ sâu nhất, để một c â y giường lớn, trên giường treo đầy treo lan hoa hơi lớn một chút đoá hoa biến thành đỉnh nhỏ một chút liền treo ở hai bên biến thành trứng mạng hết sức đẹp mắt mà ở trên giường lớn nằm một cái nữ t ử kia nữ t ử s ạ c sỡ nhiều mịt thật là đẹp mắt một đôi trắng như tuyết chân dài xuyên thấu hoa trứng m ạ n như ẩm như hiện còn có vậy càng thêm nóng bỏng vóc người càng không cần phải nói mà nghe được lúc trước người kia báo cáo lời nói chứng mạn bên trong cũng là truyền đến một giọng nói h ừ đáng chết phản đồ chết được nhưng là thượng tà đạo nhân trước khi chết cho chúng ta truyền rồi một tin tức phía dưới nữ t ử tiếp tục mở miệng nói tin tức tin tức gì chứng mạn bên trong lại vừa là truyền đến một giọng nói có vẻ hơi mì h o ặ c phía dưới nữ tử chậm rãi giơ tay lên một cái tiểu tiểu ngọc bội có tới t r ứ n g mạn chậm rãi tách ra một cái thiên thiên bàn tay trắng nón từ bên trong đưa ra ngoài rồi sau đó có chút móc một cái ngay sau đó ngọc bội đó là nhanh chóng bị cầm tiến vào chỉ c h ú t lát sau t r ứ n g mạn bên trong truyền đến một đạo thanh âm âm lãnh được a lại có người xông vào chúng ta hoa t ô n g địa bàn trộm thiên nghĩ trứng vậy làm sao có thể để cho hắn đi ra ngoài đi truyền cho ta mệnh lệnh đóng cửa hướng châu hoa biển khởi động trận pháp người sở hữu chỉ được phép vào không cho phép ra phải phía dưới nữ tử sau khi nghe được nhanh chóng đáp một tiếng sau đó đó là lui ra ngoài cùng lúc đó l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người cũng là rời đi an bình c h ấ n xuất hiện ở hướng châu hoa biển biên giới chỉ cần ra khỏi nơi này thì không có sao diệp vô khuyết mở miệng giải thích ừ ta biết rõ l i ễ u tùy phong gật đầu một cái sau đó sờ một cái đầu từ trong ngực móc ra một cái miếng vải đen mỏng thuần thuộc quấn ở rồi trên ánh mắt c h ú n g ta đây đi đi Diệp vô khuyết thật thấp đáp một tiếng, dẫn đầu hướng mặt trước đi tới, rất nhanh. Hai người thân hình đó là xuất hiện ở trong biển hoa, n à y rất dài hoa hải hiển vô biên vô hạn, lại đi sau một khoảng thời gian. Diệp vô khuyết đột nhiên dừng bước, ầm, sau lưng l i ễ u tùy phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đụng vào trên người hắn rồi, ngươi làm cái gì, l i ễ u tùy phong có chút không hiểu hỏi. không đúng. tại sao ta còn là nghe thấy được mùi hoa. theo đạo lý c h ú n g ta hẳn đã đi ra để nhị quan mới đúng à. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn. chương ba trăm năm mươi hai đau r ằ n g có ý gì. l i ễ u tùy phong có chút m ộ n g bức tháo xuống trên đầu cái t r ụ c mắt. sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. diệp vô khuyết như cũ mang theo cái t r ụ c mắt. không thấy được bên cạnh tình huống, bất quá l i ễ u tùy phong nhưng là nhìn một cái gió g i ràng ràng, bốn phía đều là đoá hoa, thập phần tươi đẹp, mấu chốt nhất là, còn khá quen, con bà nó đi nửa ngày chúng ta còn tại chỗ, l i ễ u tùy phong kinh ngạc, không nhìn được mở miệng nói, cái gì, diệp vô khuyết cũng là đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đưa tay lấy xuống chính mình cái chụp mắt, sau đó nhìn về phía bốn phía chờ hắn nhìn biết bốn phía cảnh tượng sau đó cả người cũng là sưởng sờ chúng ta còn tại chỗ này làm sao có thể đúng vậy ta cũng nghĩ không thông à không nên à tại sao chúng ta sẽ còn tại chỗ l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái cất bước đi về phía trước trong thời gian ngắn nhịp bước cũng không có bất kỳ sai lầm l i ễ u tùy phong hay là ở hướng mặt trước đi nhưng là đợi đi một bộ phận sau đó l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên phát hiện chính mình thật giống như lại xuất hiện ở diệp vô khuyết bên cạnh cái r u n g gì l i ễ u tùy phong đầy đầu dấu hỏi có chút ta c h ơ mắt nhìn ngươi đi một cái vòng nhi diệp vô khuyết tỏ ý nói không thể nào ta tuyệt đối là đi thẳng tuyến sau đó tới l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta m g ồ sao, diệp vô khuyết chỉ chỉ con mắt của mình, sau đó nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong hỏi, không chừng đây, l i ễ u tùy phong lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút không tin tưởng, dù sao mình rõ ràng dọc theo đường thẳng hướng mặt trước đi, diệp vô khuyết gắng phải nói như vậy, cũng có chút để cho người ta không thoải mái, không được, lại đến thử xem, liễu tùy phong có chút khó chịu mở miệng nói, sau đó sẽ đ ầ u ngẩng đầu lên, cắn răng, tiếp tục hướng mặt trước đi tới, nếu như ta đi liếc, ngươi liền gọi ta là, diệp vô khuyết k h ẽ gật đầu, giống vậy nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, liễu tùy phong bước ra một bước, sau đó chậm rãi hướng mặt trước đi tới, chỉ là còn chưa đi đến ba bước, sau lưng diệp vô khuyết chính là lên tiếng làm gì chứ hướng bên phải đi đi liễu tùy phong có chút không dám tin nghiêng đầu nhìn diệp vô khuyết quả nhiên vốn là sau lưng tự mình diệp vô khuyết không biết rõ tại sao đột nhiên đến chính mình bên phải thấy ruột rồi liễu tùy phong có chút không tin tà hướng mặt trước tiếp tục đi tới sau đó vẻ mặt khinh bị mở miệng nói nơi này tuyệt đối có vấn đề, ta không tin tưởng, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh giơ tay lên, bóp ra một đạo thủ quyết đi ra, sau đó ở trên c h á n một vệt, trong nháy mắt, một cổ mịt mờ lực lượng thoáng qua, l i ễ u tùy phong mi tâm xuất hiện một kẽ hở, thiên nhãn vụt xuất hiện, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút lạnh mạc, mà theo thiên nhãn xuất hiện, bốn phía quất một cách thì là biến hóa lái tới, vốn là hoa hải biến thành một đám sương mù mê mang địa phương, khắp nơi đều là màu trắng linh lực thật sự hình thành v ụ tức, mà ở một mảnh kia linh lực bên trong, trong mơ hồ có thể thấy từng tia kim quang, thông qua thiên nghĩ đồng phủ kinh lịch, l i ễ u tùy phong đã hiểu, những cách được gọi là kim quang, thực ra liền là một loại tương tự với sinh mệnh tồn tại, giống như thiên nhi đồng phủ c á c h loại này kim quang, tạo thành có thể nói chuyện thiên nhi hồn phách, mà thiên nhi trứng trên người, bản thân cũng có kim quang, giờ phút này trước mắt loại này kim quang, chắc là trong biển hoa một ít tương tự với tinh linh như thế tồn tại, nhưng là nhắc tới loại tinh linh có thể làm cho mình và diệt vô khuyết lạc đường, l i ễ u tùy phong là không tin tưởng, nhưng là, vào giờ phút này chính mình vừa lại thật thà đi nhầm đường, đây là chuyện gì xảy ra chứ? l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, nhìn về phía chân mình, đồng thời lại lần nữa bước ra một bước, theo chính mình một cước bước ra, thiên nhãn bên trong, kia sương mù màu trắng xốc lại chính là động, nhanh chóng bao lấy chân mình, chờ đến sương mù thoáng tiêu tan một chút thời gian, mới là hơi có chút kinh ngạc phát hiện, chân mình đạp đi địa phương, cũng không phải mình muốn d i ấ m đạp địa phương, là những x ư ơ n g mù này, không đúng, là những thứ này linh lực đang tác quái, suy nghĩ ra một điểm này sau đó, l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, nơi này trận pháp bị khởi động, diệp vô khuyết xứng sờ, chân mày cũng là nhíu chặt với nhau, dưới bình thường tình huống, hướng châu hoa biển hoa trận đều là t ự động trạng thái, có thể ngăn trở một nhóm người, nếu như có chính xác biện pháp, là có thể đi ra ngoài, nhưng là bây giờ cái trạng thái này liền có cái gì không đúng, nhìn dáng dấp, là hoa t ô n g nhân đem nơi này trận pháp cho khởi động, nhưng là, tại sao, diệp vô khuyết có chút không hiểu hỏi, cái này không trọng yếu, l i ễ u tuỳ phong khoát tay một cái, hoa tung xảy ra chuyện gì đồ vật ta là không biết rõ, nhưng là ta có thể xác định là, c h ú n g ta tối hôm nay trộm thiên n h ĩ chứng, tuyệt đối là một c á c h đại sự, sở hữu rất có thể trần pháp khởi động, là theo thiên n h ĩ chứng có quan hệ, nếu như ta suy nghĩ này phương hướng là đối thoại, như vậy nói cách khác, Hoa tông nhân đang ngăn trở chúng ta rời đi. thiên n h ĩ chứng bị trộm tin tức. như thế này mà nhanh liền bị tiết lộ rồi hả. không nên à. diệp vô khuyết có chút không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong. thế nào cũng nghĩ không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. l i ễ u tùy phong cũng là chậm rãi lắc đầu một cái. hắn muốn vây khốn chúng ta. chúng ta là khẳng định không thể bó tay chờ chết. bất kể tình huống bây giờ như thế nào. chúng ta cũng hẳn trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này. ngươi đ ố i c á c h này hoa trận, có còn hay không những thứ khác dài. diệp vô khuyết trầm tư một chút, k h ẽ lắc đầu, không có. hướng châu hoa biển hoa trận là hoa tôn g nhân đang khống chế. ta lúc trước đi vào phương pháp chỉ có nó ở tự động vận chuyển thời điểm mới có thể phá dài. bây giờ trận pháp toàn diện khởi động, đã không có cách nào, ai. l i ễ u tùy phong thở dài, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc, bất quá, hoa trận lời hại hơn nữa lại có thể thế nào, cạnh mình, nhưng là một cái người trọng sinh, một cái xuyên việt giả, chính là một cái hoa trận, cũng muốn vây khốn chính mình. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, như vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta, Ta dùng thiên nhìn một chút cái này hoa trần phương thức vận chuyển. Nhìn một chút tâm trần hoa địa dùng nhãn nhìn này phương vận chuyển. Nhìn phương nào. cái ở ừ, ta đi bốn phía nhìn một chút, diệp vô khuyết khẽ vuốt cảm, hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhìn diệp vô khuyết biến mất, l i ễ u tùy phong cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi một cước bước ra, trong nháy mắt, kia sương mù màu, màu trắng lại lần nữa bao lấy chân mình, gần đó là mình muốn ngăn trở lại cũng căn bản không có biện pháp chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình chân đang di động thời điểm nhanh chóng biến mất ở rồi chính mình đặt trước địa phương nhìn r á n g r ấ p phải nghĩ biện pháp phá vỡ những x ư ơ n g mù này mới có biện pháp không chịu hắn ảnh hưởng nhưng là làm như thế nào phá vỡ x ư ơ n g mù l i ễ u tùy phong lông mày nhíu chặt với nhau biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút cù kết chỉ chúc lát sau, diệp vô khuyết nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. thế nào, liễu tùy phong lần nữa trở lại tại chỗ, đó là nhìn về phía diệp vô khuyết hỏi, hoa tôn g nhân đang ở hướng lối ra tới, không lâu liền muốn tới đây. diệp vô khuyết mở miệng nói, nhìn dáng sấp, bọn họ chắc là vì thiên nghĩ chứng mà tới, hí, không nghĩ ra. bọn họ đến tột cùng là từ chỗ nào chiếm được tin tức này biết rõ chúng ta trộm thiên nghĩ chứng hẳn chỉ có cái kia nắm gậy đầu dòng người nhưng là hắn đã chết à liễu tùy phong có chút đau răng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn chương ba trăm năm mươi ba ta tới kéo nàng có lẽ hắn ở không nhảy trước khi ra ngoài liền đem tin tức này phát ra ngoài rồi hả diệp vô khuyết trần c h ờ một chút, không nhịn được mở miệng hỏi. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong thở dài, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi mấy phần, phải làm sao mới ổn đây. ngươi có thể có biện pháp gì có thể làm cho chúng ta đi ra ngoài. Hoa tôn g nhân lập tức phải đến, không có. này trong trận pháp linh lực khỏa k ẹ p lại ta chân, đây mới là để cho ta chân rời đi ban đầu vị trí. Nếu như muốn không chịu trận pháp ảnh hưởng, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá vỡ những linh lực đó. nhưng là, những thứ này linh lực, làm sao có thể phá vỡ. l i ễ u tùy phong thở dài, có chút tiếc cho mở miệng nói, phá khai linh lực, d i ệ t vô khuyết sườn sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong, trong mắt có chút vẻ hồ nghi, ngươi có biện pháp, l i ễ u tùy phong trên mặt đột nhiên toát ra vẻ vui mừng, có ngược lại là có, bất quá, diệp vô khuyết những mày một cái, có chút cù tiết, tuy nhiên làm sao, l i ễ u tùy phong hưng phấn mở miệng nói, không h ổ là nhân vật chính a, hay, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp, ta nhớ được kiếp trước có một loại trận pháp, chính là đặc biệt dùng sức phân hóa linh lực, có thể tan giá trong thiên địa linh lực, Nếu như đưa nó vẽ ở rồi phù lệ phía trên, sau đó bó ở trên chân, cũng có thể thành công. Diệp vô khuyết giải thích, vậy liền bắt đầu hỏi a, còn phải ta dạy cho ngươi sao. l i ễ u tùy phong vỗ một cái bắp đùi, hưng phấn mở miệng nói. nhưng là, cần phải hao phí thời gian rất lâu. Diệp vô khuyết chân mày cao lại, lập tức hoa t ô n g nhân liền muốn đi qua rồi. Nếu như không có thể ngăn cản ở bọn họ lời nói, sợ rằng mình là căn bản không kịp, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cũng là mím môi một cái. ý ngươi, chính là muốn ta giúp ngươi kéo dài thời gian thôi. l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái, chậm rãi mở miệng hỏi, nếu như ngươi có thể kéo lời nói, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút a, l i ễ u tùy phong bắt đầu suy tư, thực ra, Hoa t ô n g cũng chưa hẳn là vì chúng ta tới mà, chúng ta vẫn có thời gian, nói không chừng hoa t ô n g nhân chỉ là tới vì những vật khác, có đúng hay không. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, không cần nghĩ, hoa t ô n g chính là vì các ngươi tới. ngay tại l i ễ u tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người đứng ở chỗ này lúc nói chuyện, bốn phía đột nhiên truyền đến một giọng nói, hai người xứng sờ, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía trong mắt có chút kinh ngạc vẻ ai là ai lén lén lút lút trộm cắp có bàn lãnh đi r a cho ta liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói theo dứt tiếng nói xa xa giữa không trung cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đó là một c á h nữ t ử vóc người sặc sỡ thập phần dịu dàng cả người hình như là tiên tử một dạng lụa mỏng phủ đầy thân, lung linh hấp dẫn, mặt mày như tranh vẽ, giống như là hoa t r u n g tiên tử như thế, nhìn con mắt của l i ễ u tùy phong có chút đăm đăm, bất quá, giống vậy, ở thiên nhãn bao phủ bên dưới, l i ễ u tùy phong cũng là rõ ràng đã nhìn ra kia nữ tử thực lực có kim đan đại viên mãn, mà trên người cũng là lộ rõ ra mấy cái hồng sắc điểm, những thứ kia đều là mới nhất tiến hóa đi ra chức năng phân biệt nhược điểm ngươi là người nào l i ễ u tùy phong những mày một cái có chút không hiểu nhìn về phía kia nữ tử hoa t ô n g sứ già mân côi tiên tử kia nữ tử đứng thẳng ở giữa không trung cao ngạo nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói này nữ tử Bất ngờ chính là lúc trước cho hoa tông tông chủ xơi bày thượng tà đạo nhân trước khi chết gửi đi tin tức một vị kia mà lấy được sau khi tin tức này hoa tông tông chủ đó là hạ lệnh trực tiếp khởi động trận pháp ngăn cản người sở hữu đi ra ngoài đồng thời bằng vào thượng tà đạo nhân đưa tới ký ức toái phiến đi tìm một chút hai cái kia lấy được thiên nghĩ chứng nhân vì vậy mân côi tiên tử đó là mang theo hoa tông một đám sư tỉ mụi ở bốn phía bắt đầu tìm mà nàng tối tìm được trước rồi hai người này không nghĩ tới hai người này lại cũng bắt đầu thương lượng thế nào chạy trốn nếu như chế nữa một hồi còn thật không biết rõ sẽ như thế nào đây bất quá hiện tại cũng không trọng yếu những người này liền ở trước mặt mình muốn chạy cũng không chạy khỏi hai người tắc ngươi giao ra thiên nghĩ chứng, tha các ngươi bất t ử mân côi tiên tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, kia tràn đầy vận luật thanh âm nghe lọt vào l i ễ u tùy phong trong t a y thật g i ố n g như tiên âm một dạng thập phần dễ nghe, chỉ là này quen thuộc lời kịch, để cho l i ễ u tùy phong quất một cách thì là nhớ lại tối ngày hôm qua người hầu kia, không nghĩ tới, này trong trước mắt, lại gặp tình huống như vậy, liễu tùy phong hơi có chút khổ não vỗ đầu một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, chó này t h í sụt đổ kế hoạch, đây chính là ngươi theo ta nói kế hoạch, trăm ngàn chỗ h ở ai cũng biết, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết sắc mặt cũng là đỏ b ừ n g lên, có chút lung túng mở miệng nói, cái này, ta cũng không nghĩ tới, thế nào ngoài ý muốn nhiều như vậy, bây giờ biết rõ tin tức này nhân, còn rất nhiều, suy, l i ễ u tùy phong đối diệt vô khuyết giơ lên ngón tay giữa. Mặc dù diệt vô khuyết không hiểu đây là một có ý gì, nhưng là rất hiển nhiên không phải là cái gì tốt ẩm dụ. Bất quá sai tại chính mình, hắn không thể làm gì khác hơn là làm ẩm dấu đi. Hảo tỉ tỉ, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, có câu nói người đẹp tâm thiện, không bằng như vậy ngươi thả c h ú n g ta đi thôi có được hay không để để sau này nhất định sẽ thật tốt cảm tả ngươi liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía phía trên mân côi tiên tử sau đó cười hì hì mở miệng nói suy ánh mắt của mân côi tiên tử lạnh lẽo ánh mắt lộ ra rồi từng tia lãnh sắc ta biết ngươi sao còn chỉ chi em em quát lên thật là không biết xấu hổ ngạch bị người mắng một cách như vậy, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng có nhiều chút nhìn không được rồi. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì, một chút cũng không có mạnh uyển ôm nhu, dễ thương, hiểu chuyện, nghe lời, giả bộ với cái quái gì tự đắc, một chút cũng không nể mặt mình. Bất quá, chính là một cái kim đan đại viên mãn, l i ễ u tùy phong đảo cũng không phải đưa nàng quá mức coi vào đâu. vì vậy nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết ta ngăn lại nàng ngươi thì sao chuẩn bị khắc h ỏ a ngươi phù lệ chúc ta sáng nay rời đi ngươi làm được hả diệp vô khuyết có chút không xác định hỏi không nên hỏi ta có thể hay không đi ta nhất định được liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại có chút nổi nóng nhìn về phía diệp vô khuyết được rồi được rồi Diệp vô khuyết giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng dáng vẻ. Sau đó liền ở bên cạnh bắt tay bắt đầu khắc họa phù lệ, thấy Diệp vô khuyết động tác, mân côi tiên tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo, c à n dỡ, ở trước mặt ta còn dám giống như không người, cũng quá không coi ta ra gì đi. đ a n g khi nói chuyện, mân côi tiên tử cũng là thân hình động một cái, nhanh chóng công về phía l i ễ u tùy phong, Ai, chờ một chút, liễu tùy phong giơ tay lên, chặn lại mân côi tiên tử động tác, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, tiên tử tỉ tỉ, không phải ta không coi ngươi ra gì, thật sự là ngươi này phương thức công kích trăm ngàn chỗ hở a. Dứt tiếng nói, liễu tùy phong chỉ chỉ trước mặt mân côi tiên tử, ngươi xem ngươi một trưởng này đánh tới, bụng không môn đại l ộ Ta dễ n h thể đánh ư trở tay tới bàn là n có g ư ơ i có đúng h a y k h ô n g này g ư ơ i n trưởng pháp, bụng chính là nhược điểm. l i ễ u tùy phong sát có kỳ sự mở miệng nói. đây là mượn thiên nhãn đoán được nhược điểm chức năng. Trực tiếp đó là tìm được mân côi tiên tử không môn. cho nên l i ễ u tùy phong cũng là chuẩn bị hù dọa nàng một chút. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bốn. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn nữ võ thần cùng huyền khí trưởng lão mắng chiến ngươi nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mân côi tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút đợi nhìn biết tình huống mình quả thật như hắn lời muốn nói thời điểm trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng tiểu tử này mặc dù thực lực không có chính mình mạnh nhưng là võ học này phía trên thành t ử u quả thật thật không đơn giản à. Trong lúc nhất thời. Mân côi tiên tử túc tùy Trong một tiếng xuất truy trạng thái. Tốc phong. hoa. đảo lao Mân cũng nghiêm nhìn cùng biển Lặng yên không đồng hiện bóng người. Này bóng người vốn đang đứng nhanh. Ở giữa không chung chỉ lưu lại từng đảo tàn ảnh. Có thể nói giữa lúc là liễu lúc là lưu lại côi cực phía hai hai chỉ thể nhanh. hướng đổi Mà về hoa châu đó. độ Đến điểm. Có biển ở Ở hai bóng người mới là không hẹn mà cùng ngừng lại nếu như l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người có thể nhìn đến đây tình huống lời nói nhất định có thể đ ủ phát hiện bị đuổi theo nhân bất ngờ chính là nữ võ thần về phần cái kia truy đuổi nhân chính là huyền khí trưởng lão giờ phút này hai bóng người chậm rãi ngừng lại nữ võ thần xoay người nhìn về phía sau lưng huyền khí trưởng lão mắt sáng như đuốc, huyền khí trường lão, ngươi một mực đuổi theo ta làm chi, nữ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm vắng lặng không thể tưởng tượng nổi, giống như tiên tử trên trời, thấy nữ võ thần rốt cuộc thì ngừng lại, huyền khí trường lão cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó trên mặt đổi lại một bộ biểu tình kinh ngạc, lại là đ i ệ n h ạ không biết tại sao lại ở đây địa phương thấy đ i ệ n h ạ thấy huyền khí trường lão biểu tình. ánh mắt của nữ võ thần cũng là mịt mờ ba động một chút. h i ệ n nhiên là có chút tức giận. nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy huyền khí trường lão. hôm nay d ạ n g sáng thời điểm, nàng nhìn thấy người hầu kia thi thể sau đó. thuận tay chính là đốt rụi. sau đó một đường đuổi kịp diệp vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong hai người tung tích. nhưng là đuổi tới nửa đường thời điểm. nhưng là đột nhiên thấy được huyền khí trưởng lão thân ảnh mà chính nàng cũng là thật vừa đúng lúc lộ ra tung tích vốn là muốn muốn vứt bỏ hắn ai nghĩ được này huyền khí trưởng lão lại thật giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó như thế thế nào đều là không bỏ rơi được hiện đuổi theo rồi chính mình lại còn bắt đầu làm bộ làm t ị c h nói không nghĩ tới là mình quả nhiên đủ giả khó trách hai cái kia đồ vật nhỏ đều là ùa rú nhi không tốt ùa rú nhi không tốt nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn mà huyền khí trưởng lão thì càng thêm hết ý kiến hắn biết rõ liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người tới hướng châu hoa biển kết quả đâu rồi chính hắn bị vây ở hướng châu hoa biển một đoạn thời gian thật lâu đợi đi ra thời điểm đã thấy an bình trấn bắt đầu đánh nhau rồi Hắn liền một mực tránh đang âm thầm quan sát, lại căn bản không có phát hiện hai người bóng dáng, ngược lại để cho Hắn thấy được nữ võ thần bóng dáng. Lúc này Hắn liền có chút tò mò. trên thuyền thời điểm, huyền khí trưởng lão liền biết rõ. lan nhi nghe trộm được đồ để mình kế hoạch. bây giờ nữ võ thần xuất hiện ở nơi này, nhất định là bởi vì lan nhi duyên cớ, cho nên không cần suy nghĩ. Nữ võ thần hoặc là, liền là theo chân chính mình hai tên học trò tới, hoặc là, chính là vì cái kia cái gọi là bảo tàng tới, vậy cùng nàng, tóm lại là có thể tìm được đồ đ ệ mình, thậm chí, huyền khí trưởng lão đều có chút hoài nghi, này nữ võ thần theo tới, có phải hay không là muốn đối đồ đ ệ mình hạ thủ, vì vậy, suy đi nghĩ lại, huyền khí trưởng lão đó là một đường đi theo nữ võ thần phía sau cho tới giờ k h ắ c này huyền khí trưởng lão mặc dù nữ võ thần bị tức n h i n s a n g n h i n lợi nhưng là này ngoài mặt công phu vẫn là phải làm nghe được huyền khí trưởng lão lời nói nữ võ thần cũng là chắp tay sau đó mặt không chút thay đổi mở miệng nói không biết huyền khí trưởng lão đến tới nơi này làm gì chúng ta thuyền thật giống như không ở nơi này a. Tốt kêu điện hạ biết được. Tại hạ sở dĩ lại ở chỗ này. đó là bởi vì đi theo điện hạ tới. huyền khí trưởng lão tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. ngươi đi theo ta làm gì. nữ võ thần sắc mặt biến thành hơi lạnh. lão già này một đường đi theo chính mình. chính mình đều đang không phát hiện. ta nghĩ, ta tại sao đi theo ngươi. trong lòng điện hạ hẳn rõ ràng, huyền khí trưởng lão không chút nào sợ, đối trọi gay gắt, nếu để cho d i ệ p vô khuyết lúc này biết rõ giờ phút này, chính mình kính yêu nhất trưởng lão và thân á n nhất lão bà giữa hai bên là cái trạng thái này, nhất định sẽ tức chết, h ừ ta cũng không biết rõ ngươi đang nói gì, nữ võ thần h ừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút bất mãn, mà đang ở nàng lúc nói chuyện, xa xa, đột nhiên bảo phát ra một trận linh lực ba động, sắc mặt hai người biến đổi, đồng loạt quay đầu, huyền khí trưởng lão mặt bên trên hiện ra rồi một vẻ kinh nghi không chừng, này linh lực cùng mình đồng tông đồng nguyên, sợ rằng, mười có tám chín chính là hai cái kia vô dụng để tử, nghĩ tới đây, huyền khí trưởng lão liền nữ võ thần cũng không để ý rồi, trực tiếp bay đi, mà nữ võ thần cũng là nhớ ra cái gì đó nhanh chóng đi theo chỉ là không lâu lắm sau đó hai người đó là xa xa ngừng lại đứng ở xa xa đây chính là trưởng lão hai vị ái đồ khói miệng của nữ võ thần vình lên hơi có chút châm chọc mở miệng nói chính là nhiệt g độ huyền khí trưởng lão mặt không chút thay đổi mở miệng nói lần này đến phiên hắn đối lý rồi dù sao mình thuộc sơn hai người ở rừng thuyền đến thời điểm khoảng cách thuyền xa như vậy địa phương sợ rằng cũng giải thích không rõ ràng sợ rằng sau chuyện này còn cần huyền khí trưởng lão cho ta một c á c h giải thích nữ võ thần tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói chúng ta chỉ cần giải thích trên thuyền sự tình xuống thuyền đại lý vương triều không quản được chúng ta huyền khí trưởng lão cương quyết mở miệng nói Nữ võ thần bị như vậy sặc một cái, trên mặt nhất thời hiện ra một cái cổ vẻ tức giận, nhưng là rất nhanh, nàng lại vừa là khôi phục bình thường, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, nàng rất chờ mong, hai cái này trước bị nàng gọi là người n g u ngốc nhân, Sẽ thế nào mặt đối khốn cảnh trước mắt, bị phong bế ở hướng châu hoa biển, còn có trước mặt kim đan đại viên mãn tu sĩ, cùng với lập tức phải đến hoa t ô n g trong sân l i ễ u tùy phong dĩ nhiên là không biết gió nữ võ thần cùng huyền khí trưởng lão ngay tại cách đó không xa nhìn mình c h ầ m c h ầ m giờ phút này hắn toàn tâm sự chú ý đều là đặt ở trước mắt này trên người mân côi tiên tử lúc trước chính mình một cái v ạ c h trần mân côi tiên tử nhược điểm để cho mân côi tiên tử cảnh giác cùng thời điểm là có chút thẹn quá thành giận cho nên mới vừa rồi trực tiếp chính là một đòn công về phía chính mình. Hoa t ô n g nhân phương thức công khích thập phần tuyệt vời. vô hình c h u n g ngươi giống như nhìn một trận vũ đạo như thế. sau đó sẽ không có mệnh. từ một ít trong trình độ nói. chết dưới hoa mẫu đơn. thành rượu cũng phong lưu. chết như vậy pháp cũng là một loại thú đàm. nhưng là đối với l i ễ u tùy phong một cách như vậy tam thanh niên tốt. xã hội chủ. nghĩa người nối nghiệp, tổ quốc đ ó a hoa, cùng với chín năm giáo dục bắt buộc hôn đúc quá người mà nói, dĩ nhiên là thua thiệt không thể lại thua thiệt, mắt thấy kia đầy trời đ ó a hoa rơi xuống, thiên nhãn bên trong, liễu tùy phong thấy được số đạo linh lực núp ở đ ó a hoa bên trong, thần không biết g i ư ờ không hay giữa là có thể lấy đi của mình mệnh, lập tức cũng là khẩn trương lên, mân côi tiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm liễu tùy phong, trong mắt mang theo từng tia lãnh ý, sau đó đột nhiên bấm một cái thủ quyết, bạch, vốn là bay tới rồi l i ễ u tùy phong bên người một cái đoá hoa đột nhiên toát ra, mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp đánh vào trên người l i ễ u tùy phong, bạch, theo linh lực hiện lên, kia đoá hoa biến thành sắc bén lưới đao, công về phía cổ l i ễ u tùy phong, cánh tay, bắp đùi, hoa k h á o l i ễ u tùy phong kinh hô lên nhất thanh, nhanh chóng giơ tay lên, đ ầ u suốt bảo tán trong nháy mắt hiện lên, chắn hắn bốn phía, những thứ kia lòe l ò e công k ích, căn bản không tới gần được, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm năm mươi năm đại minh ven hồ la tiểu hắt, đây là, giữa không trung, mân côi tiên tử đồng tử co r ụ t lại, trong mắt có chút khó tin, Xa xa. Huyện khí trưởng lão t a y nháy Tuyệt này này Bây này run run một cái. Nhưng là trong rõ rõ trong Trên rằng liễu thiếu Đầu đâu suốt huống Nhưng nhấp nháy liền khôi phục bình thường Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này biết mình không Nữ thần cũng nổi lên nồng nạc kinh ngạc Không thành thành người đúng không tiên thiên tán nhìn tình một mắt thể biết biết vật thật ít thư phút cái phục cho có chủ khôi đối bối giờ giờ hổ là là là là là là bảo bảo bảo để đồ để võ Sợ rằng nhìn giờ phút này tình huống. Lúc trước nam minh ly hỏa kiếm cùng tam m ũ i chân hỏa, cũng là hắn kiệt tác, quả nhiên, phú nhị đại gia châu a. m à giờ k h ắ c này, có lẽ chân chính ổn định chỉ có diệp vô khuyết rồi. đối với đại sư huyên móc ra cái gì bảo bối hắn đều đã có thể đón nhận. Dù sao, đại sư huyên cũng giống như mình, đều là người trọng sinh, liễu tùy phong biếu môi. thừa dịp ánh mắt xéo qua nhìn một cái diệp vô khuyết. d i ệ p vô khuyết vẫn còn ở ổn định khắc h ò a phù lệ. rất có một cổ trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu khí thế. cái này thì rất tốt. này mới có chút nhân vật chính dáng vẻ. không làm cho mình thất vọng. bất quá, cũng không thể một mực như vậy đánh xuống. bây giờ trọng yếu nhất, là kéo dài thời gian a. nghĩ tới đây. liễu tùy phong ngẩng đầu lên nhìn về phía mân côi tiên tử nếu muốn để cho mân côi tiên tử cam tâm tình nguyện bị chính mình kéo dài thời gian liền muốn kể một ít để cho nàng tin tưởng đồng thời lại khiếp sợ nàng tam quan sự tình nhưng là chuyện gì đây liễu tùy phong do dự một chút rất nhanh ngay cả có ý tưởng mặc dù thô bỉ một chút nhưng là dù sao cũng hơn khổ đấu được a có ý tưởng sau đó liễu tùy phong lại lần nữa bóp ra một đạo thủ quyết đem thiên nhãn để nhị tầng cũng chính là xuyên thấu q u a coi triển lãm lộ ra theo thiên nhãn sử dụng rất nhanh đối diện trên người mân côi tiên tử quần áo trong nháy mắt từng tầng một biến mất lộ ra bên trong phong cảnh người tốt vóc người có vật liệu a Con bà nó. Từ sắc, nó, ngâu, bà bắp tử giữa đùi l ạ, i cái có bớt. Hay à, l i ễ u tùy phong nhất thời tâm lý có chủ ý, biểu hiện trên mặt cũng hưng phấn lên, dừng tay, tiên tử tỉ tỉ, ngươi một chiêu này, cực kỳ quen thuộc, ta thật sống như ở địa phương nào bãi kiến ngươi, ta nhớ ra rồi, l i ễ u tùy phong liền vội vàng giơ tay lên, ngăn cản mân côi tiên tử bước kế tiếp công í c h nghe nói như vậy, mân côi tiên tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bì, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, lại không học giỏi, còn học loại này thủ đoạn, muốn hoa ngôn xảo ngứ hay sao, ta cho ngươi biết, loại chiêu thức này, đã sớm tục sáo, thật sao, liễu tùy phong trong đầu lại vừa là toát ra một cái dấu hỏi, lời nói này, Chẳng nhẽ cổ nhân bắt chuyện cũng dùng con đường cũ này. Con bà nó, nhìn s á n g s ấ p không thể coi thường rồi cổ nhân trí tuổi a. nghĩ tới đây, l i ễ u tuỳ phong lo nhẹ một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, tiên tử tỉ tỉ hiểu lầm. ta nhớ ra rồi, ta đúng là bái kiến ngươi, ngươi không nếu không tin, ta chỉ cần nói một chuyện, ngươi liền tin, chuyện gì nghe được liễu tùy phong lời này, mân côi tiên tử liền dứt khoát là biết thời biết thế, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi bắp đùi bộ có một hồng sắc bớt, có đúng hay không, liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói, phốc, tiếng nói vừa dứt h ạ sau lưng diệt vô khuyết chính là không nhìn được, x u y ế t nữa một cái thủy phun ra ngoài, liễu tùy phong có chút nổi nóng nghiêng đầu chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng, làm rất tốt sự tình của ngươi, im miệng, nói xong lời này, l i ễ u tùy phong mới là lại lần nữa nhìn về phía mân côi tiên tử, một bộ rất có niềm tin bộ dáng, mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mân côi tiên tử trên mặt cũng là nổi lên một cổ nồng nặc vẻ khiếp sợ, này, hắn thế nào biết rõ, đây chính là chính mình, tư mật địa phương a, hắn một người xa lạ, chính mình từ không từng thấy, hắn làm sao có thể sẽ biết rõ. Mân côi tiên tử trên mặt hiện ra lướt qua một cái mắt co đỏ mừng, nhưng là ngay sau đó biểu tình chính là nổi giận đứng lên, đăng đồ lãng tử, dám đùa b ỡ n ta, ta giết ngươi, đang khi nói chuyện, mân côi tiên tử cũng là lại lần nữa giơ tay lên, một giải lùa trực tiếp đánh về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong cả kinh, lui về phía sau mấy bước tránh ra công kích sau đó lại vừa là mở miệng nói tiên t ử tỉ tỉ ngươi liền không hiếu kỳ ta là thế nào biết không trong này nhưng là có cố sự a chẳng lẽ ngươi quên ta sao đại minh ven hồ la tiểu h ắ c a sau lưng diệp vô khuyết biểu tình lại lần nữa dược gì mấy phần tam sư đ ệ bớt đau buồn đi đại sư huyên không phải cố ý dùng tên ngươi. cái gì đại minh ven hồ. ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. tìm chết ngươi. mân côi tiên tử vừa xấu hổ vừa giận. một trưởng đánh về phía l i ễ u tùy phong. tiên tử tỉ tỉ. ta không chỉ có biết rõ cái này. ta ngay cả ngươi trên m ô n g đít có mấy viên nốt rồi ta cũng biết rõ. ngươi thật chẳng lẽ quên ta sao. ngươi, ngươi rốt cuộc thế nào. ngươi có phải hay không là bị hoa tôn g nhân rửa đi trí nhớ. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, vừa vội vừa khẩn trương, diệp vô khuyết biểu tình càng phát ra d ư ờ n dị, nếu như không phải trên tay muốn khắc họa phù lệ lời nói, hắn nhất định sẽ nắm một cái hạt dưa tới, thật tốt nghe một chút đại sư huyên tiếp theo biên cố sự, đại sư huyên một mực ở thục sơn kiếm phái, đây là không thể nghi ngờ sự tình. về phần cái gì đại minh ven hồ như vậy địa phương, căn bản là chưa bao giờ nghe. nhưng là, kia hồng sắc bớt cùng nốt r ồ i đại sư huyên lại là thế nào biết rõ. n g ư ờ i đang nói gì, nghe được liễu tùy phong nói cái gì tẩy đi trí nhớ. mân côi tiên tử cũng là sắc mặt một hồi, không nhìn được nhìn về phía liễu tùy phong, tôn chủ bản lính d u ộ thần khó lường, tẩy đi trí nhớ cũng không phải cái việc gì khó khăn chẳng lẽ nói thật có cái gì chính mình không biết rõ nguyên nhân chẳng trách mình ở hoa tôn g nội bộ một mực không chiếm được trọng dụng có lẽ là có khác nguyên do mân côi tiên tử cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong nói bậy nói bạ ngươi đáng chết ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng là mân côi tiên tử căn bản không có xuất thủ từ thái độ này bên trong chính là có thể thấy một ít gì đó rồi liễu tùy phong lập tức cũng là vui mừng thiên nhãn ở mân côi tiên tử giữa bắp đùi nhìn lướt qua sau đó đọc một tiếng a di đà phật đều là phật tổ để cho ta làm như vậy không có quan hệ gì với thục sơn theo ta cũng không liên quan trong lòng liễu tùy phong nghĩ đến Mặc dù như vậy thô bì, nhưng là có hiệu quả a, chỉ cần có hiệu quả là được. vì vậy, l i ễ u tùy phong biểu tình lại lần nữa trở nên nghiêm chỉnh. sau đó mở miệng nói, tiên t ử t ỷ t ỷ ngươi thật quên đại minh ven hồ la tiểu hắc rồi không, ta là tiểu hắc a, ngươi thật sự không biết ta, ta khổ khổ tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại đang hoa tùng, ta. Mân côi tiên tử sắc mặt lại vừa là biến đổi. Há miệng, không nói ra lời. Chẳng nhẽ, chính mình thân thế cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Chẳng nhẽ, chính mình cũng không phải cái loại này người bình thường. Chẳng nhẽ, chính mình âu sâu thất bại, là bởi vì bị t r è n ớ p là có nguyên nhân. trong lúc nhất thời, trong lòng mân côi tiên tử cũng là lật ra kinh đào hãi lãng. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mân côi tiên tử cắn răng sau đó lạnh lùng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong mở miệng nói nói ngươi cho ta nói ra nếu như có một chữ nói b ậ y nói bạ ta liền làm thiệt ngươi mân côi tiên tử cơ hồ là cắn răng hàm đem những lời này nói ra đồng thời con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm trên người l i ễ u tùy phong trên người mình Thật có loại này bí mật kinh thiên, ai, l i ễ u tùy phong than thở một tiếng, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, có câu nói, xuất ra một c á c h nói dối, liền muốn dùng một trăm l ờ i nói dối ở đền bù, mà trong vòng thời gian ngắn tung ra tới một nói dối, còn phải tương đối ra dáng, có thể thật không dễ dàng a, nếu như lần sau hệ thống cho mình một c á c h khen thưởng, là tùy tiện biên cố sự lời nói, vậy cũng thật tốt à nhĩ g tới đây liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng sau đó một cái thê m ỹ cố sự bị hắn nói liên tục n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn chương ba trăm năm mươi sáu vừa ra trò hay năm đó ngươi và ta ở đại minh ven hồ gặp nhau khi đó ngươi còn không kêu mân côi ngươi gọi hạ vũ hà liễu tùy phong tình cảm giạc rào mở miệng nói, hạ vũ hà, thì r a ta tên là hạ vũ hà, mân côi tiên tử cặp mắt có chút mê ly, tựa hồ cũng là lâm vào trong hồi ức, ngươi là hái liên nữ, ta là la gia đại thiếu gia, ta ở ven hồ ngắm cảnh, ngươi chống giữ một cái thuyền nhỏ, qua lại ở liên diệp giữa hái ngó sen, khi đó, c h ú n g ta hay lại là thiếu nam thiếu nữ, Ta nhìn những thứ kia cảnh đẹp, đang ở cảm khái thời điểm, ngươi c h ố n g giữ thuyền phá vỡ kia dày đặc lá sen, xuất hiện ở trước mắt ta. khi đó ngươi, lộ ra thập phần thanh thuần, ta đến bây giờ còn nhớ, trên đầu ngươi buộc nhất phương t h ú y lục sắc phương cân, thập phần mỹ, ngươi còn hướng về phía ta cười, quất một cái thì là phá vỡ lòng ta phòng, đâm vào trong nội tâm của ta. sau đó thì sao mân côi tiên tử run r i n g hỏi nàng đã sinh ra đại nhập cảm hạ vũ hà dễ nghe biết bao tên a thì ra mình là một hái liên nữ sau đó sau đó chúng ta liền ở cùng nhau rồi l i ễ u tùy phong mở miệng nói ta làm ruộng tới ngươi dệt vải ta nấu nước tới ngươi tới vườn đang khi nói chuyện liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng diệp vô khuyết muốn nhìn một chút hắn có hay không thu thập xong bất quá diệp vô khuyết trên tay phù lệ hiển nhiên khá là phiền toái tổng cộng bốn cái mới vẽ hai cái còn cần thời gian mới có thể đem tiếp theo chuẩn bị xong vì vậy liễu tùy phong tiếp tục nghiêng đầu đến nhìn về phía mân côi tiên tử mân côi tiên tử sắc mặt lạnh lẽo có chút nổi nóng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong mở miệng nói ngươi làm ruộng tới ta dệt vảy ngươi không phải nói ngươi là la gia đại thiếu gia đã như vậy tại sao còn muốn ngươi tự mình làm ruộng ai mân côi ngươi có chỗ không biết à l i ễ u tùy phong tiếc cho thở dài mặc dù ta yêu ngươi nhưng là cha của ta không cho phép ta cưới một c â y hái liên nữ bước b á c h chúng ta tách ra ta không đồng ý, bỏ nhà ra đi, cùng ngươi ở bên ngoài ở cùng một chỗ. nghe nói như vậy, mân côi tiên tử lại vừa là s ứ n g sờ, mặt bên trên nổi lên một vệt vẻ mờ mịt. chẳng nhẽ, mình và hắn giữa hai người quan hệ lại thật như vậy được, để cho hắn đều buông tha chính mình nhà giàu thiếu g i a đãi ngộ sinh hoạt. trong lúc nhất thời, mân côi tiên tử lại vừa là không nhìn được ngẩm đầu lên, đ ã như vậy, tại sao bây giờ ta lại đến nơi này, mân côi tiên tử tiếp tục hỏi, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong con ngươi lại vừa là quay tròn đứng lên, c á c h này thì được biên một c á c h cố sự đi ra, để cho mân côi tiên tử có thể tin tưởng, vẫn có thể để cho nàng tâm thần đại c h ấ n cho tới mất đi phân biệt năng lực, tốt nhất còn có thể làm cho nàng cùng hoa t ô n giữa g sinh ra kẽ hở, nhưng là, thế nào tiếp tục biên tiếp đây l i ễ u tùy phong cũng là gấp đến độ có chút vò đầu bước tai đứng lên nói a mân côi tiên tử có chút nóng này đứng lên thanh âm cũng là đại thêm vài phần cái này thì nói rất dài dòng rồi l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng diệp vô khuyết thấy diệp vô khuyết chính ở chỗ này nghiêm túc cẩn thận khắc họa phù lệ b ấ t quá lỗ tai dọc theo thẳng, l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu tới. Thực ra, ta cũng không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi biết. l i ễ u tùy phong hạ thấp giọng mở miệng nói, vốn là chúng ta sinh hoạt là rất tốt. nhưng là, cho đến có một ngày, hoa t ô n g nhân gặp ngươi, nói thân thể của ngươi, là thập phần thích hợp hoa t ô n g loại này thải dương bổ âm công pháp. sau đó cưỡng chế yêu cầu ngươi, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, à, mân côi tiên tử xứng sờ, lại lần nữa nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chỉ là trong mắt biểu tình lại là có chút không hiểu đứng lên, thiên phú của mình tốt như vậy sao, dường như nhìn không ra a, chính mình tu luyện cũng không có biết bao tiến triển cực nhanh a, luôn cảm giác quái chỗ nào quái đây, khụ, l i ễ u tùy phong lại vừa là lo nhẹ một tiếng, biểu tình có chút nóng này, bởi vì, không biên được rồi, mặc dù l i ễ u tùy phong thích bịa đặt lung tung, nhưng là cấu kỳ bản chất, hay lại là một cái tam thanh niên tốt, thành thực thủ tín, dũng cảm chính n g h ĩ a người đàng hoàng. cho nên, để cho hắn không câu thúc tới biên cố sự, liền có chút hơi khó, bởi vì bây giờ biên cố sự trọng yếu nhất không phải để cho cố sự viên mãn, mà là muốn cho mân côi tiên tử tin tưởng nhưng là trước mắt mà nói có chút khó khăn à này non nớt ra mặt còn có thuần khiết tâm tính không cho phép hắn làm như thế vì vậy l i ễ u tuỳ phong đột lại chính là thở dài sau đó cổ túc sức lực gào khóc vũ hà à ta rốt cuộc tìm được ngươi à ta la tiểu h ắ c tốn thời gian dài như vậy r ố t cuộc tìm được ngươi thật không dễ dàng a không nghĩ tới ngươi lại không nhớ ta ta thật thật là khổ sở a ai thấy liếu tùy phong động tác trong lúc nhất thời mân côi tiên tử cũng có nhiều chút kinh ngạc đứng lên đây đều là cái gì đó dượt thế nào lời nói nói phân nửa liền khóc không nói này không phải đùa mà hơn nữa lúc trước nói những vấn đề kia rất nhiều đều là trăm ngàn chỗ hở mình còn có mấy câu nói cũng muốn hỏi hắn đây chờ chút trăm ngàn chỗ hở mân côi tiên tử sường sốt một chút đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía liếu tùy phong biểu hiện trên mặt có chút khó coi tiểu tử này đang lừa dối chính mình cái gì chó má hạ vũ hà cái gì chó má la tiểu h ắ c đều là hắn biên đi ra nghĩ tới đây Mân côi tiên tử dốc lại chính là biết, hắn đang kéo dài thời gian, mà hết lần này tới lần khác chính mình còn bị hắn lừa gạt ở, thật bị lừa, nghe hắn ở chỗ này nói nhảm lâu như vậy, trong lúc nhất thời, mân côi tiên tử sắc mặt trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, sau đó siết chặt tú huyền, c h ứ n g rùa, ngươi đang gạt ta, mân côi tiên tử lạnh lùng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong xứng sờ, ngẩng đầu lên, con bà nó, chính mình diễn ký kém như vậy sao, trực tiếp liền bị nhìn xuyên rồi hả, không thể nào a, lần trước ở trước mặt nữ võ thần thời điểm diễn ký vẫn là rất được a, không có bất cứ vấn đề gì, thế nào bây giờ liền bị nhân thoáng cái khám phá, không có a, vũ hà, Ta nói đều là thật a. ngươi xem. ngươi không tin tưởng ta. ngươi không có trí nhớ. mệnh của ta thật là khổ a. l i ễ u tùy phong lại vừa là tình cảm dạp rào khóc. thấy l i ễ u tùy phong biểu tình. mân côi tiên tử áng mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng. sau đó nhanh chóng giơ tay lên. trực tiếp công về phía l i ễ u tùy phong. tim chết. lại dám trêu chọc ta. h ừ. Mân côi tiên tử lạnh lùng mở miệng nói, một đạo màu trắng lùa trắng thất luyện trực tiếp chính là đánh về phía l i ễ u tùy phong, con bà nó, thấy mân côi tiên tử động tác, l i ễ u tùy phong đột nhiên cả kinh, nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, nghiêng đầu liền tránh, đồng thời trong miệng còn la hét, mưu sát chồng rồi, dây xồm, ăn nói bừa bãi, ta giết ngươi, giờ phút này mân côi tiên tử, đơn giản là thẹn quá thành giận, nhất là đợi nàng phản ứng kịp sau đó, phát hiện mình lại còn liên tiếp nhìn hắn tiếp tục biên tiếp rồi, cái loại này nổi nóng, xấu hổ, thật là để cho nàng không n ú c đầu lên được, cho nên lúc này, nàng nói cái gì cũng muốn giết l i ễ u tùy phong, lụa trắng nhanh chóng công về phía l i ễ u tùy phong, Ở l i ễ u tùy phong ban đầu đặt chân phương đánh ra một cái lỗ thủng to, rất hiển nhiên. giờ phút này mân côi tiên tử không chút nào lưu tình. cái này làm cho l i ễ u tùy phong cũng là có chút tức giận mà bắt đầu. ngươi nữ nhân này, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn nói tốt được. ngươi nông ta nông, bây giờ ngươi xuất thủ cứ như vậy tàn nhẫn, tiểu vương bát đàn, tìm chết. Nghe được l i ễ u tùy phong lại nhấc lên chuyện này, mân côi tiên tử biểu hiện trên mặt càng nổi giận, lại lần nữa giơ tay lên đánh về phía l i ễ u tùy phong. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm năm mươi bảy ngươi xứng s a o mân côi tiên tử t h è m quá thành giận, giết l i ễ u tùy phong đối với nàng mà nói đã biến thành phải nhất định hoàn thành sự tình. cho nên, theo nàng công kích càng phát ra ác liệt, trên người liễu tùy phong áp lực cũng là đột nhiên tăng vọc biểu tình cũng là q u ấ n bách một mấy phần sau lưng d i ệ p vô khuyết động tác cũng là càng nhanh hơn rồi bốn cái p h ủ lệ đã vẽ xong rồi ba cái còn lại người cuối cùng rồi nhìn đến đây liễu tùy phong cũng là càng phát ra có làm kính nhi nhanh chóng lắc mình tránh ra mân côi tiên tử công kích sau đó xoay cổ tay một cái Trốn ra nam minh ly hỏa kiếm. một x â y g h ế tiếp. l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng. hai tay cầm kiếm. linh lực dưới vào trong đó. thân kiếm dũng đồng tam m ũ i chân hỏa. trực tiếp chính là chém về phía mân côi tiên tử. mân côi tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. lụa trắng giống như trường xà một loại bắn về phía l i ễ u tùy phong. trường kiếm và lụa trắng trên không trung đan vào. nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt chính là đem lùa trắng cho đốt. mân côi tiên tử đột nhiên cả kinh. nhanh chóng bung ô tay. trong mắt cũng là nổi lên vẻ không tưởng tượng nổi. chính mình lùa trắng, làm sao sẽ bị đốt đây. này rõ ràng không phải bình thường lùa trắng a. cùng lúc đó, liễu tùy phong động tác càng nhanh hơn rồi. sau lưng, bảy viên khảm ly thoi nhanh chóng bắn ra ngoài. công về phía mân côi tiên tử ngay sau đó p h ư ợ c tiên tác g i ố n g vậy xuất hiện cuối cùng liễu tuỳ phong chính mình s á c h cửa nghi đ ỉ n h trực tiếp chính là sông tới hung hãn nện xuống lụa trắng bị đốt đứt mân côi tiên tử cũng là mặt liền biến sắc giơ tay lên chộp tới bên cạnh buôi hoa sau đó đột nhiên hút một cái vô số cánh hoa bị mân côi tiên tử hút trong tay tạo thành một thanh trường kiếm, sau đó nhanh chóng đón đỡ những khảm ly đó t h ô i đinh đinh đinh, không trung truyền đến một trận kịch liệt thanh âm, trong mơ hồ văng lửa khắp nơi, khảm ly thoi bị từng c á c h đập bay rồi, như vậy có thể thấy, này mân côi tiên tử thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng là một x â y g h ế tiếp, kia đột nhiên xuất hiện p h ư ợ c tiên tác không có dấu hiệu nào đó là quấn lấy cánh tay nàng, Chờ đến nàng khi phản ứng lại sau khi, p h ư ợ c tiên tác đã trong nháy mắt cánh tay dây dưa đi vòng qua thân thể, rồi sau đó chỉ là trong nháy mắt, liền đem mân côi tiên tử vững vàng c h ó i mân côi tiên tử cả kinh, sắc mặt đại biến, tiểu tử này, tại sao vừa ra tay chính là chỗ này sao nhiều bảo bối, n à y từng cái cũng không phải phàm phẩm, thực lực cường đại, bằng vào những thứ này pháp bảo uy lực trực tiếp ngạnh hám chính mình muốn biết rõ chính mình nhưng là so với hắn ước chừng cao hai cấp bậc a trong lúc nhất thời mân côi tiên tử sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt mấy phần mà ngay tại lúc này l i ễ u tùy phong thân hình cũng là đột nhiên chợt lóe xuất hiện ở mân côi tiên tử bầu trời chờ nàng lúc ngẩng đầu lên sau khi đó là thấy l i ễ u tùy phong xoay vòng một cái đại đại đỉnh đen đánh vào trên người mình â m、um, trầm muộn thanh âm trong nháy mắt chính là vang lên mân côi tiên tử thậm chí còn chưa phản ứng kịp đó là thấy được l i ễ u tùy phong không chút lưu tình nhất đỉnh đập vào trên đầu mình mặt ngay sau đó đó là một trận đau đớn rồi sau đó lâm vào vô ý thức trong hôn mê hôn mê trước trong lòng mân côi tiên tử lói lên một vệt một cái ý niệm, cầu nam nhân, mới vừa rồi còn ngươi nông ta nông, bây giờ h ạ tử thủ nặng như vậy, mân côi tiên tử thân thể thẳng tắp rơi xuống, sau đó nằm ở trên mặt đất, hiển nhiên là đ á n hôn mê, mà l i ễ u tùy phong một hệ liệt thao tác cũng là nhìn diệt vô khuyết không nói ra lời, dù sao kia vô số pháp bảo liên tiếp ném ra, Hấp chú dẫn mân côi tiên côi tử sự chú ý. Sau ý. Đây ó sẽ trực tiếp hạ tử thủ. hạ đ là diệp vô khuyết lần đầu tiên thấy. lại nói, đại sư huyên không có chút nào thương hương tiếc ngọc sao. trực tiếp xoay vòng cửa nghi đình đập mỹ nữ. diệp vô khuyết biểu tình có chút kinh ngạc. mà liễu tùy phong cũng là vỗ tay một cái. nhanh chóng thu hồi phát bảo. đây mới là nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết. thế nào. làm xong chưa có l i ễ u tùy phong hỏi được rồi diệp vô khuyết đứng lên hai cái này phù lệ ngươi nắm ta đi trong trận pháp thử nhìn một chút có thể không thể đi ra ngoài được thời gian không còn sớm chúc ta đánh nhanh thắng nhanh l i ễ u tùy phong gật đầu một cái chậm rãi mở miệng nói mà cùng lúc đó xa xa huyền khí trưởng lão và nữ võ thần hai nhân đứng sóng vai, chỉ giờ phút này là biểu tình, nhìn qua có chút xuất sắc, huyền khí trưởng lão hơi dừng lại một chút, lần đầu tiên có chút mê mang, cũng có chút khiếp sợ, đây thật là thuộc sơn kiếm phái g i a o ra đồ đ ệ đầu tiên là l ử a gạt, hồ biên loạn tạo, sau đó là tất cả ném ra pháp bảo, trực tiếp hạ tử thủ, có thể nói là không có tiết tháo chút nào, lúc trước thấy các loại, cũng để cho hắn đổi mới chính mình đối với nhà mình môn phái đệ tử nhận thức, như vậy, thật là thuộc sơn kiếm phái đệ tử. hơn nữa, tiểu tử này dùng đến những thứ kia pháp bảo cũng là chuyện gì xảy ra, nam minh ly hỏa kiếm, khảm ly t h ô i c ử u nghi đình, này cũng đều là chí bảo a, người bình thường lấy được một cái, cũng đã thập phần khó lường rồi nhưng là trên tay hắn vẫn còn có nhiều đồ như vậy hơn nữa ở thục sơn thời điểm tiểu tử này còn lấy r a luyện yêu hồ nghĩ tới đây h u y ệ n khí trưởng lão dùng mình một cái tiểu tử này giấu ký thâm mà giống vậy kinh ngạc còn có nữ võ thần nàng đảo không phải đối với l i ễ u tùy phong không có tiết tháo chút nào cử động kinh ngạc dù sao đối với đại lý nơi này vương triều thế lực mà nói một số thời khắc liêm sỉ cũng không phải nhất định phải vì vậy đối với l i ễ u tùy phong động tác nàng là có thể hiểu nhưng là l i ễ u tùy phong như vậy nhiều bảo bối cùng với trực tiếp hạ tử thủ chiến đấu dày công tu dưỡng thật ra khiến nàng có chút thán phục này l i ễ u thành nội tình thật đúng là thâm hậu a nhìn dáng dấp đại lý vương triều muốn với liễu thành tiếp xúc nhiều hơn rồi. này liễu thành bình thường giữ yên lặng. nhưng là thiếu thành chủ trên tay cũng có như vậy nhiều bảo bối. thành chủ khởi không phải càng khoa trương. huyền khí trường lão, ngươi đ ệ tử này, thật đúng là có ý tứ a. nữ võ thần quay đầu lại đến, chậm rãi mở miệng nói, nghe nói như vậy. huyền khí trường lão cũng là cười một tiếng. Điện hạ quá khen, xa xa, diệp vô khuyết từ trong trận pháp đi ra, mặt đầy vui mừng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, thành công, thành công, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cũng là trên mặt kích động mấy phần, gật đầu liên tục đi, chúng ta lên đường, các ngươi muốn đi đi nơi nào, bị thương ta hoa tôn g đ ể tử, còn muốn đi, nằm mơ, mà vào thời khắc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, xa xa đó là thấy một đám thân hình nhanh chóng hướng đến gần nơi này, người cầm đầu để cho diệp vô khuyết bộ dạng sợ hãi cả kinh, hoa tông tông chủ, diệp vô khuyết thấp giọng nói, n g ư ờ i đi trước, liễu tùy phong không chút do dự giơ tay lên đẩy một cái diệp vô khuyết, rồi sau đó chính mình bay, thấy một màn như vậy, diệp vô khuyết trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc vẻ, cho tới nay, đại sư huyên đều là đem mình làm thương để dùng, có thể là hôm nay, thế nào tốt bụng như vậy, trước để cho mình chạy, bất quá, giờ phút này tình huống khẩn cấp, nếu quả thật bị hoa tông tông chủ đuổi k h ị t hai nhân tình huống khẳng định phiền toái, cho nên cắn răng sau đó, Diệp vô khuyết dẫn đầu trốn vào trong biển hoa, mà cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh lật tay, từ trong dây lưng móc ra một cái tiểu tiểu phù lệ đi ra. Này trương phù lệ, là ban đầu mạnh uyển cho mình, hàm chứa nàng một kích mạnh nhất, mặc dù không chắc chắn bây giờ có thể hay không đối người tôn chủ này tạo thành tổn thương, nhưng là g i à u gì cũng là chính mình mạnh nhất công kích thủ đoạn. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong thúc giục phù lệ, nhanh chóng quăng ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại trốn vào trong biển hoa. quả quyết, dứt khoát, căn bản không sau khi nhìn quả như tại sao, chỉ là trước khi đi. l i ễ u tùy phong thuận tiện giống lớn một tiếng, muốn lưu ta lại đông hải long tục ngao thanh. ngươi xứng s a o n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rổ mười bốn. Chương ba trăm năm mươi tám ta là đông hải ngao bính, â m nổ lớn âm thanh vang lên, hàm chứa nguyên anh cảnh giới một kích mạnh nhất phù lệ trong nháy mắt chính là phát huy tác dụng, kia năng lượng thật lớn trên không trung tạo thành một đ ả o hình người, hình người h ư ảnh chậm rãi đưa tay ra, chộp tới mọi người, nhận ra được cái này khí tức, hoa t ô n g đoàn người cũng là mặt liền biến sắc, r ố i d í t ngừng lại, trong đó kia hoa t ô n g t ô n g chủ nhanh chóng giơ tay lên một t r ư ờ n g đánh về phía tư ảnh theo đầy trời đ ó hoa phiêu tán đi xuống tư ảnh kia cũng là chậm rãi tiêu tan chờ đến bọn họ phá vỡ tư ảnh kia động tác sau đó lần nữa đi ra thời điểm liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người đã trực tiếp chui vào trong đại trận bỏ trốn ngoại trừ bóng lưng hoa t ô n g nhân cái gì cũng không nhìn thấy trứng rùa tim chết đuổi theo cho ta, nhất định phải đem này hai cái xú tiểu t ử cho mắt trở lại. ngao thanh đúng không? ta nhớ ở danh tự này, hoa t ô n g t ô n g chủ cắn răng nghiến lời mở miệng nói. đuổi theo, nghe được t ô n g chủ mệnh lệnh, bốn phía nhân cũng là nhanh động, đuổi theo hướng liếu tùy phong cùng diệc vô khuyết hai người, nhưng là ngay sau đó, một cổ sức mạnh mạnh mẽ đang lúc mọi người cùng hướng châu hoa biển trong đại trận đột nhiên nổ lên lại lần nữa bước lui mọi người thân hình hoa tôn g mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi giờ phút này xuất hiện cái này lực lượng tuyệt đối so với mới vừa rồi tiểu t ử kia ném ra phù lệ phải mạnh hơn thực lực này có thể so với hóa thần kỳ nữa à. mà đang ở các nàng trần chờ thời điểm hướng châu hoa hải chi trước lại lần nữa chậm rãi nổi lên một đảo thân ảnh chỉ là thân ảnh kia toàn thân lồng t r ù m lên hát bào bên trong nhìn không rõ lắm vẻ mặt xa xa nữ võ thần chừng lớn con mắt đứng ở nơi đó biểu tình có chút quái gì về phần bên cạnh nàng huyền khí trường lão đã sớm không thấy bóng người c á c h này tự nhiên không cần nói nhiều xa xa người áo đen kia bất ngờ chính là huyền khí trường lão Lão già này, lại ra tay giúp đ ệ tử của mình chạy trốn. Nữ võ thần tự lẩm bẩm, con ngươi ở huyền khí trên người trưởng lão quét nhìn, đồng thời suy nghĩ chính mình có nên hay không cũng xuất thủ thử nhìn một chút. ngươi là người phương nào, xa xa, hoa tung tung chủ trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây đều là những người nào, lẻn vào hướng châu hoa biển, chính mình lại một chút cũng không có cảm giác được. Hoa t ô n g tình báo đều đã phế vật đến loại trình độ này sao. Đông hải long tục, ngao bĩnh, huyền khí trường lão cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm ngạo nghễ, trong mắt mang theo nhìn bằng nửa con mắt tứ phương khí tức, cái gì, mọi người đột nhiên cả kinh, mặt bên trên nổi lên vẻ không tưởng tượng nổi vẻ, Đông hải long tục khoảng cách nơi này chừng xa vạn dặm, nhưng là một cái nháy mắt, lúc trước mới vừa rồi ngao thanh, bây giờ lại ra tới một ngao b í n h đây đều là cái gì đó duyệt. Long tục chạy đến hoa t ô n g trên địa bàn tới mở đại hội rồi hả, hoa t ô n g t ô n g chủ sắc mặt âm trầm, t r ự c câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt huyền khí trưởng lão, sau đó chậm rãi mở miệng nói, long tục đ ả o hữu không xa vạn dặm tới ta hoa t ô n g làm gì, dường như chúng ta hoa t ô n g chưa bao giờ có đắc tội long t ộ c địa phương đi. nghe nói như vậy, huyền khí trưởng lão cười lạnh một tiếng. chúng ta lần này tới, không vì cái gì khác, chính là vì thiên nghĩ chứng. thiên nghĩ chứng, hoa t ô n g t ô n g chủ mặt liền biến sắc, từ thượng tà đạo nhân trong tin tức, nàng đã biết thiên nghĩ chứng liên quan tình huống. bất quá, long t ộ c tại sao tới, chờ chút, thượng cổ thời kỳ, thiên nhi nhất tục nhưng là cùng long tục tranh bá tồn tại a. bây giờ long tục xuất hiện ở nơi này cướp đi thiên nhi trứng, chẳng lẽ là lo lắng sau này thiên nhi trứng trưởng thành, uy hiếp đến chính mình long tục địa vị bá chủ. nghĩ tới đây, hoa tôn g cũng là đột nhiên cả kinh, nếu như là như vậy, tự mình nói cái gì đều phải đem thiên nhi trứng cho đoạt lại a. để cho long tục coi trọng như vậy, sợ rằng thiên n h ĩ trứng cũng v ậ t phi phàm. vì vậy, hoa t ô n g t ô n g chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sát khí. thiên n h ĩ trứng vốn là ở ta hoa t ô n g địa bàn, long tục không cáo mà lấy đó là trộm. lúc nào đường đường long tục lại biến thành như vậy trộm cắp tồn tại, trộm. huyền khí trưởng lão đột nhiên cười một tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, thiên hạ lớn, nơi nào có ta long tục không đi được địa phương, ta long tục còn cần trộm, tự các ngươi không phòng giữ được thôi. Dứt tiếng nói, huyền khí trưởng lão trong lòng cũng là một trận sàng khoái, không trách hai cái kia tiểu tử thích giả mạo thân phận của người khác tới, một cái tự s ư n g ngao thanh, một cái tự s ư n g tương chiêu nghĩa, thì ra khoác người khác danh tiếng trợ lý như thế tứ vô kỵ đạn. căn bản không cần cố kỵ thứ gì a, thoải mái a. trong lúc nhất thời, huyền khí trưởng lão cũng là có một loại đại nhập cảm, nói chuyện cũng là càng phát ra lớn lối đứng lên. bà nội hắn, chính mình tu đạo tu tính nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy thoải mái quá. các ngươi long tục, khi người quá đáng, nghe được huyền khí trưởng lão lời nói, hoa tung tung chủ cũng là mặt liền biến sắc, Cắn răng nghiến lời mở miệng nói, khinh người quá đáng, liền lấn phụ các ngươi rồi. như thế nào, huyền khí trường lão nổ quát một tiếng, làm gần đó là nở nụ cười lạnh, sau đó hai tay trên không trung rạch một cái, chuyển động thân thể buộc vòng quanh một cái hình cung đi ra, ngay sau đó đó là nhanh chóng thu r ú t lại ngực, sau đó một đạo năng lượng thật lớn từ trong tay phun ra. Rống. một đạo trầm thấp long ngâm vang lên kim sắc cử long từ huyền khí trưởng lão giữa bàn tay huyễn hóa ra đi nhanh chóng lẩn quẩn s ô n g về hoa tôn g mọi người thanh thế thật lớn kim sắc cử long hoa tôn g mọi người sắc mặt biến đổi xác định huyền khí thân phận trưởng lão cùng thời điểm là nhanh nghênh chiến này long tộc nhân quả nhiên là giống như trong truyền thuyết như thế ngang ngược càn rỡ một lời không hợp, trực tiếp l i ề n xuất thủ, không chút nào đám đông coi vào đâu, nào ngờ, như vậy công kích thủ đoạn, chẳng qua chỉ là huyền khí trưởng lão thông qua khống chế linh lực huyến hóa ra tới cử long thôi. dĩ nhiên, vì giống như thật, như vậy đối với thực lực rất nhỏ khống chế cũng là đến gần như hà khắc yêu cầu, vì vậy, cho dù là biến thành người khác, đều làm không được ra thứ hiệu quả này đi ra. Hoa t ô n g t ô n g chủ cũng là sầm mặt lại. nhanh chóng giơ tay lên. bàng bạc linh lực gào thép mà ra. bốn phía hoa hải đột nhiên bị cổ hơi thở này chèn ớp khom người xuống đến. rất rõ ràng. đây là hoa t ô n g tuyệt học. mà theo hoa t ô n g t ô n g chủ linh lực phúng bạc. nhanh chóng đối mặt kia kim sắc cử long. cử long lực tàn phá là thập phần cường đại. vừa đối mặt chính là đánh nát hoa tông tông chủ tông yích, hoa tông tông chủ sắc mặt đại biến, lảo đảo lui về sau một bước, tránh thoát kia lực cắn trả sau đó, cũng là lại lần nữa khẽ quát một tiếng. kết trận, theo dứt tiếng nói, bốn phía nhân dối rít động, chỉ là trong nháy mắt, mặt đất đ ó hoa đột nhiên cứng lên, phảng phất là biến thành một tấm cố định hình ảnh hình như thế, không nhúc nhích, một x â y g h ế tiếp, những thứ kia cánh hoa không hề có điểm báo trước rời đi đ ó a hoa, sau đó nhanh chóng hướng bán không bay đi. ngay sau đó, giữa không trung quốc một c á c h thì là bị cánh hoa trận lại, phô thiên cách địa, khí thế hùng hồn, chúng nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động, nhanh chóng đem linh lực hội tụ ở tôn g chủ trên người, ngưng, hoa tôn g tôn g chủ bóp ra một đạo thủ quyết, sau đó lạnh l u n g quát, theo thanh âm hạ xuống, mọi người cũng là rõ ràng phát giác một đạo trận pháp đột nhiên thành hình, ngăn cách bốn phương thiên địa, huyền khí trưởng lão sắc mặt biến đổi, có chút ngưng trọng nhìn về phía bốn phía, đây chính là hoa tôn g đại trận, ở nơi này hướng châu hoa biển, quả nhiên là mạnh mẽ chặt a, bất quá, ngay tại hắn cảm khái, đồng thời suy nghĩ làm như thế nào phá vỡ trận pháp thời điểm, xa xa, lại vừa là một đạo thân ảnh dâng lên. cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang mang từ chân trời chạy nhanh đến, nhanh chóng bắn về phía trung tâm trận pháp, cũng chính là hoa tông tông chủ vị trí phương. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm năm mươi chín chỗ mắt nhìn nhau, trường thương màu vàng ống rạch ra thiên mạc, Trực tiếp làm đó là bay tới. làm là đó bay n Hoa a n chóng xuất hiện ở mọi người h xuất t mọi ở r n g tầm mắt. Mà h o tung tung chủ cũng là m ỹ mắt t r ự c nhảy, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc vẻ hoảng sợ, trận pháp mới vừa thành hình, nhưng là thanh trường thương kia rõ ràng cho thấy nhắm vào mình. thời khắc sinh từ, hoa tung tung chủ hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng tránh ra trường thương, ầm, sắc bén trường thương đập ầm ầm ở trên mặt đất, Tuôn ra một cái hố sâu, năng lượng thật lớn tiêu tán đi ra, trực tiếp chính là đem bốn phía nhân bước lui một ít, gió thổi qua dây dài, lộ ra rất linh động, nhìn qua cũng thập phần đẹp đẽ, chỉ là lói lên đen thui sáng bóng thân thương, cùng thời điểm thập phần nguy hiểm, mà theo hoa tung tung chủ lúc trước tránh né, rất nhanh, trận pháp cũng sẽ hoàn toàn bể ra, lộ ra bên trong cảnh tượng, huyền khí trường lão có chút mùng, tựa hồ không để ý tới giải c á c h này trận pháp mới vừa thành hình tại sao lại biến mất, chỉ là chờ hắn thấy được kia cây trường thương thời điểm, mới là đột nhiên phản ứng kịp, nữ võ thần cũng xuất thủ, kỳ quái, nữ nhân này xuất thủ làm gì, huyền khí trường lão biểu tình có chút quái gì, nhưng là đồng d ạ n g trên mặt mọi người biểu tình cũng càng thêm khó coi đứng lên một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống một chân s ậ m ở trường thương trên thân thương sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm người phía sau người kia mặc dù không có mặt áo bào đen nhưng là toàn thân cao thấp đều bị đoá hoa che lại cho nên vẫn là nhìn không rõ lắm vẻ mặt hoa t ô n g nhân cắn răng nghiến lợi sắc mặt hết sức khó coi đây rốt cuộc là cái ruộng ì tại sao trong t r ư ớ c mắt dĩ nhiên cũng làm nhiều nhiều người như vậy đùa gì thế có lầm hay không tại sao liên tiếp có người xuất hiện vẫn còn ở nơi này làm loạn ngươi thì là người nào hoa tông tông chủ lạnh lùng mở miệng nói trong mắt mang theo tức giận đông hải long nữ ngao tiên nữ võ thần mặt không chút thay đổi mở miệng nói Thanh âm vắng lặng. Này, huyền khí trưởng lão trong đầu nổi lên một vệt vẻ quái dị. có lầm hay không. nữ võ thần cũng thích một bộ này. ngày nào cũng xảy ra chuyện gì. đều không thích cầm mặt mũi thực kỳ nhân rồi hả. sợ rằng giờ phút này vẫn còn ở pháp bảo tiên phía trên thuyền ngao thanh thế nào đều là không nghĩ tới. chính mình lại sẽ có nhiều như vậy đồng tộc xuất hiện ở hướng châu hoa biển. lại vừa là đông hải long tục, hoa t ô n g t ô n g chủ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, ta hoa t ô n g cùng các ngươi long tục cái gì t h ủ cái gì oán, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, c h ú n g ta làm gì, nữ võ thần cười lạnh một tiếng, c h ầ m rãi lạc ở trên mặt đất, mà theo cổ tay nàng nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh, trường thương đó là một lần nữa xuất hiện ở trên tay nàng, Lời này muốn hỏi các ngươi rồi. Có thể là các ngươi ngăn chúng ta không để cho chúng ta đi. Bây giờ còn hỏi chúng ta muốn làm gì. khói miệng của nữ võ thần lộ ra một vệt mỉm cười. Biểu hiện trên mặt cũng là cực độ khinh thường. Hoa tung tung chủ sắc mặt càng thêm khó coi. đây đều là một ít gì d u y t tiền tiền hậu hậu xuất hiện ở nơi này. bây giờ còn biến thành chính mình cản của bọn hắn. như không phải là các ngươi long tục xuất hiện ở ta hoa t ô n g trên địa bàn còn cướp lấy ta hoa t ô n g bảo bối ta làm sao có thể sẽ ngăn lại các ngươi hoa t ô n g t ô n g chủ cắn răng nghiến lợi mở miệng nói nghe nói như vậy nữ võ thần lại vừa là cười lạnh một tiếng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói bảo bối cho nên bây giờ ngươi muốn đem bảo bối cho đoạt lại đi hoa t ô n g t ô n g chủ đầu tiên là cứng đờ ngay sau đó trên mặt giận tím mặt nữ võ thần liền bảo bối gì cũng không hỏi liền thiên nghĩ chứng kết quả có phải hay không là hoa tông bảo bối cũng không có nghi ngờ trực tiếp chính là hỏi ngược lại ngươi muốn đoạt lại đi đây là ý gì ý tứ chính là bất kể ta đoạt ngươi bảo bối gì ngươi có gan này và tập chuyện cướp trở về s a o hoa tông tông chủ rất phấn nộ muốn xuất thủ nhưng là, hai cái hóa thần kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa cũng không biết phía sau cứu lại có còn hay không những người khác, cho nên hắn không dám xung động. nghĩ tới đây, hoa t ô n g t ô n g chủ lần nữa cúi đầu đến, đối với cái này những người này, nàng căn bản không có thể có thể ngăn cản, tình thế không bằng người, vậy cũng chỉ có thể xui xẻo chịu đựng. nghĩ tới đây, Hoa t ô n g t ô n g chủ lại vừa là hít sâu một hơi, quả đấm hung hãn bóp chung một chỗ, được các ngươi long tục ngoan đục. Lần này, coi như là ta hoa t ô n g xui xẻo. trên thực tế, cho đến bây giờ, tiếp tục x â y dưa tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. a, nghe nói như vậy, nữ võ thần mới là cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta phải đi, ngươi không có ý kiến, hoa t ô n g nhân im lặng không lên tiếng, đi thôi, vì vậy, nữ võ thần cũng là lười lại theo nàng nói nhảm, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía huyền khí trường lão, rồi sau đó hai bóng người nhanh tốc độ rời đi nơi này, trước khi rời đi, xa xa, giữa không trung hay lại là loáng thoáng c h u y ệ n đến một giọng nói, nếu là không phục, ngày khác có thể đến ta đông hải long tộc để báo thù. báo thù. nghe nói như vậy. hoa tung tung chủ trên mặt hiện ra một cái cổ nóng này vẻ. sau đó hung hăng một trưởng đánh về phía mặt đất. ầm, bốn phía đ ó á hoa trong nháy mắt nổ tung. xa xa cũng là dần dần khô héo. mảng lớn hoa hải cũng là xuất hiện bị phá h ư dấu hiệu. hiển nhiên, giờ phút này trong lòng nàng thập phần giận dữ. cùng lúc đó, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người nhanh chóng từ hướng châu hoa trong biển chui ra. như thế nào, phía sau không có ai đuổi theo chứ. diệp vô khuyết nghiêng đầu hỏi, không rõ ràng, ta ném một cái phù lệ, hy vọng không có chứ. liễu tùy phong hơi xúc động mở miệng nói, lúc trước hắn ném xong rồi phù lệ liền chạy, về phần phía sau xảy ra chuyện gì. Hắn hoàn toàn không biết, vốn tưởng rằng trên đường còn sẽ có một ít chiến đấu, nhưng là nhìn trước mắt, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, đây cũng là để cho Hắn thở phào nhẹ nhõm, được rồi, c h ú n g ta đi nhanh lên đi, bây giờ thời điểm không còn sớm, s ắ c trời đã sáng lên, nếu như không trả lại được lời nói, sợ rằng c h ậ m không cản nổi thuyền, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ừ, hai người gật đầu một cái, nhanh chóng ngự kiếm mà đi, hướng trên thuyền chạy tới, không lâu lắm sau đó, sau lưng một cổ bàng bạc linh lực hiện lên, nhanh chóng lướt qua rồi bên cạnh mình, thời gian nháy con mắt liền là xuất hiện ở rồi trước mặt, sau đó bước chân không ngừng, tiếp tục hướng mặt trước bay đi, liễu tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, dùng sức xoa xoa con mắt, Lúc trước rất rõ ràng, là có một cái siêu cấp đại cao thủ từ chính mình phía sau bay qua, thoáng cái vượt qua chính mình. nhưng là tại sao, chính mình mới vừa rồi loáng thoáng cảm giác cái thân ảnh kia có chút quen thuộc. vì vậy l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, ngươi có không có cảm thấy mới vừa rồi cái thân ảnh kia rất muốn một người, ai, huyền khí trường lão, l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. diệp vô khuyết vẻ mặt khinh bỉ nhìn l i ễ u tùy phong. mới vừa mới rõ ràng là có vị tiền bối đang đuổi đường. làm sao có thể sẽ là huyền khí trưởng lão đây. huyền khí trưởng lão lúc này còn ở trên thuyền đây. cũng phải. vừa nghĩ tới hai người đều xuống vật liệu. l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái. nhưng là không lâu sau. lại vừa là một đạo mạnh mẽ linh lực thoáng qua nhanh chóng lướt qua rồi hai người xuất hiện ở trước mặt lói lên một cái rồi biến mất lần này đến phiên diệp vô khuyết không hiểu hắn xoa xoa con mắt nghiêng đầu ngươi có không có cảm thấy mới vừa rồi cái thân ảnh kia rất muốn một người ai oanh nhi ngươi đặt cây số có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề Nữ võ thần làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. n à n g khẳng định đã sớm hồi thuyền lên rồi. l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng nói. nhưng là lời nói mới vừa nói phân nửa. Hắn đột nhiên lại là dừng lại. nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía diệp vô khuyết. hai người chỗ mắt nhìn nhau. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười bốn. chương ba trăm sáu mươi hai cái chính mình. đầu tiên là huyền khí trưởng lão, ngay sau đó lại vừa là nữ võ thần. hơn nữa hết lần này tới lần khác hai người ở an bình chấn là bái kiến nữ võ thần. chẳng lẽ nói, mới vừa rồi cái thân ảnh kia thật là nữ võ thần. nếu như nói, cái thân ảnh kia chính là nữ võ thần lời nói, kia thứ một bóng người, có phải hay không là cũng thật sự là huyền khí trưởng lão. trong lúc nhất thời, hai người trong con ngươi đều là nổi lên vẻ nghi hoạt chẳng lẽ nói huyền khí trường lão không có uống say rượu cũng theo tới rồi l i ễ u tùy phong không nhìn được mở miệng hỏi này không nên à diệp vô khuyết lắc đầu một cái ngươi cho hắn xuống vật liệu ta cũng cho hắn xuống vật liệu không có đạo lý chúc ta hai người cũng thất bại à ai biết rõ đây l i ễ u tùy phong thở dài chúng ta luôn cảm thấy địa phương nào có vấn đề, tại sao nữ võ thần cùng huyền khí trưởng lão hai người sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta, không nên à d i ệ p vô khuyết cũng là trở nên trần trờ. chỉ chục lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, được rồi, loại chuyện này, trước không muốn, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, hiện ở trên trời đã thả trắng, chúng ta là dựa theo ngao thanh còn có tương chiêu nghĩa hai nhân thân phận tới. Nếu như đi về trễ lời nói, sợ rằng ngao thanh cùng tương chiêu nghĩa hai người cũng sẽ xuất hiện. đến thời điểm nếu là gặp được, đó mới là thật phiền phức đây. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cũng là chậm rãi gật gật đầu. có đạo lý, chúng ta đi trước, dứt tiếng nói, hai người lại lần nữa bước nhanh hơn. nhanh chóng hướng xa xa đi, chỉ c h ú t lát sau, chờ đến sáng sớm luồng thứ nhất sáng mờ chiếu vào rồi trên vùng đất thời điểm, liễu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người mới là vội vã chạy tới trên thuyền, thấy hai người trở lại, thủ về cũng là liếc nhau, biểu tình có chút khinh bì, này hai người, còn tu tiên môn phái đâu rồi, đại buổi tối đi ra ngoài tìm nữ nhân, nhất định chính là xấu hổ mất mặt, Đem tu tiên môn phái mặt đều là cho mất hết, bất quá. nhân ra dù sao cũng là côn lôn động thiên, cho nên những thủ vệ kia cũng không có nói gì, trực tiếp chính là cho đi. l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết liếc nhau một cái, bước nhanh hơn rời khỏi nơi này, chỉ là vừa qua cua quẹo. Diệp vô khuyết t h ẳ n g chính là đụng phải một đạo thân ảnh, ầm, tương chiêu nghĩa quất một cách thì là bay ra ngoài. ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời hùng hùng hổ hổ vỗ mông một cái, có chút n ổ i nóng mở miệng nói, ai vậy, mẹ hắn không trường con mắt à? làm gì, dứt tiếng nói, tương chiêu nghĩa cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt tiền nhân, nhưng là rất nhanh, hắn lại là ngây ngẩn, cái ruộng gì, tại sao trước mặt xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân, vân vân, Con bà nó, ngao thanh sư huyên thế nào cũng ở bên cạnh. đây là chuyện gì xảy ra. tương chiêu nghĩa nhất thời chính là mông. cả người run dày giơ tay lên chỉ hướng trước mặt mình. biểu hiện trên mặt ruộng ì không nói ra lời. liễu tùy phong biếu môi. giơ tay lên chính là một quyền đánh tới. sau đó đánh ngất tương chiêu nghĩa. tương chiêu nghĩa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đừng nói là phòng thủ. phản ứng cũng không có làm, trực tiếp chính là vừng ngã trên đất, không có đồng tính, đương nhiên không phải là chết, chẳng qua là bị l i ễ u tùy phong đánh ngất mà thôi. Lão nhịn, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy à. hơn nữa, coi như là không cẩn thận, cũng không phải cái bộ dáng này à. thấy tương chiêu nghĩa, ngươi nên trước tiên vào tay, trực tiếp cho hắn đổ mới đúng à. l i ễ u tùy phong có chút bất mãn mở miệng nói, diệp vô khuyết liếc hắn một cái, sau đó nói, cho nên, bây giờ ngươi đem người cho đánh đã hôn mê, sau đó thì sao, hắt hắt, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, sau đó nhanh chóng lôi kéo tương chiêu n g h ĩ a hướng bên cạnh đi tới, đến lúc một cái hơi chút an tính một chút, không người phát hiện s ó xỉnh sau đó, liễu tùy phong mới là giơ tay lên ở trên mặt mình không ngừng nắn bóp chỉ chúc lát sau liễu tùy phong khôi phục chính mình vốn là dáng vẻ còn bên cạnh diệp vô khuyết cũng là tháo xuống trên mặt mình mặt n ạ bạch liễu tùy phong từ thủy trong túi lấy nước ra trực tiếp chính là rắc vào tương chiêu nhía trên mặt sau đó vỗ một cái hắn gương mặt này tỉnh lại đi giả bộ cái gì chứ xảy ra chuyện gì ngươi, theo liếu tùy phong có tiết tấu đùng đùng âm thanh, tương chiêu nghĩa chậm rãi mở con mắt, có chút mờ m i ệ nhìn về phía trước mặt liếu tùy phong, trên mặt hắn, đã bị liếu tùy phong động tác tát đỏ mừng một mảnh, bất quá tựa hồ cũng không có nhận ra được, chỉ là vẻ mặt mê mang nhìn lên trước mặt liếu tùy phong. các ngươi, tương chiêu nghĩa há miệng, chỉ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại là không nói ra được ngươi làm cái gì l i ễ u tùy phong có chút khinh b ị nhìn lên trước mặt tương chiêu nghĩa sau đó nói thế nào vừa nhìn thấy c h ú n g ta hai người ngươi liền té xỉu rồi rồi hả nằm mơ đi ngươi ta té xỉu tương chiêu nghĩa xứng sờ ngẩng đầu lên dùng sức nhi xoa xoa chính mình mặt sau đó lại vừa là nhìn một chút trước mặt l i ễ u tùy phong này không nên à mới vừa rồi tốt như chính mình là thấy được ngao thanh sư huyên cùng chính mình hai người xuất hiện ở chính mình đối diện a. ồ, không đúng. Lời này có vấn đề. tự nhìn đến tự mình ở đối diện. tương chiêu n g h ĩ a ngẩng đầu lên. có chút không hiểu nhìn hai người. biểu tình quái gì. nhìn cách đầu ngươi a. muốn trộm lười có phải hay không là. thấy tương chiêu n g h ĩ a biểu tình. liễu tùy phong một cước chính là đạp tới. ầm, tương chiêu nghĩa trên đất lật rồi ngã nhào một cái, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ giận dữ, c h ứ n g rùa, ngươi, tương chiêu nghĩa cắn răng, quét quất một cái thì là đứng lên, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, ngươi đãi như tại sao, diệt vô khuyết từ bên cạnh đi tới, đứng ở l i ễ u tùy phong bên người, hai tay ôm ở ngực, dương mắt lạnh lẽo tương chiêu nghĩa mắt thấy này sư huyên để hai người giống vậy bày một bộ thối mặt ngang ngược càn d ỡ sáng vẻ tương chiêu nghĩa cũng là không nhìn được c ắ n răng các ngươi nhiều người khi dễ người thiếu tương chiêu nghĩa không nhìn được mở miệng nói đúng vậy thế nào đây l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi các ngươi tương chiêu nghĩa sắc mặt trong nháy mắt chính là đỏ b ừ n g lên một mảnh phấn n ộ suýt nữa hướng bất tỉnh đầu não nhưng là vừa nghĩ tới h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt chỉ chốc lát sau hắn lại vừa là trầm mặc lại các ngươi rốt cuộc muốn làm gì không làm gì chúng ta quá tới kiểm tra một chút ngươi có hay không thật tốt quét dọn hôm nay vẫn là như cũ chúng ta bàn ngươi cũng phải giúp ta môn quét dọn hiểu chưa liễu tùy phong mở miệng nói Tương chiêu nghĩa có chút bực bội, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn một c á c h liếu tùy phong, chỉ là liếu tùy phong cùng d i ệ p vô khuyết hai người đồng thời trợn mắt nhìn nhau, hơn nữa trong cơ thể tiêu tán đi ra mạnh mẽ năng lượng, trong lúc nhất thời, để cho tương chiêu nghĩa đem tuổi thân lại vừa là nén trở về, chỉ có thể là gắng gượng mở miệng nói, biết ừ, nay còn tạm được, chúc ta đây liền đi, quét sạch xe điểm, biết chưa, l i ễ u tùy phong vỗ một cách tương chiêu nghĩa bà vai trái, thẳng chính là vượt qua hắn, mà bên kia, diệp vô khuyết cũng là đi tới, đồng thời vỗ một c á i h ắ n bà vai phải, sau đó so với một c á i thủ thế, cố gắng lên, dứt tiếng nói, cũng là đi theo l i ễ u tùy phong sau lưng rời khỏi nơi này, nhìn sư huyên để hai người bóng lưng, tương chiêu nghĩa hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại lại không dám nói gì, chỉ có thể là gắng gượng đem đánh nát s a n g hướng trong bụng nuốt xuống, mà bên kia, diệp vô khuyết đi theo l i ễ u tùy phong nhịt bước, sư đ ệ a, thực ra cái này tương chiêu nghĩa a, chính là kinh sợ, nếu như hắn lá gan lại lớn một chút, mới vừa mới không phải đem tùy thân nghẹn trở về, mà là trực tiếp theo chúng ta đồng thủ lời nói, nhất định sẽ đưa tới trên thuyền người phụ trách. đến thời điểm, người phụ trách cắm một cái tay. tình huống của hắn nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm sáu mươi một ly lon tình huyên đ ệ diệp vô khuyết gật đầu một cách biểu t h ị đồng ý. nhưng là a, hắn quá túng. liễu tùy phong tiếc cho thở dài. tiếp theo sau đó mở miệng nói. Luôn có người cảm thấy phấn nộ vật này nhất định sẽ làm cho hôn mê ngươi đầu não cho nên có người ở phấn nộ dưới tình huống sẽ suy tính một chút lợi ích sau đó cưỡng chế đè xuống lửa giận của mình bọn họ đưa cái này gọi là tỉnh táo cảm thấy đây mới là sáng suốt nhất nhưng là đâu rồi đây cũng là muốn phân rõ ràng tình huống nếu như ngươi tỉnh táo lại thật sẽ có được lợi ích kia cũng không sao có thể là có chút nhân đơn thuần chính là kinh sợ, cho nên làm bộ chính mình rất cơ t r í dùng tỉnh táo tới vì chính mình kinh sợ làm mượn cớ, thật đáng buồn à, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là không nhìn được nhìn về phía đại sư huyên, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đại sư huyên trong lời nói có hàm ý, hình như là đang cùng chính mình nói như thế, ta biết d i ệ p vô khuyết khẽ vuốt cảm, coi như là biết, hai người theo thang lầu lên trên đi tới, rất nhanh thì là đến lầu bốn, chỉ là vừa đi vào bên trong gặp thời sau khi, chính là thấy lan nhi từ bên cạnh lối đi đi tới, thấy hai người, lan nhi sưởng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ lung túng biểu tình, sau đó t r ộ t giả vội vã rời đi, thậm chí cũng không có cùng hai người chào hỏi, Ai, thấy lan nhi biểu tình. Diệp vô khuyết xứng sờ. Muốn gọi nàng lại. Kết quả lại là bị l i ễ u tùy phong trận lại. đại sư h u y n h ngươi, ngươi làm gì vậy ạ. Diệp vô khuyết có chút không hiểu nhìn ngăn trở chính mình l i ễ u tùy phong. tiểu nha đầu là không giấu được tâm sự. tối ngày hôm qua chúng ta thương lượng chuyện nữ võ thần cũng biết. đi theo chúng ta phía sau một đường đi hướng châu hoa biển. Sáng sớm hôm nay tiểu cô nương thấy chúng ta cũng không chào hỏi hơn nữa còn vẻ mặt t r ộ t dạ ngươi nói tại sao là nàng nghe lén trong lòng diệp vô khuyết cả kinh nhất thời phản ứng lại không sai l i ễ u tùy phong gật đầu một cái ánh mắt sau lưng tiểu nha đầu nhìn kỹ liếc mắt đây mới là chậm rãi mở miệng nói nay tiểu nha đầu không nghĩ tới còn là một gián điệp chính ngươi không phòng giữ được bí mật, còn trách người khác là gián điệp. Diệp vô khuyết không nhìn được nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong lại vừa là xứng sờ. sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía diệp vô khuyết, ngươi lúc này hẳn theo ta đứng chung một chỗ chứ, chả thế nào đi giúp tiểu nha đầu nói chuyện đây, chờ một chút, chẳng lẽ này tiểu nha đầu nửa mua nửa tặng, ngươi cùng với nữ võ thần rồi, sau đó này tiểu nha đầu biến thành của hồi môn nha hoàn l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ hỏi diệp vô khuyết nhất thời sắc mặt đỏ b ừ n g một mảnh có chút nổi nóng nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi nói bậy bạ gì đó ta theo lan nhi không có quan hệ hả nha l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt nhưng sau đó xoay người hướng xa xa đi rất nhanh hai người đó là rừng ở huyện khí trưởng lão phòng gian cửa ngươi trước đi gõ cửa l i ễ u tùy phong đẩy một c â y diệp vô khuyết sau đó hạ thấp giọng mở miệng nói diệp vô khuyết có chút tức giận nghiêng đầu đến dựa vào cái gì là ta ngươi là đại sư huyên chính ngươi đi không đi h ừ liễu tùy phong cười lạnh một tiếng chính là bởi vì ta là đại sư huyên cho nên ta cho ngươi làm gì ngươi liền làm cách đó, diệp vô khuyết cắn răng, có chút căm tức, nhưng lại là không tiện phản bác, chỉ có thể là kiên trì đến cùng đi tới, thực ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là hôm nay lúc trở về thấy người kia luôn cảm thấy có chút g i ố n g là huyền khí trưởng lão, cho nên hai người theo bản năng chỉ là có chút lo lắng, nếu quả thật là huyền khí trưởng lão lời nói, Kia tối ngày hôm qua hai người cho hắn bỏ thuốc sự tình đại trưởng lão khởi không phải rõ ràng đây nếu là bị phát hiện đến thời điểm thế nào tử cũng không biết rõ để tử đối trưởng lão bỏ thuốc cáp sợ không phải một chữ chết có thể hình dung lúc này ai đi vào trước ai trước k hai môn người đó liền s o n g đời a bất quá đại sư huyên liền ở bên người Mặc dù diệp vô khuyết có chút bực bội, nhưng cũng biết rõ, coi như là trừng phạt, huyền khí trưởng lão cũng không khả năng chỉ trừng phạt chính mình một cái. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cũng là c h ầ m rãi gõ cửa một cái. trưởng lão, đ ệ tử cầu kiến, trong môn không âm thanh truyền tới, diệp vô khuyết len lén hướng bên trong nhìn một cái, sau đó đánh bảo c h ầ m rãi đ ẩ y cửa ra. kép. rất nhanh cửa mở ra lộ ra bên trong cảnh tượng trên bàn vẫn một mảnh bừa bãi tựa hồ cũng không có thu thập cái này làm cho d i ệ p vô khuyết thở phào nhẹ nhõm sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn sang một xây g h ế tiếp hắn biểu tình chính là cứng lại huyền khí trưởng lão trong tay nắm một cái hồ lô rượu cứ như vậy tựa vào trà trên bàn Nửa tỉnh nửa say nhìn chằm chằm hai người, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi vào ạ, huyền khí trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, diệt vô khuyết run một cái, nghiêng đầu nhìn một c á c h bên cạnh l i ễ u tùy phong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới, l i ễ u tùy phong cũng là thở dài, sau đó vội vàng đuổi theo, c h ầ m rãi ở bên cạnh ngừng lại, hai người sóng vai đứng ở đầu dưới, Cuối đầu, cũng không nói chuyện, huyền khí trưởng lão quét qua hai người, trong lòng cũng là có chút tức giận, n à y hai cái x ú tiểu tử, tối ngày hôm qua lại trả lại cho mình bỏ thuốc, nhất định chính là đại nghịt bất đạo. nghĩ tới đây, huyền khí trưởng lão càng phát ra nổi giận, hư lạnh một tiếng chính là chuẩn bị dày bọn họ quỳ xuống, chỉ là lời còn chưa mở miệng, l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người phúc thông một tiếng đó là thuần thuộc quỳ xuống n à y đều nhịp động tác để cho huyền khí trưởng lão xứng sờ biểu tình kinh ngạc mấy phần không ánh mắt của quá quét qua bọn họ sau đó huyền khí trưởng lão lại vừa là hừ lạnh một tiếng chuẩn bị để cho bọn họ nhận sai kết quả lại vừa là lời nói chưa mở miệng l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người c h ă m miệng một lời mở miệng nói để tự biết sai, huyền khí trưởng lão lại vừa là cứng đờ, người tốt, n à y hai tiểu tử ngay cả mình sau đó phải nói cái gì cũng đoán được, n à y làm cho mình mặt mũi để vào đâu, ngay sau đó lại vừa là h ừ lạnh một tiếng, chỉ là lời nói không nói đâu rồi, hai người lại vừa là nằm xuống, mời trưởng lão trách phạt, n à y đều nhịp động tác, tiên phát chế nhân lời nói để cho huyền khí trưởng lão sường sốt một chút. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên quái gì mấy phần. các ngươi này hai cái x ú tiểu t ử là đem ý tưởng của ta cũng cho đoán được. thật sao. huyền khí trưởng lão có chút nổi nóng mở miệng nói. đ ệ tử không dám. đ ệ tử tự giác có lỗi. cố ý tới nhận phạt. liễu tùy phong mở miệng nói. mời trưởng lão bảo trọng thân thể. Chớ khí. nên đồng đ ờ, t ử nguyện n ý l ã h phạt. Diệp h vô k u y ế t giống vậy mở miệng nói. vậy mở Sư huyên để hai u y ê n để h người một s ư ớ n g một h a t r o n g lúc nhất t h ờ i t h ậ t ra k h i ế n h u y ề n khí trưởng l ã o b i ể u tình c à n g phát ờ, thấy hai người nhận sai thái đậu ngoài dự liệu được. Trong lúc n h ấ t t h ờ i Huyền k h í trưởng lão c ũ n g l à không t i ệ n n ó i gì rồi. dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa. hai cái này cũng coi là thuộc sơn đệ tử kiệt s u ấ t thiên phú gì bẩm huống chi tối hôm qua sự tình ngoại trừ cho mình bỏ thuốc không thể bỏ qua bên ngoài những chuyện khác tựa hồ cũng có thể hiểu vì vậy huyền khí trường lão sắc mặt trầm xuống lạnh lùng mở miệng nói làm đệ tử hai người các ngươi mắt không kỷ luật lại còn dám cho ta bỏ thuốc khởi bẩm trường lão liễu tùy phong dẫn đầu mở miệng trước, đ ệ tử chỉ là cho t r ư ở n g lão uống rượu, cũng không bỏ thuốc, bỏ thuốc là n h ị sư đệ, diệp vô khuyết con ngươi chừng một cái, nói xong rồi có nạn cùng chịu, đại sư huyên đ ả o mắt liền bán đứng chính mình, con bà nó, t r ư ở n g lão, đ ệ tử nguyện vọng, đ ệ tử chỉ là nhìn t r ư ở n g lão uống rượu say rồi, mới là cho t r ư ở n g lão ăn một ít có trợ giúp giấc ngủ, có thể giải men trên thực tế là đại sư huyên rượu có vấn đề mới có thể để cho trưởng lão tuý đi qua diệp vô khuyết sống vậy mở miệng nói này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn chương ba trăm sáu mươi hai trăm ngàn chỗ hở gây họ nghe nói như vậy huyền khí trưởng lão biểu tình càng phát ra dếu cợt đứng lên giả bộ tiếp tục giả vờ một đám không biết xấu hổ đồ vật liền biết gió giả bộ huyền khí trưởng lão hừ lạnh một tiếng còn dám đầy chút trách nhiệm nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết liền vội vàng ngậm miệng lại nhanh chóng cúi đầu nói để tự biết sai hừ huyền khí trưởng lão lạnh lùng quét qua hai người tiếp tục mở miệng nói các ngươi nếu là có chuyện gì làm là được Đem ta chuốc say là đạo lý gì, ta chọc giận các ngươi rồi hả, còn là nói ta là các ngươi lan lộ hổ, đá lót đường, đ ệ tử không dám, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết lại vừa là c u i đầu đến, có chút khẩn trương mở miệng nói, không dám, ta xem các ngươi cũng dám, hơn nữa thập phần dám, lần sau còn dám, huyện khí trưởng lão có chút nóng này mở miệng nói, hai người đầu càng thấp, không trách huyền khí trưởng lão như thế phấn nộ. Dù sao ai bị đ ệ tử xuống dược tâm bên trong cũng sẽ không thoải mái. hơn nữa bỏ thuốc cũng chỉ là vì cho bọn hắn làm một chứng cớ vắng mặt. đây quả thực là hoang đường. nhưng là, huyền khí trưởng lão nhưng trong lòng cũng có nhiều chút sợ hãi. dù sao này hai tiểu tử là thực sự hạ thủ được. nếu như lần sau còn có sự tình như thế lời nói. không thể không nói, hai cái này tiểu vương bát đ à n nói không chừng còn sẽ làm như vậy, vì vậy, huyền khí trưởng lão ở phát một trận tính khí sau đó, chậm rãi mở miệng nói, lần sau nếu là gặp phải loại chuyện này, buông tay lớn mật đi làm là tốt, ta sẽ không ngăn lấy các ngươi, cũng sẽ cho các ngươi mở một ít cánh cửa tiện lợi, dù sao chúng ta thục sơn kiếm phái, cũng không phải là cái gì bảo thủ môn phái, tu tiên thế giới, nói cho cùng hay là thực lực làm chủ, ai thực lực cường đại, ai liền có thể thành công, các ngươi đi tìm kiếm mình cơ duyên, ta không đạo lý ngăn cản, huyện khí trưởng lão nói, nghe nói như vậy, hai người liếc nhau một cái, trong mắt nổi lên vẻ mừng rỡ, cùng thời điểm là ngay cả bận rộn gật đầu một cái, đúng đa tạ t r ư ở n g lão đa tạ đa tạ c â y rắm huyền khí t r ư ở n g lão có chút nóng này mở miệng nói đảo cũng không phải hắn tính khí không được thật sự là này hai cái x ú tiểu tử mới vừa rồi cái loại này đắc ý mừng rỡ biểu tình quả thực là để cho hắn vẻ mặt khó chịu nói như vậy lúc trước ở phía sau giúp chúng ta cản trở hoa tôn g nhân là t r ư ở n g lão l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ hỏi h ừ, huyền khí trưởng lão lại vừa là hừ lạnh một tiếng. ngoại trừ ta, sẽ còn người nào giúp các ngươi chùi đít. đa tạ trưởng lão, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội mở miệng nói. như không phải trưởng lão lời nói, ta cùng vô khuyết sợ rằng cũng không nhất định có thể trở về rồi. đúng rồi, đ ệ tử ở nơi nào phát hiện một ít gì đó, không biết là cái gì, đó là mang theo trở lại cho t r ư ở n g lão nhìn một chút đang khi nói chuyện liễu tủy phong nhanh chóng giơ tay lên ở bên h ô n g một vệt ngay sau đó một đạo kim sắc quang mang chớp thước trên mặt đất chính là nhiều mấy chai rượu còn có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu thiên nghĩ c h ứ n g t r ư ở n g lão ngươi xem một chút liễu tủy phong nhanh chóng đem vật trên tay đưa tới sau đó cười hít mắt mở miệng nói, huyện khí trưởng lão kinh ngạc nhìn một cái l i ễ u tùy phong, nay cái xú tiểu t ử từ nơi nào học được những thứ này loạn bảy tám hiến bảo biện pháp, lại còn nói lấy tới cho ta nhìn xem một chút, đây không phải là muốn muốn tặng cho ta, cho mình chỗ tốt, bất quá, thiên n h ĩ chứng danh tiếng thật sự là không nhỏ, lần này huyện khí trưởng lão cũng có nhiều chút động lòng, c h ầ n chờ chỉ chốc lát sau, hắn đó là chậm rãi đưa tay, nhận lấy thiên n h ĩ chứng, khụ, ngươi đã không phải biết rõ đây là vật gì, vậy thì thả ở chỗ này của ta, ta giúp ngươi xem một chút đi, huyền khí trưởng lão lo nhẹ một tiếng, mặt không chân thật đáng tin mở miệng nói, như đ ã n ó i qua, tiểu tử này chính là sẽ đến chuyện, lần trước kỳ chân c á t phân linh ngọc cũng tốt, lần này cho thiên nghĩ chứng cũng tốt, cũng để cho nhân thoải mái trong lòng chặt a, đúng để tử chính có ý đó, nghe được huyền khí trưởng lão lời nói, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, liền vội mở miệng nói, dứt tiếng nói sau đó, l i ễ u tùy phong đó là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, hướng về phía hắn có chút chớp chớp con mắt, diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt có chút biến thành màu đen, đại sư huyên đây là ý gì. Hắn xuất thủ, cho trường lão thứ tốt. vậy mình đây, chính mình có phải hay không là cũng phải cấp. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, cắn răng sau đó, cũng là móc ra một cái thiên n h ĩ c h ứ n g đặt ở trên tay, đồng thời cổ tay vung lên, còn nhiều hơn mấy ngàn khối linh ngọc. khởi bầm trường lão, để t ử trên tay cũng có mấy cái đồ vật, Mời trưởng lão xem qua, đang khi nói chuyện, diệp vô khuyết đem thiên n h ĩ chứng cùng linh ngọc cho đưa tới. Huyền khí trưởng lão vo nhẹ một tiếng, biểu hiện trên mặt hơi có chút cứng ngắc, người tốt, n à y hai cái xú tiểu tử, lại còn dám như vậy hối lộ chính mình, thật sự coi chính mình là loại này tham tiền nhân. Huyền khí trưởng lão có chút bất mãn, chỉ là nhận ra được kia thiên nghĩ chứng bên trên tàn mát r a đậm đà linh lực còn có kia cùng thiên địa sức mạnh to lớn giúp đỡ lẫn nhau đ ả o vận trong lúc nhất thời cũng là tâm đồng không ngừng thôi thôi hay lại là thô đi nếu không hai tiểu tử này còn cho là mình không muốn giúp bọn hắn giấu g i ế m chuyện này đến thời điểm nói không chừng lần sau ở gặp phải sự tình như thế hai người sẽ còn xuống tay với chính mình đây vừa nghĩ tới chính mình thương yêu hai người đ ệ tử lại cho mình bỏ thuốc. huyền khí trưởng lão liền một trận vô cùng đau đớn. sau đó nhìn đau nhận thiên nghĩ c h ứ n g cùng linh n g ọ c cùng với kia một đống lớn rượu. được rồi. đồ vật ta nhận. bất quá hai người các ngươi x ú tiểu t ử sau này nhớ k ỹ cho ta. loại chuyện này. không thể làm bậy. biết không. đ ệ tử nhớ k ỹ hai người đồng loạt gật đầu đồng ý đúng rồi tối hôm qua cho nên ta biết rõ các ngươi kế hoạch là bởi vì cái kia gọi là lan nhi tiểu nha đầu ở bên ngoài nghe lén rồi sau đó nữ võ thần cũng là đi theo các ngươi sau lưng không biết các ngươi có phát hiện hay không huyền khí trưởng lão lòng tốt nhắc nhở để từ phát hiện l i ễ u tùy phong chắp tay ừ chuyện này các ngươi liền tự mình xử lý đi. huyền khí trưởng lão khoát tay một cái. không nghĩ nhiều lời nữa. l i ễ u tùy phong đây mới là thở phào nhẹ nhõm. vội vã kéo diệt vô khuyết đứng lên. xoay người chính là rời khỏi nơi này. chờ ra cửa sau đó. l i ễ u tùy phong mới là vỡ ngực một cái. được, cuối cùng là qua cửa thứ nhất. có ý gì. còn có để nhị quan. Diệp vô khuyết không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, còn n g ư ờ i nữa con dâu a. l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy. Diệp vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó có chút căm tức mở miệng nói. đại sư huyên, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. nàng không phải vợ ta, ít nhất bây giờ không phải. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, sau đó nói, ta bất kể nhiều như vậy, tóm lại lão bà ngươi bên kia ngươi đi giải quyết, mới vừa rồi ngươi cũng nói, lan nhi thế nào thế nào, cũng không thể làm cái loại này nghe lén, dám thì chúng ta sự tình, nhưng là bây giờ trưởng lão đã nói, ngươi được đi giải quyết, có cái gì tốt giải quyết, không để ý tới nàng không được sao, diệp vô khuyết có chút nổi nóng mở miệng nói, lại nói nhẹ nhàng, l i ễ u tùy phong bật cười một tiếng, kế hoạch chúng ta cũng đều bị nàng nghe rõ ràng. cho nên à, đến thời điểm nàng nhất định sẽ hỏi, ngươi coi như là không đi tìm nàng, nàng cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi. dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong t h ẳ n g khoát tay một cái, cũng là không nói gì nữa, xoay người đó là rời khỏi nơi này, diệp vô khuyết có chút phiền não gó một c á c h đầu, này tất cả là chuyện gì t ỉ n h vốn là thiên ý vô phùng kế hoạch, tốt như vậy bưng bưng thoáng cái biến thành trăm ngàn chỗ h ở đây, tăng thêm phiền não a. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười bốn, chương ba trăm sáu mươi ba đáng thương lan nhi, hai người một trước một sau hồi đi đến trong phòng, d i ệ p vô khuyết có chút quấn quýt, nhưng là bị l i ễ u tùy phong một cước đá ra khỏi phòng, thời điểm không còn sớm, Bản tới một buổi tối liền không ngủ, còn đánh chừng mấy chiếc, l i ễ u tùy phong đã sớm mệt mỏi, cho nên trực tiếp chính là chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn đóng chặt cửa phòng, diệp vô khuyết há miệng, sau đó nghiêng đầu rời đi, vốn còn muốn muốn có căn phòng, bây giờ nhìn lại, chính mình sợ là không có cơ hội này, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lại vừa là thở dài, x o a y người rời khỏi nơi này, chỉ là vừa đến cua quẹo địa phương. Diệp vô khuyết vừa nghiêng đầu, chính là thấy lan nhi không biết rõ lúc nào đứng ở nơi đó lén lén lút lút, không biết rõ đang làm gì. lại nghĩ tới trước lan nhi nghe lén chính mình kế hoạch. Diệp vô khuyết lại vừa là giận không chỗ phát tiết, lúc này mở miệng mắng, ngươi làm gì chứ, trốn ở chỗ này làm gì. Muốn trộm hãy nghe ta nói, lan nhi xứng sờ, ngay sau đó nghe được diệp vô khuyết khiển trách sau đó đột nhiên đỏ cả hốc mắt, nước mắt đánh d ò n g d ò n g chính là chảy xuống, nước mắt kia như thanh xương bộ r á n g thật ra khiến diệp vô khuyết xứng sờ, trong lòng đột nhiên có chút hối hận đứng lên, nàng chính là một cái nha đầu, chính mình cùng với nàng tức cái gì à? ai nhỉ, lan nhi cô nương, ngươi chớ khóc, ta mới vừa uống rượu xong, suy nghĩ có chút không rõ ràng, ngươi không nên tức giận à. diệp vô khuyết liền vội mở miệng khuyên nhủ, lan nhi nghiêng đầu q u a đi, xoa xoa nước mắt, sau đó mở miệng nói, ta không phải tới trộm nghe ngươi nói chuyện, ta là tới chuyện đạt đến tiểu thư ý tứ, tiểu thư mời ngươi đi trên lầu tù họp một chút, ngươi nếu là nguyện ý đến, ngươi liền đi theo ta, đang khi nói chuyện, lan nhi vừa xoay người thẳng hướng lên lầu, cũng không để ý diệp vô khuyết có hay không đuổi theo. Diệp vô khuyết cười khổ một tiếng, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ phải là chậm rãi đuổi theo, không lâu lắm sau đó, lan nhi đó là mang theo hắn xuất hiện ở một cách trong phòng khách, bất ngờ đó là lần trước nữ võ thần chiêu đãi địa phương, đem d i ệ p vô khuyết mang tới sau đó. Lan nhi đó là x o a y người rời khỏi nơi này. cái này làm cho nguyên bản hầu trong phòng khách nữ võ thần đột lại chính là sưởng sốt một chút. hơi nghi hoạt một chút nhìn về phía lan nhi. chờ thấy lan nhi húp mắt đỏ bừng thời điểm. mới là những mày một cái. ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước mặt d i ệ p vô khuyết. d i ệ p công tử. ngươi có phải hay không là nên cho ta một cái giải thích ạ. Lan nhi đã rời đi. Nữ võ thần dĩ nhiên là không tìm được nàng. Lập tức chỉ có thể là thở dài. Sau đó nhìn về phía trước mặt diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết sờ lỗ mũi một cái. có chút t r ộ t giả. dạ. n à y giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói mình là bởi vì tức giận. cho nên dày lan nhi. n à y nếu như lời nói nói ra. p h ỏ n g chừng diệp vô khuyết một giây kế tiếp sẽ bị đánh. Dù sao diệp vô khuyết rất rõ ràng, lan nhi là phụng bồi nữ võ thần đồng thời trưởng đại nha đầu, ở đời trước bên trong, không gặp phải chính mình trước, lan nhi là nữ võ thần duy nhất bằng h ữ u nếu như nàng duy nhất bằng h ữ u bị chính mình mắng, như vậy, chính mình sẽ đối mặt cái r ạ n g gì kết quả, diệp vô khuyết rõ rõ ràng ràng, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lại vừa là cười khan một tiếng, sau đó nói, mới vừa ta hỏi lan nhi cô nương, có phải hay không là nàng tối ngày hôm qua nghe lén ta cùng sư huyên nói chuyện, nữ võ thần xứng sờ, đây mới là phản ứng lại, sau đó những mày một cái, trầm giọng nói, lan nhi đi trộm nghe các ngươi nói chuyện, là ta để cho nàng đi, ngươi nếu là muốn quái, thì trách ta được rồi, không muốn trách cứ nàng, Nghe nói như vậy, diệp vô khuyết dừng một chút, k h ẽ vuốt càm, tiếp tục c u i đầu không có nói gì nhiều, thấy diệp vô khuyết b i ể u tình, nữ võ thần lại vừa là thở dài, sau đó mở miệng nói, lan nhi nghe lén các ngươi đối thoại, ta thừa nhận là chúc ta sai lầm, chuyện này, ta xin lỗi ngươi, bất quá, bây giờ là ở trên thuyền, ngươi vô duyên vô cớ xuống thuyền, Đi Nữ g hướng châu hoa biển. Còn dùng ngao thanh cùng thân phận của tương chiêu nghĩa. Húng chi còn chọc hoa tông nhân. Nếu như hoa tông Ngươi gì a hoa thanh của hoa hoa ta đưa sao? y thuyền châu thân phận chiêu chi chọc nhân. như nhân khịt chúc ta thuyền lời nói, biết rõ sẽ đưa tới biển. Còn còn Nếu nói. n đuổi hậu quả biết lời rõ sẽ võ thần nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy diệp vô khuyết lại vừa là ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà nữ võ thần lại lần nữa lắc đầu một cái ta thừa nhận trước đối với các ngươi có chinh lệch chút ít cách nhìn, cảm thấy ngươi và sư huyên ngươi như thế, đều là người ngâu ngốc, nhưng là ta không nghĩ tới là, ngươi lại lợi hại như vậy, diệp vô khuyết miếu môi, khó miệng lộ ra một vệt như có như không nổ cười, bất quá trên mặt hay lại là thập phần tỉnh táo, cho nên ta rất ngạc nhiên, thiên nghĩ chứng, ngươi lấy được rồi, nữ võ thần hỏi, không có, diệp vô khuyết lắc đầu một cái. không có, nữ võ thần thanh âm cao vài lần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt diệp vô khuyết mở miệng hỏi. không có, diệp vô khuyết nhìn nàng c h ầ m c h ầ m một cái mắt, sau đó sẽ đổ lắc đầu một cái. giống vậy cho như vậy câu trả lời. nữ võ thần biểu tình bắt đầu có chút khó coi, ngươi cảm thấy gạt ta thật biết điều sao. Nếu như cuối cùng không phải ta xuất thủ, giúp các ngươi huyền khí trưởng lão rời đi nơi đó, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể đổ tất cả thân trở ra. cho nên, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết lại vừa là dừng một chút, bất quá vẫn là ngậm miệng lại, vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên trước mặt nữ võ thần, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi, nữ võ thần có chút bực bội rồi đứng lên, người này xảy ra chuyện gì, lại khó chơi, đều đã đến nước này, vẫn còn ở giả bộ, ngươi không ngại nói thật với ta, ta lại sẽ không cùng ngươi cướp cái gì, ta chỉ là tò mò, ngươi thế nào biết rõ thiên nghĩ chứng tin tức, hơn nữa, ta xem ngươi sở hữu hành động cũng hết sức nhanh chóng, tựa hồ sớm có kế hoạch như thế, nữ võ thần hỏi, nghe được kế hoạch hai chữ này, Diệp vô khuyết lại vừa là sắc mặt tối sầm. cái từ này vào giờ phút này giống như là nghĩa xấu như thế. để cho diệp vô khuyết cực độ căm tức. cái gì gọi là kế hoạch. trăm ngàn chỗ hở. bị hai người theo dõi điều này có thể gọi là kế hoạch. nhất định chính là x ỉ nhục. bất quá nữ võ thần đương nhiên là không biết rõ trong lòng diệp vô khuyết ý tưởng. vào giờ phút này. Nàng chỉ là đối diệt vô khuyết t h ậ p phần cảm khái, bởi vì dọc theo đường đi diệt vô khuyết cùng l i ễ u tùy phong hai người biểu hiện ra tình huống, thật sự là nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi, kia giở tay nhất chân khí thế, dứt khoát động tác, còn có đối kia thượng tà đạo nhân xuất thủ tàn nhẫn trình độ, căn bản không giống như là hai cái mới vừa từ thục sơn đi ra để t ử trẻ tuổi, ngược lại giống như là cáo già như thế, thật sự là để cho người ta khó hiểu hơn nữa bây giờ ở trước mặt mình lại còn là một câu nói thật cũng không chịu nói hết lần này tới lần khác vẫn có thể ngăn trở chính mình khí thế c h è n ớ p thật sự là không đơn giản à nghĩ tới đây nữ võ thần lại vừa là thở dài đồng thời khe khẽ gõ một cái bàn mở miệng nói ngươi ngồi xuống không cần câu n ệ c đồ vật của ngươi chính là đồ vật của ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi cướp. Yên tâm đi. nghe nói như vậy. trong lòng diệp vô khuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm. bất quá biểu hiện trên mặt vẫn là rất nghiêm túc. ta cái gì cũng không biết rõ. ta là đi theo sư huyên của ta phía sau đi. ta chính là một c á c h làm việc vặt. diệp vô khuyết mở miệng nói. nữ võ thần lật rồi một c á c h liếc mắt. biểu tình có chút không nói gì. những nam nhân này cũng là chuyện gì xảy ra. từng cái miệng lưới cứng như thế. cái gì cũng không chịu nói. ngươi thật sự coi ta kẻ n g u sao. nữ võ thần không nhịn được hỏi. ta một mực đi theo các ngươi phía sau. chẳng lẽ không biết rõ các ngươi lấy được thiên nghĩ chứng hay sao. huống chi. các ngươi giết thượng t à đạo nhân. ta cũng là tận mắt nhìn thấy a. thật sao, diệp vô khuyết vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, rốt cuộc thì không n h ì n được, ta đều đã phóng hỏa rồi, ngươi làm sao có thể thấy, vân vân, ngươi một mực đi theo chúng ta phía sau.